Nhậm ngũ lao ra lại là nói, nương ngài yên tâm, nhi tử liền sợ nàng chạy thoát, phía trước đã làm người bảo vệ cho nhậm phủ lớn lớn bé bé môn, nàng ra không được nhậm phủ, hơn nữa hòa thượng chạy được miếu đứng yên, ngươi phái người đi nhà nàng người trụ sân nhìn một cái xem. chương 255 giấy rùa, phấn hồng 270, quế ma ma một nhà già trẻ đều ở nhậm gia, nàng một chốc là trốn không thoát. Nhậm Lão thái thái đối với san hô gật gật đầu, san hô lại đi ra ngoài. Tam lão gia nhậm thời mẫn là cùng tam thái thái lý thị cùng đi đến. Nhìn đến một phòng người, tam lão ra còn có chút trong mưa sương mù, ngũ đệ, ngươi vội vã tìm ta tới mâu thân nơi này có chuyện gì. Nhậm thời mẫu ngày thường cùng nhậm thời mẫn quan hệ cũng không tệ lắm, nếu là cho nhậm giao ngọc đổi dược sự tình thật là phương di nương làm nói, hắn thế tất là sẽ không dễ dàng tha nữ nhân kia. Chính là phương di nương là nhậm thời mẫn tiếp, còn cho hắn sinh dục một đôi nhi nữ, như vậy nghĩ nhậm thời mẫu trong lòng lại có chút khó khăn. Nhậm ngũ thái thái nhưng thật ra không có loại này ban khoăn, lập tức lại làm cho Nhậm thời mẫn cùng Lý thị mặt đem Phương di nương cùng Quế ma ma hại Nhậm Giao Ngọc sự tình lại nói một lần, chuyện này nhi nàng nói không ngừng một lần, càng nói càng thuận miệng. Bất quá nghĩ đến Phương di nương lần này khẳng định sẽ không có kết cục tốt, Lâm thị trong lòng lại có ẩn ẩn hương phấn. Nhậm thời mẫn nghe xong lúc sau mày lại nhăn, nhìn nhìn Lý thị, lại đem ánh mắt đầu hướng Nhậm lao thái thái. Nhậm lao thái thái đang muốn nói cái gì, San hô bẩm báo nói ngũ lao ra thỉnh đại phu tới. Lão Thái Thái nhìn còn ở đối với Lý Thị Tiêu căng ngạo mạn lại nhảy Lâm Thị liếc mắt một cái, Lâm Thị rốt cuộc tạm thời ngầm miệng. Đại phu bị thỉnh tiến bảo, Lao Thái Thái làm hắn đi kiểm tra một chút dược tra. Ở Đại phu xem dược tra trong quá trình trong phòng đều không có người ta nói lời nói, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương mọi người đều biết, liền tính Lâm Thị có thể không quan tâm, có Lao Thái Thái ở nàng cũng không dám quá lô mãng. Đại phu đem dược tra cẩn thận kiểm tra thực hư mấy lần, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc bộ dáng, chắp tay nói. Xin hỏi Lao Thái Thái, trong phủ có ai ở dùng này phó dược? Đến chính là gì chứng bệnh? Lao Thái Thái Tứ Bình bát ổn nói, là trong phủ hạ nhân dùng, có thể là dùng sai rồi dược, cho nên tìm ngươi tới hỏi một chút. Nhầm Lao Thái Thái lời này đại phu là không tin, bất quá hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là trầm ngâm nói, mặc kệ là người nào ở dùng, tốt nhất là lập tức liền đầy bụng. Nơi này đâu có mấy vị dược hỗn hợp ở bên nhau không nhưng không thể chữa bệnh, ngược lại có thể hại người, dùng giả nhẹ thì quầng táo dễ giận. Nặng thì sẽ hoàn thất tâm phong. Ngũ thái thái phía trước còn không có cảm thấy như thế nào, lúc này chính miệng nghe đại phu như vậy vừa nói, nhịn không được che lại chính mình môi khẽ nước lên, ngũ lao ra vội cầm tay nàng, chính là chính hắn đôi mắt cũng có chút đỏ. Hắn không nghĩ tới kia một đoạn thời gian bởi vì chính mình sai lầm, thế nhưng làm hại thê nữ bị loại này khổ sở. Nhập lao thái thái nhìn ngũ lao ra phu thê liếc mắt một cái liền phiết qua mắt đi làm như bọn họ không tồn tại. Đại phu cũng cùng cái gì cũng không có nhìn thấy liếc mắt một cái, chỉ là mở ra chính mình hồng thuốc, lấy ra bút mực để bút viết cái phương thuốc, biên viết biên nói, lao phu viết cái dược phòng cấp trong phủ vị kia lầm thực này dược hạ nhân, chiếu cái này dược phòng dùng có thể trung hòa dược hiệu, nếu là chứng bệnh nhẹ nói cũng không vướng bận. Ngũ lao ra lập tức hỏi, nếu là đã dùng một đoạn thời gian đâu. Lúc ấy sắc thật là xuất hiện ngài nói bệnh trạng, bất quá hiện tại nhìn tựa hồ đã không có việc gì, chỉ là không biết như vậy đối sau này có thể hay không có ảnh hưởng. Đại phu vừa muốn viết xong phương thuốc, nghe vậy lại để bút đem dược phòng sửa chữa vài lần, trực tiếp đưa cho nhậm thời Mậu. hẳn là không có trở ngại, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là chiếu này phương thuốc ăn mấy tể thì tốt hơn. Nhậm thời Mậu kết quả đại phu khai phương thuốc, cảm tạng. Nhậm lao thái thái lại là người đem đại phu cấp đưa trở về. Đại phu chân trước mới ra sân, quế ma ma đã bị mời vào tới. Nói là mời vào tới tính khách khí, quế ma ma là bị nâng tiến vào, nàng sát mặt trắng bệnh, hai mắt vô thần. Lệnh qua một cái bà tử trên vai chạm đều không đứng được. San hô đi đến Lao Thái Thái trước mặt nhẹ giọng nói, "Lao Thái Thái, nô tỳ đi Quế Ma Ma ra sân tìm được nàng thời điểm nàng đã miệng sủi bọt mép ngã xuống trên mặt đất." Nô tỳ trên mặt đất phát hiện một ít thuốc diệt chuột. Nô tỳ làm người cho nàng rót một chén phân cho thủy, nàng phun ra một trận đã hảo chút. Nói San hô tiểu tâm mà đem chính mình dùng khăn bao vây lại một bao đồ vật đem ra. "Quế Ma Ma đây là muốn tự sát." Nàng là tương đương cam chịu nhậm giao ngọc dược là nàng đuổi. Nhậm lão thái thái sắc mặt khó coi mà trừng mắt nửa chết nửa sống Quế ma ma. Ngũ thái thái tránh ra Ngũ lão già tay liền phải tiến lên đi báo nổi, bị Ngũ lão già một phen cấp kéo lại, hắn nhìn nhìn Nhậm lão thái thái, an ủi thê tử nói, "Mẫu thân ở chỗ này, chuyện này mẫu thân sẽ xử lý." Nhậm lão thái thái sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng cũng không cho người đi đem đại phu kêu trở về, chỉ là cúi đầu nhìn Quế ma ma nói, "Là ngươi làm ngu tẩu tử thay đổi ngọc nhi dược." Quế ma ma đã khôi phục chút thần trí, Nhậm lao thái thái nói nàng đều nghe thấy được, bất quá nàng lại là túi đầu không rên một tiếng. Không chết liền nói lời nói. Nhậm lao thái thái cũng đã phát giận. Quế ma ma theo nàng ba mươi mấy năm, vẫn luôn đều thực hiểu biết nàng tâm tư, làm việc cũng lưu loát, nàng cho rằng nàng đối nàng là trung tâm, có thể cho nàng thể diện đều cho nàng, không nghĩ chuyện tới trước mắt cư nhiên cho nàng tới như vậy vừa ra. Nhậm lao thái thái càng nghĩ càng sinh khí. Quế ma ma thân mình run dậy một chút. Cũng không biết là bởi vì dược hiệu vẫn là bởi vì sợ hãi, bất quá nàng vẫn là không có mở miệng nói chuyện. Ngũ thái thái nhìn quỷ gối một bên như tẩu tử liếc mắt một cái, cho cũng trọng thi mà hô. Người hôm nay nếu là không nói lời nói thật, ta khiến cho chúng ta ra đem các ngươi cả nhà đều trói lại. Nữ nhân tất cả đều bán đi nhà thổ cho người ta đã hư. Nam nhân liền cho hắn uy loại này người cấp ngọc nhi ăn dược. Người tôn nhi cũng sắp xuất thế đi. Chờ hắn sinh hạ tới ta liền cho hắn ăn cái no. Quế ma ma lập tức ngẩng đầu Nguyên bản đã bị kín tử khí đôi mắt lại thanh minh một ít, nàng không thể tin tưởng mà nhìn ngũ thái thái, sau đó chảy nước mắt đi xem nhậm lao thái thái, đầy mặt mãn nhãn khẩn cầu. Nhậm lao thái thái tuy rằng cảm thấy ngũ thái thái nói quá thô lô, bất quá lúc này lại là đối quế ma ma ánh mắt làm như không thấy. Quế ma ma suy sụp nhắm mắt lại, há miệng thở dốc, nghẹn ngào thành âm giống như là phá phong tương, là, là nô tỳ, Bất quá này đó đều là nô tỳ một người làm, cùng nô tỳ ra tiểu không quan hệ. Ngũ Thái Thái lập tức nói là ai sai xử ngươi làm. Quế Ma Ma trầm mặc một lát, không có ai là nô tỳ chính mình phải làm. Bởi vì Ngũ Thái Thái đã từng đắc tội quá nô tỳ, nô tỳ ghi hận trong lòng, cho nên ngươi đánh dám. Lâm Thị nhảy dựng lên, lại bị Nhậm Thời Mậu cấp tấn trở về. Nhậm Thời Mậu nhìn nhìn Nhậm Thời Mẫn, sau đó đối Quế Ma Ma nói ngươi Hà tất vì nàng người chịu tội. Ngươi sau lưng có hay không người chúng ta đều trong lòng biết rõ ràng. Hơn nữa nếu muốn người không biết. Trừ phi mình đừng làm, người nhà của ngươi chẳng lẽ một chút cũng không biết ngươi là cùng ai âm thầm câu kết. Chúng ta chính là nghe nói, ngươi con dâu tựa hồ biết chút cái gì, còn đối với ngươi không màng thân phận kết giao người nào đó lòng có hoàn đối. Muốn ta đem ngươi con dâu để đi lên thẩm vấn sao? Quế ma ma con dâu lúc này chính có thai, vừa mới đã bị nàng đột nhiên tự sát bà bà dọa hôn mê bất tỉnh, nếu là kêu lại đây lan lột, hai tử khẳng định giữ không nổi. Quế ma ma trong lòng đối ngũ lao ra vợ chồng hận cực Lúc này vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện tam lão gia nhậm thời mẫn mở miệng, hắn trực tiếp đường đi quế ma ma trước mặt, cao mày đánh giá nàng vài lần, hỏi, ở sau lưng sai xử ngươi người chính là phương thị. Quế ma ma nghe vậy lông mi run rẩy lại lạc túi đầu không nói. Nhậm thời mẫn thở dài một hơi, xem ra là nàng không có sai. Nhậm tam lão ra đi hướng nhậm thời mộ, chiều hắn chắp tay thi lễ hành lễ, ngũ đệ, lần này là tam ca xin lỗi ngươi, ngươi thả an tâm, ngũ hình nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Nhâm Thời mậu vội nói Tam ca, việc này không áng ngươi, ngươi một đại nam nhân nơi nào có thể biết được nội viện sự tình. Lý Thị cũng đã đi tới, vốn gối hành lễ, hay nay nói, ngũ đệ, ngũ đệ mua là ta không có quản hảo tam phòng nội viện, ta cho các ngươi nhận lỗi. Nhâm Thời mậu đối Lý Thị cũng phát không ra cái gì hòa tới, khách khí vài câu, ngũ thái thái lại là ở một bên nói thầm, liền cái tiếp đều quản không được, thật là vô dụng. Lý Thị có chút xấu hổ, Nhâm Tam lão gia làm người tuy rằng tùy tính lại là cái chính trực tính tình, nói câu công đạo lời nói, Phương Di Nương cũng không trụ tử vi viện, Lý Thị liền tính tưởng quản cũng quản không được. chuyện này còn muốn đoán chúng ta nhậm ra đối Di Nương quá mức khoan dung. bất quá nhậm Lão Gia này thuận miệng một câu vô tâm lời nói lại là đem hắn nương cấp đắc tội, rốt cuộc cất nhắc Phương Di Nương cũng cho nàng các loại đặc quyền đúng là nhậm Lão Thái Thái. nhậm ngũ Lão Gia vợ chồng cùng với vẫn luôn trang ẩn hình người đại Thái Thái đều nhìn thoáng qua nhậm Lão Thái Thái. nhậm Lão Thái Thái không vui mà hừ một tiếng. Đối lý thị xì hơi nói, ngươi nếu là có thể sinh ra nhi tử, ta dùng đến cất nhắc một cái di nương sao. Những lời này chọc lý thị tâm hoa, nàng cắn cắn ngôi, túi đầu. Ngũ lao ra hiện tại nhất muốn làm chính là làm phương di nương ra tới nhận tội lãnh phạt, cho nên hắn ngắt lời nói, phương di nương như thế nào còn không có tới. Sẽ không cũng cùng quế ma ma giống nhau tự sát đi. Mặt sau một câu ngũ lao ra không có nói ra. Bất quá nhậm lao thái thái cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt biến đổi. Chính là bọn họ đều xem nhẹ phương di nương, phương di nương loại người này là tuyệt đối không thể chủ động tìm chết, ở nàng nhân sinh chưa từng có nhận thua này hai chữ. Lúc trước ở mẹ cả trong tay kiếm ăn thời điểm nàng ngày mấy chưa từng có quá. Cuối cùng nàng những cái đó thứ bọn tỉ muội một đám đều không có cái gì kết cục tốt, chỉ có nàng ở trong kẽ hở cho chính mình xông ra một cái lộ tới, còn trợ chính mình huynh đệ thành tiểu một phen gia nghiệp, làm huynh đệ trái lại đương nàng chỗ dựa. Ở nhậm lao thái thái phái người đi tìm nàng phía trước nàng phải tin tức nàng lập tức làm nha hoàng đi đem lục thiếu gia nhậm ích hồng tiêu trở về, lại công đạo nhậm giao anh đại ở chính mình trong phòng không cần ra tới. bất quá phương di nương không biết chính là nàng nhất cử nhất động ở tuyết lê ngăn lại lâm thị phía trước cũng đã bị nhậm giao kỳ làm tuần ma ma phái người cấp nhìn thẳng. cho nên nhậm ích hồng ở trở về nửa đường thượng đã bị vu tinh cấp ngăn cản xuống dưới, vu tinh lấy ngũ lao ra triệu hắn vì lấy cớ đem nhậm ích hồng đưa tới tử vi viện, làm hắn ở ngũ lao ra trong thư phòng chờ. phương di nương không có chờ tới nhậm ích hồng. Nàng lập tức liền minh bạch chính mình hôm nay có thể là bị người tính kế. Nghĩ nghĩ, Phương Di Nương đối chính mình nha hoàn nói, mau làm người đi thỉnh lao thái gia trở về. Không rẽ rùa Phương Di Nương không phải Phương Di Nương. Nhậm ra người tam quan vốn dĩ liền bất chính, đây mới là tạo thành lịch thiên Phương Di Nương nguyên nhân chủ yếu. chương 256 lợi thế. Đợt, cảm tạ củn xạ kệ đường chủ hòa thị Bích O, O. Nhậm giao kỳ bên này được đến tin tức, Phương Di Nương nha hoàn đi ngoại viện. Nhậm Giao Hoa như mày nói, phái người đi ngoại viện làm cái gì? Lúc đệ tới Tử Vi Viện, phụ thân đi Vinh Hoa Viện. Nhậm Giao Kỳ cũng suy nghĩ vấn đề này. Phương Di Nương lúc này khẳng định đã ý thức được chính mình lần này rất khó toàn thân mà lui. Nàng nếu muốn biện pháp tự bảo vệ mình, như vậy nàng còn có thể làm cái gì đâu? Nhậm Giao Kỳ đem Nhậm ra mọi người cùng các loại lợi hại quan hệ nhanh chóng mà trải vớt một lần. Đột nhiên trong lòng vừa động, nghĩ tới cái gì? Tuần Ma Ma hỏi, Ngũ tiểu thư. Muốn hay không nô thì phải người đi đem kia tiểu nha hoàn cũng ngăn lại tới. Quản nàng đi làm cái gì, chỉ cần chúng ta đem nàng người đều không chế được, xem nàng còn như thế nào phiên thiên đi. nhậm giao hoa cũng gật đầu nói, nói rất đúng, quản nàng muốn làm cái gì, chỉ cần làm nàng làm không thành là được. nhậm giao kỳ lắc đầu, đem lục để ngăn lại tới còn có thể nói là bởi vì phụ thân cùng mẫu thân trước đó công đạo quá, đem nàng người đều ngăn lại đi vào thời điểm tổ phụ tổ mẫu khẳng định biết là chúng ta đang âm thầm pha dối. Bất quá này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là nhậm giao kỳ nghĩ tới phương di nương trong tay khả năng sẽ có cái gì lợi thế, mà cái này lợi thế có thể ở thời điểm mấu chốt Nga bảo nàng một mạng, cho nên phương di nương hiện tại muốn đi tìm hẳn là nhậm ra có thể làm chủ người. Liên tính là ngăn cản phương di nương người, chỉ cần nàng trong tay lợi thế còn ở, sẽ không sợ nàng không thấy được người. Đối với nhậm ra các trưởng bối bản tính, nhậm ra không có ai so nhậm giao kỳ càng vì rõ ràng. Bất quá phương di nương trong tay có thể có cái gì lợi thế đâu. Nàng lại thông tuệ thiện luồn túi cũng bất quá là cái di nương thôi. Nếu nàng có lợi thế, như vậy cái này lợi thế nhất định là cùng phương gia có quan hệ, hoặc là nói là phương nhã tổn trong tay lợi thế. Nhậm giao kỳ cẩn thận hồi tưởng đời trước sự tình. Chỉ tiếp nàng lúc trước ở nhậm ra thời điểm đối nhậm ra sự tình cũng không chú ý, hơn nữa đã qua đi ngần ấy năm, có thể nghĩ đến thật sự là hữu hạn. Nhậm giao hoa nói, nếu lúc này đây còn không thể đem phương di nương phủ định toàn bộ, như vậy về sau muốn hoàn toàn phế đi nàng chỉ sợ cũng là khó khăn. Lúc này còn đúng là Phương Nhã Tổn quan trường thất lợi. Nàng không có chỗ dựa thời điểm. Không nghĩ nhậm giao hoa nói lại là nhắc nhở nhậm giao kỳ. Phương Nhã Tổn thật sự quan trường thất ý sao? Hắn rõ ràng ở phía Nam hảo hảo, tuy rằng hiện tại quan giai còn không lớn, nhưng là bởi vì thầm chịu quan trên thường thức, tiền đồ nhất định vô lượng. Chính là hắn phóng phía Nam một mảnh rất tốt tình thế không cần. Một hai phải tới Yến Bắc làm cái gì? Trải qua lần này Phương Phu Nhân tới Yến Bắc sự tình. Nhậm giao kỳ càng thêm minh bạch Tiến Bắc tuy rằng trên danh nghĩa còn thuộc về đại chu triều bản đồ, nhưng là Yến Bắc Vương Phủ đã sớm đã có chính mình một bộ quan viên nhận đuổi quy tắc, kinh thành bên kia muốn nhúng tay tiến vào rất khó. Phương gia ở Yến Bắc chỉ có một gấp cái gì cũng giúp không được quan hệ thông gia nhậm gia, căn bản là không có nền tảng cùng cũng đủ rộng lớn phương pháp, bằng không cũng sẽ không bị nàng mấy cái tiểu kế sách liền hỏng rồi chuyện tốt. Phương Nhã Tồn liền tính là vì Phương Di Nương cũng không có khả năng lấy chính mình tiền đồ tới mạo hiểm. Liên tính phương nhã tổn muốn làm như vậy, hắn cũng đến vì chính mình thê nhi suy xét. Hơn nữa rời đi phía nam, phương nhã tổn đối phương gia không chế lực cũng sẽ nhược xuống dưới. Thật sự đáng giá. Chính là từ phương phu nhân tới Yến Bắc thời điểm các gia đi lại kia cổ nóng bỏng kính nhi xem ra. Nàng là cảm thấy đáng giá. Chẳng lẽ nói phương nhã tổn tới Yến Bắc còn có khác nguyên nhân không thành. Nhậm giao kỳ cảm thấy. Có lẽ phương nhã tổn người này so nàng trong tưởng tượng muốn càng phức tạp một ít. Người nói chuyện nha. Nhậm Giao Hoa cùng Nhậm Giao Kỳ nói nửa ngày lời nói không thấy nàng đáp lại, không khỏi để cao thanh âm nói. Nhậm Giao Kỳ phục hồi tinh thần lại, nói cái gì? Nhậm Giao Hoa khỏe miệng chịu chịu, cảm thấy chính mình lại muốn táo bạo, hỏi ngươi Phương Di nương bên kia phải làm sao bây giờ? Tuần Ma Ma cũng nhìn Nhậm Giao Kỳ, chờ nàng trả lời. Nhậm Giao Kỳ lại là nói, trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, nhìn kỹ em nói. Thấy Nhậm Giao Hoa mặt lộ vẻ không xóa, Nhậm Giao Kỳ cười an ủi nàng nhịn lâu như vậy đều nhịn cũng không kém này nhất thời nửa khắc. Phương Di Nương còn không có thỉnh về người lao thái ra, bên ngoài trong trừng tiểu nha đầu liền trở về bẩm báo nói nhậm lao thái thái phái tới người lại đây. Phương Di Nương nghĩ nghĩ, hiện tại ngũ thái thái Lâm Thị còn ở Vinh Hoa Viện, lấy Lâm Thị bắt tính nàng nếu là đi trước lao thái thái nơi đó định là sẽ chọc đến một thân chật vật, vì thế nàng công đạo kim kết nói, ta trước từ cửa sau đi ra ngoài, người ngăn đón các nàng trong chốc lát, liền nói ta hôm nay không thoải mái, còn chưa đứng dậy chờ Mặc Hảo lúc sau lại cùng các nàng đi Kim Kết lên tiếng là Phương Di Nương lập tức phủ thêm một kiện màu xanh đen mỏng lụa áo choàng lặng lẽ từ Phương Phỉ viện cửa sau rời đi Phương Di Nương rời đi Phương Phỉ viện lúc sau tránh người đi đường tắt đi nhị môn rất xa liền nhìn thấy nhị môn rũ hoa môn môn khẩu đã bị mấy cái bà tử cấp gắt ở cũng may Phương Di Nương cũng không có tính toán đi ra ngoài nàng lặng lẽ tránh ở sau núi giả ở cái kia vị trí có thể nhìn đến từ bên ngoài tiến vào người Phương Di Nương đợi hồi lâu thậm chí nhìn đến kia mấy cái bị phái qua đi tìm nàng bà tử nha hoàng tựa hồ đã phát hiện nàng không ở phương phỉ viện vội vã mà hướng vinh hoa viện chạy tới mà nàng nha hoàn kìm kết cũng bị các nàng kéo đi phương di nương nhìn các nàng đi qua đi động đều không có động thằng đến thấy nhậm lao thái gia từ nhị môn vào được phương di nương vội từ núi giả sau đi ra vội vàng đón đi lên nhậm lao thái gia nhìn đến phương di nương thời điểm nhũ như mày chờ nàng hành xong rồi lễ lúc sau nói nội viện sự tình ngươi hẳn là đi vinh hoa viện thấy lao thái thái. phương di nương phái người qua đi thỉnh nhậm lao thái gia hắn kỳ thật chưa chắc sẽ trở về. bất quá hắn đồng thời cũng nghe nói nội viện ra sự tình, cho nên vẫn là đuổi trở về. phương di nương lại là túi đầu nói, lao thái gia, tỷ thiếp biết tới tìm ngài không hợp quy củ, nhưng là tỷ thiếp xác thật là có chuyện quan trọng muốn cùng ngài thương lượng. nhậm lao thái gia như cũng là câu mày, không nói gì. phương di nương nhìn nhậm lao thái gia liếc mắt một cái, lại nói, lao thái gia thì thiếp nghe Nhã Tổn trước một thời gian gửi thư nói lên nhậm ra ở kinh đô chung quanh khai mấy nhà than đá sạn tựa hồ vẫn luôn là hao tổn. Nhậm lao thái gia nghe vậy không khỏi kinh ngạc, hắn đến không phải kinh ngạc Phương Nhã Tổn sẽ cùng Phương Di Nương nói lên này đó, hắn kinh ngạc chính là nhậm ra ở kinh đô chung quanh than đá sạn hao tổn sự tình nhậm ra vẫn luôn không có lộ ra, ngay cả nhậm ra cũng chỉ có hắn cùng trưởng tử cùng với ở kinh đô nhị phòng phụ tử biết, Phương Nhã Tổn là từ đâu biết được. Phương Nhã Tổn tuy rằng ở phía nam làm quan nhưng là hắn cũng không phải kinh quan, thả chức quan cũng không lớn. Phương Di Nương thấy nhậm Lao Thái Gia biểu tình liền biết chính mình theo như lời không kém, nói tiếp, Lao Thái Gia, ta nghe Nhã Tổn nói nhậm ra ở phía Nam mỏ than sở di kinh doanh đến không bằng Yến Bắc. Cũng không phải nhậm ra than đá không hảo bán không ra đi, mà là bởi vì mỗi năm đều phải ứng phó một đám lớn nhỏ quan viên, cho nên mới dẫn tới thu không đủ chi. Phương Di Nương lời này nói không có sai, nhậm ra là ở Yến Bắc lập nghiệp. Ở phía Nam nhân mạch liền kém rất nhiều. Nhị phòng Lao Thái Gia tuy rằng vẫn luôn ở kinh đô bên kia kinh doanh, nhưng là như thế nào cũng so không được nhân ra địa phương địa đầu xa, cho nên cứ việc nhậm ra than đá sạn sở ra than đá chất lượng so khác than đá sạn muốn hảo, nhậm ra cũng gần là gian nan duy trì. Nhậm Lao Thái Gia cũng từng nghĩ tới từ bỏ Giang Nam bên kia sinh ý, nhưng là là một cái người làm ăn nhậm Lao Thái Gia trong lòng dã tâm vẫn là không nhỏ, Giang Nam kia một tảng lớn thị trường nhậm ra liên tiếp từ bỏ, cứ việc nó giống như dâu dịa. Lúc này Phương Di Nương kế tiếp một câu làm người lao thái gia kinh ngạc không thôi, Phương Di Nương nói, tỷ thiếp có thể cho nhã tồn giúp nhậm ra dẫn tiến một người. Chỉ cần có người này quan hệ, nhậm ra ở phía nam than đá sạn nhất định có thể khởi tử hồi sinh. Muốn cùng kinh thành vạn gia than đá sạn giống nhau khai biến toàn bộ đại Chu cũng là sớm muộn gì việc. Vạn ra than đá sạn là phía nam đệ nhất đại than đá sạn, tổng cửa hàng liền thiết lập tại Kinh Đô, cũng là nhậm ra ở phía nam mở than đá sạn lớn nhất lực cảng. Vạn ra ở phía Nam kinh doanh vài đại mới có hôm nay quy mô. Người nào? Cứ việc phương di nương thân là một cái di nương, dùng lớn như vậy khẩu khí nói chuyện là một kiện rất quái dị sự tình. Nhậm lão thái gia cũng vẫn là nhịn không được theo nàng lên tiếng nói. Phương di nương hơi hơi mỉm cười, từ trước đến nay ôn nhu như nước con người mang theo một tia chắc chắn mà tự tin thần thái. Người này họ lư, là một vị công công. Nhậm lão thái gia nghe vậy cả kinh, công công. Trong cung thái giám, phương di nương gật gật đầu. Lão Thái gia vẫn luôn ở Yên Bắc khả năng không có nghe nói qua vị này Lưu Công Công, hắn chính là Nhan Thái hậu bên người nhất đẳng đại hồng nhân, đã hầu hạ Thái hậu nương nương mười mấy năm, thâm đến Nhan Thái hậu tín nhiệm. Nhậm Lão Thái gia trong lòng khiếp sợ đã vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt, đốn hồi lâu mới hỏi nói, nhã tổn là như thế nào kết bạn vị này Lưu Công Công? Phương Di nương nói, cụ thể tùy thiếp cũng không phải thập phần rõ ràng, hình như là nhã tổn quan trên nhận vị này Lưu Công Công làm nghĩa phụ, mà nhã tổn quan trên đối hắn lại xưa nay thường thức cho nên nhã Tổn mới có hạnh kết bạn lư công công. Lần trước nhã Tổn gửi thư liền nhắc tới quá, tính toán vì nhậm ra dẫn tiến vị này lư công công. ở kinh đô lớn lớn bé bé quan viên ai không cần bán lư công công vải phần mặt mũi. lư công công mặt mũi chính là nhan thái hậu mặt mũi. nhậm lao thái gia nghe xong tuy rằng rất là có chút tâm động, bất quá hắn trung quy vẫn là một cái cẩn thận người, có chút hồ nghi nói, nếu nhã Tổn hiển chất ở kinh đô có bậc này phương pháp, vì sao còn sẽ tìm mọi cách muốn tới yến bắc làm quan? Có vị này lư công công đương chỗ dựa, hắn đi kinh đô chẳng phải là tiền đồ vô lượng. Này Phương Di Nương một đốn, tựa hồ là do dự một chút mới nói quan trường việc tỷ thiếp cái này nữ tác nhân ra cũng không rõ ràng. Bất quá tì thiếp nghĩ, nhã tổn tới yến bắc tự nhiên là có hắn suy tính. Nhậm lao thái gia đối Phương Di Nương cái này nói chuyện tựa hồ cũng không như thế nào vừa lòng. Phương Di Nương nghĩ nghĩ, mới nhỏ giọng nói, bất quá tỷ thiếp nghe nói vị này lư công công về sau rất có khả năng sẽ bị phái tới yến bắc đương khâm sai. Nhậm Lao Thái Gia nghe vậy trong lòng vừa động, nếu thật là nói như vậy, tựa hồ cũng có thể giải thích Phương Nhã Tổn vì cái gì sẽ tìm mọi cách tới Yến Bắc. Phương Nhã Tổn lại đây, là Phụng chính mình quan trên hoặc là Lưu công công mệnh lệnh, vì chính là vì tương lai Lưu công công tới Yến Bắc làm chuẩn bị. Nhậm Lao Thái Gia trong lòng cũng không khỏi bắt đầu tính toán lên. Tuy rằng lần này Phương Nhã Tổn tới Yến Bắc sự tình cũng không thuận lợi, nhưng là cũng không đại biểu hắn về sau liền không có cơ hội tới, nếu hắn thật sự leo lên vị kia nhan Thái hậu bên người đại hồng nhân nói. Trước 257 Phương Di Nương hận ý. Phương Di Nương đem nhậm lao thái ra trên mặt rất nhỏ biến hóa thu hết đáy mắt, trong lòng hơi tùng mệt mỏi một ít, nàng biết chỉ cần nhậm lao thái ra trong lòng có một tia do dự, liền sẽ không mặc kệ người khác tự tiện xử trí nàng, nàng hôm nay mục đích liền đặt tới. Người khác không rõ ràng lắm, Phương Di Nương chính là xem đến minh bạch, tuy rằng nói nội viện việc đều hẳn là nhậm lao thái thái quảng, nhưng là nhậm lao ra tử ý tư mới là cuối cùng có thể khởi tính quyết định tác dụng. Nhậm Lão Thái gia ở trong lòng một phen cân nhắc, sau đó mới đạm thanh nói, "Ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi." Phương Di nương lại là đột nhiên hốc mắt đỏ lên, khiếp vía thốt, "Lão Thái gia, tỷ thiếp trước nay đều là một lòng vì nhậm gia suy nghĩ, không có nhị tâm, còn thỉnh lão thái gia cứu tỷ thiếp một mạng, tỷ thiếp đời này, kiếp sau đều cấp nhậm gia làm trâu làm ngựa." Cũng may Phương Di nương là cái thông minh, biết nhậm lão thái gia ở bên ngoài vẫn là muốn chú trọng điểm thể diện, trên mặt nàng biểu tình tuy rằng bi thiết, Lại không có tới một cái trước mặt mọi người quỳ xuống Nhầm Lao Thái ra như như mày Hôm nay việc ta vừa mới cũng nghe tới rồi Nếu là giao ngọc sự tình không phải ngươi làm Ngươi trở về hảo hảo cùng Lao Thái Thái nói chính là Khóc sức mướt giống bộ dạng gì Phương Di nương lại là lắc lắc đầu Có người trăm phương ngàn kế muốn hãm hại tỷ thiếp Tỷ thiếp lại giải thích cũng vô dụng Không chi bởi vì lần trước anh Nhi kia chuyện Tỷ thiếp trong lòng đối ngũ Thái Thái cũng không phải không có đoán Lúc này từ vinh hoa viện phương hướng lại đi tới mấy cái nha hoàn bà tử vẫn là phía trước đi thỉnh phương di nương kia mấy cái nguyên lai like là các nàng trở về lúc sau hướng lao thái thái bẩm báo nói phương di nương không ở phương phỉ viện lao thái thái lại mệnh lệnh các nàng ra tới khắp nơi tìm xem phương di nương cùng nhậm lao thái ra chỗ nói chuyện cũng không tính tiền cho nên có mắt sắc bà tử thấy phương di nương đang muốn muốn chạy tới lại là thấy rõ ràng đứng ở phương di nương bên người thế nhưng là nhậm lao thái gia kia mấy cái nha hoàn bà tử bước chân không khỏi một đốn Cho nhau nhìn nhìn, cũng không biết là nên lại đây hay là nên tránh đi. Nhậm Lao Thái gia cũng thấy được kia mấy cái vinh hoa viện người, sắc mặt chút nào bất biến, đạm thanh nói là Lao Thái Thái cho các ngươi tới thỉnh Di Nương đi vinh hoa viện. Dẫn đầu bà tử vội đi lên đáp lời, hồi Lao Thái ra nói là Lao Thái Thái làm bọn nô tỳ tới. Vừa rồi bọn nô tỳ đi phương phỉ viện, không nghĩ Di Nương lại không ở trong viện, cho nên Lao Thái Thái làm bọn nô tỳ lại đến tìm xem. Nàng khoe mắt dư quan còn đang âm thầm đánh giá đôi mắt hơi hơi đỏ lên phương di nương, trong lòng có một tia quái dị cảm giác. Nhậm Lão Thái gia gật gật đầu, mang phương di nương qua đi đi. Phương di nương nhìn về phía Nhậm Lão Thái gia, trong mắt có một tia khẩn cầu. Nhậm Lão Thái gia nói, ngươi đi đi, nếu không phải ngươi làm nhậm gia tự nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo. Liên tính Nhậm Lão Thái gia bởi vì phương gia quan hệ muốn giữ gìn phương di nương, cũng sẽ không ở trước mắt bao người, bằng không thành bộ dáng gì. Phương di nương cũng minh bạch điểm này không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi Lâm Thị nháo lên chính là cái không quan tâm tính tình cũng may nghe Lão Thái gia ý tứ tựa hồ sẽ giữ được nàng nàng hôm nay cũng coi như là tránh được một kiếp đến nỗi kia sau lưng tính kế nàng người vậy chờ xem đi Phương Di nương triều nhậm Lão Thái gia hôn gối hành lễ túi đầu thuận theo mà đi theo kia mấy cái nha hoàng các bà tử đi rồi dọc theo đường đi một câu dư thừa nói cũng không có nhậm dao kỳ bên kia cũng được đến tin tức Tuần Ma Ma vẻ mặt khiếp sợ nói Nàng đi tìm lao thái gia làm cái gì? Nàng! Này không hợp quy củ đi! Nhậm ra hoa cười lạnh nói, ta xem như xem minh bạch. Ở nhậm ra quy củ liền tính cái giắm. Tuần ma ma bất đắc dĩ mà nhìn nhậm ra hoa liếc mắt một cái, cũng không có không đi thuyết giáo, chỉ là thở dài, khó trách chúng ta luôn là ở nàng nơi đó có hại, nữ nhân này thật sự không đơn giản nột. Nàng trong lòng đã có dự cảm bất hảo, lần này vô cùng có khả năng sẽ bị phương di nương chạy thoát rớt. Nhậm giao kỳ ban đầu đã đoán được Phương Di Nương động tác, cho nên cũng không có quá nhiều kinh ngạc, nàng chỉ là suy nghĩ Phương nhã tổn trong tay lợi thế rốt cuộc là cái gì. Nhìn đến nhậm giao hoa trên mặt không xóa cùng tuần ma ma trong mắt bất an, nhậm giao kỳ cười an ủi nói, sợ cái gì, liền tính nàng lần này thuyết phục lao thái ra, muốn toàn thân mà lui sợ là khó khăn. Liền tính là có nhậm lao thái ra cho nàng chống lưng, lần này Phương Di Nương chính là liên nhiệm lao thái thái đều đã tội mặc dù là nhậm lao thái thái cuối cùng muốn thuận theo nhậm lao thái giao ý tứ, nàng trong lòng sao có thể sẽ không có ngự đáp? Hơn nữa một cái e sợ cho thiên hạ không loạn lâm thị, này vừa ra tuần vẫn là rất có xem đầu. đến nỗi phương nhã tuần trong tay lợi thế, nếu phương di nương dám lấy nó đương ngồi tung ra tới, kia cách trồi lên mặt nước liền không xa. phương di nương lần này phản ứng còn nhắc nhở nhậm giao kỳ một sự kiện, đó chính là trạm thảo không trừ tận gốc xuân phong thổi lại sinh, phương nhã tuần này viên cờ thiết yếu muốn hoàn toàn phế bỏ. Nàng phía trước Trung Quy vẫn là không đủ tàn nhẫn Phương Di Nương mới vừa đi tiến vinh hoa viện chính phòng Lâm Thị liền phải tránh ra nhậm ngũ lao ra nhào lên đi Lại là bị nhậm ngũ lao ra một phen cấp kéo lại Lâm Thị nhìn đến Phương Di Nương kia vẻ mặt nhu nhược thuận theo bộ dáng Trong lòng hận ý làm nàng một mở miệng chính là mang theo nghẹn ngào sắc nhọn Người buông ta ra, làm ta cùng tiện nhân này tính sổ Nàng không tiếc tay đấm chân đá muốn tránh ra nhậm ngũ lao ra Nhậm ngũ lao ra thiếu chút nữa kéo nàng không được chỉ có thể một bên nhìn nhậm lao thái thái sát mặt, một bên nhỏ giọng hướng nàng. chính là hôm nay lâm thị giống như là bị điểm pháo đốt, nhậm ngũ lao ra như thế nào cũng hống không được. người buông ta ra, buông ta ra, cuối cùng vẫn là nhậm lao thái thái mặt trầm xuống khai, đều câm miệng cho ta. lâm thị thanh âm quả nhiên nhỏ một chút, lại là nhịn không được nước nở mềm mại ngã xuống ở nhậm ngũ lao ra trong lòng ngực. vừa mới đi tìm phương di nương cái kia bà bà đi đến nhậm lao thái thái trước mặt, nhỏ giọng ở nàng bên tai nói vài câu. Nhậm lao Thái Thái nhựu nhựu mày, hầu nghi mà nhìn Phương Di Nương liếc mắt một cái. Phương Di Nương thật cẩn thận mà tránh đi Lâm Thị, đi ra phía trước cấp Nhậm lao Thái Thái dập đầu, lại cấp Nhậm Tam Lão gia cùng Lý Thị chào hỏi. Thậm chí xa xa đối với ngũ Lão gia vợ chồng ống gối hành lễ, lễ nghĩa như cũ chú đáo. Sau đó nàng muốn nói lại thôi, Dương dưng sợ hãi mà nhìn Tam Lão gia liếc mắt một cái, liền đứng ở nhà ở giữa không nói. Muốn nói Phương Di Nương kia liếc mắt một cái, thật đúng là đưa tình ẩn tình, ẩn hà muôn ý. Nhậm là kia một người nam nhân thấy đều sẽ không khỏi tâm sinh thương tiếc. Bất quá nhậm tam lão ra không phải phàm nhân, hắn tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ dùng thưởng thức Mỹ nhân ánh mắt thưởng thức một chút phương di nương Mỹ, lại trời sinh thiếu một ít cảm giác nào đó tình cảm nhạy bén tính. Nhậm lao thái thái bắt đầu hỏi dược sự tình, phương di nương một mực lắc đầu không nhận chỉ nói chính mình là bị hoan uổng, đem lâm thị ở một bên tức giận đến biên khóc biên phát run. Nhậm lao thái thái liền làm còn quỷ gối một bên đẩy mặt suy yếu Quế Ma Ma làm cho Phương Di Nương mặt đem nàng phía trước nói qua nói lặp lại lần nữa. Quế Ma Ma tuy rằng không biết vì sao đối Phương Di Nương có chút kiêng kỵ, bất quá bởi vì Nhậm Ngũ lao ra cùng Lâm Thị uy hiếp, nàng vẫn là nhận mệnh mà chết lặng đem Phương Di Nương sai xử nàng cấp Nhậm Giao Ngọc hạ dược, làm Nhậm Giao Ngọc cùng Khang Di Nương khởi xung đột sự tình nói một lần. Phương Di Nương vẻ mặt khiếp sợ, Quế Ma Ma, ta cùng với ngươi không oán không thù, ngươi vì sao phải hại ta? Chỉ là chuyện tới hiện giờ trong phòng mọi người đã đều không tin Phương Di đương nói, ngay cả Nhậm Lao Thái Thái cũng không tin. Nhậm Ngũ lão gia nhìn Nhậm Tam lão gia liếc mắt một cái. Nhậm Tam lão gia nếu mày nói, "Phương thị, chứng cứ vô cùng xác thực sao còn có thể chống chế? Ngươi hảo sinh cấp ngũ đệ ngũ đệ muội nhận cái sai, xem ở ngươi ở Nhậm gia dựng dục nhiều năm dựng dục con nối roi phân thượng, ta không đem ngươi đưa quan là được. Ngươi trở về lúc sau hảo hảo thu thập một phen, cùng Dao Ngọc cùng Lịch Hồng từ biệt." chờ ngày mai ta làm người đưa ngươi hồi phương gia. Phương Di Nương nguyên bản thấp đầu đống nhiên nâng lên, có chút không dám tin tưởng mà nhìn Nhậm Tam lão gia, lão gia, ngài muốn đưa ta đi. Nhậm Tam lão gia nhiều như mày, hắn ý tứ chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Bởi vì Phương Thị dựng dục một nhi một nữ đối Nhậm gia có công, hắn làm như vậy đã là ở che chở nàng, cái này làm cho hắn cảm thấy có chút xin lỗi ngũ đệ cùng ngũ đệ muội. Phương Di Nương ngơ ngẩn mà nhìn Nhậm Tam lão gia, trên mặt trầm rãi hiện ra tuyệt vọng yêu thương biểu tình gia, tỷ thiếp rời khỏi sau hồng nhi cùng ngọc nhi làm sao bây giờ đâu? tỷ thiếp hầu hạ ngươi mười mấy năm, từ trước đến nay mọi chuyện thuận theo, chẳng lẽ liền không thể được đến ngươi một chút ít nhi thương tiếc? nhậm tam lão gia như mày nói, dạy dỗ con cái vốn nên là chính thê trách nhiệm. phương di nương nghẹn họng, nàng xem đã hiểu nhậm thời mẫn trong mắt biểu tình, trên mặt tuyệt vọng cùng yêu thương có một ít thật thật, tuy rằng nàng có đôi khi sẽ lừa mình dối người, nhưng là giờ khắc này nàng hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây, ở cái này nam nhân trong mắt. Chính mình từ đầu đến cuối đều chỉ là một cái có thể vây tay thì tới, xua tay thì đi tiếp mà thôi. Mặc dù là nàng cho hắn sinh nhi dục nữ, mặc dù là nàng bồi hắn khêu đèn đêm đọc, hắn cũng không có nửa điểm đem nàng để ở trong lòng quá. Thậm chí hắn bên người cái kia liền cấp nhi tử đều sinh không ra mềm yếu vô dụng chính thê đều so nàng có trọng lượng đến nhiều, ít nhất hắn còn sẽ cho nàng tôn trọng cùng thể diện. Mà nàng vương nhã như cả đời này duy nhất không bằng người cũng chỉ là thân phận mà thôi. Dựa vào cái gì nàng liền phải bị người đạp lên lòng bàn chân giống như bùn lầy giống nhau hèn hạ dâm đạp Ở nhà mẹ để thời điểm có ngoan độc mẹ cả cùng mọi thứ không bằng nàng lại còn xem thường nàng đích tỷ Lúc trước đích tỷ phương nhã tuệ phu quân ánh mắt đầu tiên nhìn chúng rõ ràng chính là nàng Mà phương nhã tuệ cũng một lòng nghĩ phải gả cho cùng nàng từ nhỏ liền có tình nhậm thời mẫn Đáng tiếc cuối cùng nhậm thời mẫn cưới lý thị Phương nhã tuệ lại theo lý thường hẳn làm mà đoạt vốn nên thuộc về nàng chính thê chi vị con giả mù sa mưa tỏ vẹ có thể cho nàng cùng nhau gả qua đi làm giáng thiếp. Lấy nàng mẹ cả tính tình sao có thể sẽ làm nàng cùng phương nhã tuệ cùng thờ một chồng. Đây là ở muốn nàng mệnh. Cho nên nàng lựa chọn tới nhậm ra, vì đệ đệ phương nhã tuần cũng vì nàng chính mình. Tới rồi nhậm ra có ngu xuẩn ngũ thái thái lâm thị, giả thanh cao chính phòng thái thái lý thị cùng mọi chuyện cùng nàng làm đối nhậm ra hoa. Những người này từng bước từng bước đè ở nàng trên đầu, làm nàng liền ngủ nằm mơ đều sẽ cảm thấy không thở nổi. Cả đời này nàng hận nhất chính là những cái đó ỷ vào chính mình là con vợ cả thân phận liền dám đến khinh nhục nàng người. Nàng thề muốn đem các nàng từng bước từng bước mà từ chính mình trên đầu tốn xuống dưới, làm các nàng ngã xuống ở bùn. Phương Di Nương hơi hơi cúi đầu nhắm hai mắt lại, che lại trong mắt quay cùng tức giận cùng căm hận. Nói tốt muốn thêm càng, bất quá trương sau thời gian không chừng, đại khái muốn tam điểm. Đừng chờ càng. Trương 258 phải tin tưởng báo ứng. Nhập tam lão ra nói là ngũ lão ra còn tính vừa lòng. Hắn cũng là xem ở cái này Phương Thị cấp nhậm ra sinh dục Nam Đinh Phân Thượng, bằng không khẳng định sẽ không làm nàng liền nhẹ nhàng như vậy mà bị đuổi ra nhậm ra. Lâm Thị lại vẫn là có chút không cam lòng, chỉ là đem Phương Di Nương đuổi ra khỏi nhà quá tiện nghi nàng. Bất quá nhậm ngũ lao ra ở một bên chấn an nàng, Lâm Thị nghĩ chờ tiện nhân này rời đi nhậm ra nàng lại tìm nàng tính sổ, nàng là nhất định sẽ báo thù này. Đến lúc đó nhưng không ai có thể ngăn được nàng. Như vậy nghĩ, Lâm Thị trong lòng cũng thoáng bình tĩnh một ít, Nhậm Lão Thái Thái đối Nhậm Tam Lão ra quyết định còn có chút do dự, rốt cuộc này trung gian còn muốn dính dáng đến một cái phương gia, Lão Thái gia bên kia không biết là có ý tứ gì. Vừa mới Phương Di Nương tìm Lão Thái gia không biết nói gì đó, tuy rằng Nhậm Lão Thái Thái cũng có chút cách hứng Phương Di Nương lướt qua nàng đi tìm Nhậm Lão Thái gia, hơn nữa còn dám thu mua bên người nàng tâm phúc, nhưng là ở Nhậm gia đại sự thượng vẫn là yêu cầu Nhậm Lão Thái gia làm quyết định. Nghĩ nghĩ, nàng đưa tới Nha Hoàn San hô công đạo nói. Đi nhìn một cái lao thái gia có phải hay không đi thư phòng, thỉnh hắn lại đây một chuyến. San hô theo tiếng đi xuống, Nhậm lao thái thái đối nhậm thời mẫn nói, Phương thị tuy rằng là ngươi di nương di nương, nhưng là nàng dù sao cũng là lương thiếp, cũng cho chúng ta nhậm ra dựng dục con nối dõi có công, nàng nhà mẹ để lại là nhậm gia quan hệ thông gia, cho nên chuyện này vẫn là yêu cầu thận trọng. Nhậm ngũ lão già không cho là đúng, phương gia là chúng ta quan hệ thông gia không có sai. Nhưng là nhậm ra cùng Phương gia quan hệ thông ra quan hệ nhưng không một cái gì nương sự tình gì. Từ trước đến nay gì nương ra thân thích cũng không phải là đứng đắn thân thích. Liên tính nàng vì tam ca dựng dục một trai một gái, hai tử cũng là tính ở tam tẩu danh nghĩa, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nhiều nhất làm tam ca tống cổ nàng chút bạc chính là, cũng coi như được với là nhân tử. Phương gian nếu là có ý kiến gì, làm hắn tới cùng chúng ta nói. Lúc này Phương lão thái gia gian dậy thanh âm ở cửa vang lên. Ngươi liền chính mình trong phòng sự tình đều loát không thuận, còn dám quản ngươi huynh trưởng sự tình? Vừa mới còn uy phong lấm lấm ngũ lao gia nhìn đến nhậm lao thái gia lập tức liền héo nhì, nhớ tới chính mình trước một thời gian hoang đường sự, ngũ lao gia lúc này cũng có chút trên mặt không nhịn được, nói đến cùng vẫn là hắn vô dụng mới có thể dứt lấy phiền toái. Trong phòng mọi người đều đứng dậy cấp nhậm lao thái gia hành lễ, nhậm lao thái thái chờ nhậm lao thái gia ngồi xuống lúc sau mới ở hắn bên người ngồi xuống. Lao tam ý tứ là đem phương di nương đưa về phương gia. Ngài xem đâu nhầm lao Thái Thái nhỏ giọng nói Phương Di nương lúc này nói chuyện tí thêm nguyện ý rời đi nhầm ra nàng nói lời này thời điểm trong mắt hàm chứa nước mắt trên mặt là vẻ mặt thống khổ cùng tuyệt vọng ngũ lao ra vợ chồng thở dài nhẹ nhõm một hơi không nghĩ nhầm lao Thái ra lại là hỏi nhầm lao Thái Thái nói chuyện này đã là chứng cứ vô cùng xác thực Phương Thị cũng nhận tội nhầm lao Thái Thái nhìn đã te xỉu trên mặt đất quế Ma thấp giọng nói đại khái như vậy Phương Di nương khó được phản bác lao Thái Thái nói Không, tỷ thiếp chỉ là đồng ý rời đi nhầm ra, nhưng là tỷ thiếp cũng không nhận tội. Tỷ thiếp là bị oan uổng. Nhậm lão thái thái như mày. Nhậm lão thái gia đạm thanh hỏi, "Nga, vậy ngươi là bị người nào oan uổng?" Phương Di nương dùng khỏe mắt dư quang hướng Lý thị bên kia nhìn thoáng qua, Lý thị tiếp xúc đến nàng ánh mắt không khỏi sửng sốt. Phương Di nương lại là không nói gì thêm lại đem túi đầu. Nhậm lão thái gia nhìn Lý thị liếc mắt một cái, trong mắt mang theo chút suy tư chi sắc, sau đó hắn chậm rãi nói, Nếu chuyện này còn có điểm đáng ngờ, vậy lại cha cha đi, tổng không thể hoan uổng người tốt. Dù sao cũng là cái sinh dục con cái lương thiếp. Còn cha, chứng cứ đều bãi ở trước mắt còn muốn như thế nào cha. Cha được phương di nương tẩy thoát tội danh, sau đó lại liên lụy ra người khác. Nhậm lao thái ra lời này rõ ràng là muốn hợp hi bùn. Ở đây người đều thực khiếp sợ, ngay cả nhậm lao thái thái cũng cảm giác được nhậm lao thái ra muốn thiên vị phương di nương. Chỉ có phương di nương khỏe miệng không giấu vết mà hướng lên trên dơ dơ lên. Nhậm Tam lão ra khó hiểu nói, phụ thân, nhân chứng vật chứng đều ở như thế nào? Xem như đoan muội người tốt. Nếu là như thế, sợ là cũng cha không ra khác tới. Nhậm Lão Thái gia nhìn Nhậm Tam lão gia liếc mắt một cái, thành công làm hắn ngậm miệng. Lâm Thị rốt cuộc nhịn không được, phụ thân, tức phụ không phục, ngài đây là thiên giúp nàng. Nhậm Ngũ lão gia sợ tới mức muốn đi che Lâm Thị miệng, vẫn là chậm. Ngay sau đó, Nhậm Lão Thái gia lánh lệ ánh mắt liền chiều bọn họ nhìn qua đi, làm cản. Nhậm lão thái thái quát lên. Lâm thị vẫn là không phục, cắn cắn môi lại muốn khóc. Nhậm lão thái gia không dao động mà lạnh giọng hạ mệnh nói, Phương thị về trước trong viện đóng cửa ăn năn, chờ sự tình cha ra manh mối lúc sau lại làm trừng phạt. Thời mậu cùng thời mẫn lưu lại, còn lại người đều trước tiên lui hạ đi. Nhậm Ngũ lão gia nhìn nhìn trong lòng ngực khóc đến thiếu chút nữa ngất đi thế tử, trong lòng đối chính mình phụ thân cũng có một tia oán hận, bất quá là cái di nương, Nhậm lão thái gia tất nhiên xem đến so với chính mình thân cháu gái còn trọng. Nhậm Tam lão già càng thêm cảm thấy thực xin lỗi Ngũ đệ, chính là lúc này ở Nhậm Lao Thái gia trước mặt cũng không hảo nói cái gì nữa, nghĩ chờ sau khi ra ngoài lại cùng Nhậm Thời mậu hảo hảo thương nghị một phen, đối ngũ phòng làm một ít bồi thường. Lý Thị thuận theo mà hành lễ muốn lui ra, Phương Di Nương nhìn nhìn Lý Thị, lại nhìn nhìn chính đoán hận mà nhìn chầm chằm nàng Ngũ Thái Thái, đứng lên tới, túi đầu đi theo Lý Thị mặt sau, cùng nàng cùng nhau ra chính phòng. Nhậm Lao Thái Thái hướng Lâm Thị nơi đó nhìn thoáng qua, Lâm Thị hít hít cái mũi cũng lui xuống. Lâm Thị từ chính phòng ra tới liền muốn đi tìm Phương Di Nương tính sổ, không nghĩ Phương Di Nương nguyên bản vẫn là đi theo Lý Thị mặt sau, chờ ra chính phòng lúc sau cũng đừng Lý Thị chính mình vội vàng hướng viện ngoại đi, Lâm Thị cắn chặt răng theo tiến lên đi, Phương nhã như, ngươi tiện nhân này, cho ta đứng lại. Đi ở phía trước Phương Di Nương mắt điếc thai ngơ, bước chân càng nhanh. Lý Thị thấy nếu không hảo, quay đầu lại nhìn nhìn chính phòng, lại nhìn nhìn Lâm Thị cùng Phương Di Nương rời đi phương hướng, có chút do dự muốn hay không theo sau. Thì nhi nói. Thái thái, ngài không phải vừa mới xoay một chút chân sau. Khẳng định là đuổi không kịp các nàng, nơi này là vinh hoa viện, không bằng đi theo lào thái thái bên người san hô Tỷ Tỷ nói một tiếng, làm nàng phái người qua đi nhìn chầm chầm nhìn một cái. Bọn nô tỳ đỡ ngài trở về. Lý thị căn bản không có vận thương chân, bất quá hỉ nhi ý tứ nàng vẫn là nghe minh bạch, nghĩ nghĩ, nàng gật đầu nói, vậy ngươi mau đi cùng san hô nói một tiếng. Hỉ nhi theo tiếng đi. Bên kia đừng nhìn phương di nương ngày thường nhu nhu nhược nhược. Lúc này Lâm Thị Mệnh thở hồng hộc cũng đuổi không kịp nàng, tức giận đến Lâm Thị thẳng dừng chân. Phương Di Nương quyết định chủ ý không phản ứng Lâm Thị một hồi đi khiến cho người đóng viên môn, Lão Thái gia không phải làm nàng đóng cửa ăn năn sao? Không nghĩ nàng mới đi đến trong hoa viên liền nghe được phía trước truyền đến khắc khẩu thanh, nguyên muốn vòng qua đi, lại là phát hiện khắc khẩu trong thanh âm có một cái là nhậm dao anh. Phương Di Nương bước chân một đốn, vội vàng theo tiếng chạy tới, vừa lúc nhìn thấy nhậm dao anh bị hai cái bà tử một người bắt lấy một cánh tay cấp định trụ thân mình. Mà nhậm dao ngọc từ ống tay háo móc ra một phen truy thủ, đối với nhậm dao anh mặt một bên khoa tay múa chân, một bên ác độc nói, ngươi di nương không phải muốn hại ta thành kẻ điên sao. Ta liền điên cho nàng nhìn xem. Chờ ta đem ngươi mặt cấp hoa hoa thành một cái xỉu bắt quái, xem ngươi còn như thế nào gặp người. Nhậm dao anh bị dọa khóc, không cần, ngươi tránh ra. Tổ phụ cùng tổ mẫu sẽ không tha ngươi. Nhậm dao ngọc nghe vậy một phen kéo lấy nàng tóc, đem trùy thủ để ở nàng trên mặt. Ta đây liền thử xem xem bọn họ có thể hay không tha ta. Phương Di Nương thấy loại tình huống này bị dọa đến thiếu chút nữa hồn phi phách tán, lập tức chạy qua đi, dừng tay. Nhậm dao ngọc nguyên bản cũng chính là muốn hù dọa một chút nhậm dao anh, thật hoa hoa nàng mặt nàng vẫn là không dám. Bất quá Phương Di Nương này một tiếng thê lương kêu to cả kinh nàng tay run lên, chủy thủ một loan hoa tới rồi nhậm dao anh trên cổ. Tuy rằng chỉ là tình tế một cái miệng vết thương, cũng không có thương đến cổ mạch, nhưng vẫn là chạy chút huyết. Nhậm Giao Anh lại là sợ tới mức trợn trắng mắt, cái này đem Nhậm Giao Ngọc cũng sợ tới mức ngây dại, lần trước Khang Di nương hạ thân. Không được mà đổ máu bộ dáng hiện lên ở nàng trước mắt, làm nàng thân thể có chút run ra. Phương Di nương thấy càng thêm như là phát điên giống nhau mà chạy tới, thật mạnh một phen đẩy ra Nhậm Giao Ngọc, Nhậm Giao Ngọc một cái lảo đảo phát gục ở trên mặt đất kêu rên một tiếng, cổ tay của nàng bị triết, chủ thủ rơi xuống đất. Phương Di nương đẩy ra kia hai cái cũng sợ hãi bà tử, tiểu tâm mà đem Nhậm Dao Anh bế lên tới một bên xem xét nàng thương thế một bên tê. Anh Nhi, Anh Nhi. Lúc này Lâm Thị cũng chạy tới, nhìn đến ngã trên mặt đất che lại thủ đoạn dên gì nhậm dao ngọc nàng cũng nóng nảy. Ngọc Nhi, làm sao vậy? Nương, tay của ta nhậm dao ngọc nhìn đến Lâm Thị, ủy khuất cảm lập tức liền lên đây, hoa một tiếng khóc. Lâm Thị túi đầu đi xem nhậm dao ngọc tay, không khỏi cũng hoảng sợ, nhậm dao ngọc cổ tay phải toàn bộ nhi mà sưng lên một vòng. Nàng vừa mới rất xa liền nhìn đến Phương Di Nương hung hăng mà đem nhậm dao ngọc đẩy ở trên mặt đất. Không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Nhầm dao ngọc trên tay xuyên tim mà đau. Ô ô ô Nương, tay của ta chặt đứt. Lâm thị quay đầu lạnh lùng mà nhìn về phía một bên phương di nương. Quả thực là khinh người quá đáng. Lâm thị trong lòng đối phương di nương hận ý cùng với vừa mới ở vinh hoa viện nghẹn khuất cùng không cam lòng. Hơn nữa hiện tại nhìn đến nữ nhi trên tay thương thời điểm đau lòng cùng sợ hãi làm nàng từ đáy lòng kích phát rồi một cổ tưởng điên cuồng lửa giận. Lâm thị ở xong việc thậm chí nhớ không nổi chính mình lúc ấy làm chút cái gì. Nhậm Dao Ngọc lại là nhìn đến chính mình mẫu thân nhặt lên trên mặt đất truy thủ, vài bước vọt tới Phương Di nương mẹ con bên người, sau đó không nói một lời, dơ lên truy thủ liền hướng Phương Di nương trên mặt vạch tới, một đao, hai đao, ba đao. Huyết bắn tới rồi một bên hoa hồng nguyệt quý buồn cảnh hồng nhạt cánh hoa thượng, như là một giọt một giọt mỹ nhân nước mắt. Nhậm Dao Ngọc sợ tới mức liền đau đớn đều quên mất, nàng toàn bộ nhi ngây dại. Phương Di nương cũng là từ nha hoàn các bà tử tiếng kêu sợ hãi chung phục hồi tinh thần lại, Nàng chỉ là cảm giác được chính mình trên mặt nóng rát đau thứ, có sền sệt thủy dọc theo chính mình cầm nhỏ giọt xuống dưới, tích ở nàng ta váy thượng, thắp, thắp, thắp, thanh âm lại phản phất có thể đánh vỡ nàng màng hai. Phương Di Nương lúc này lại là nghĩ tới chính mình cái kia đoạn mệnh Di Nương. Nàng đang dùng nàng kia chỉ cùng nàng tuổi không chút nào tương xứng khô gầy tay vạch trần màu lam dày nặng vải thô màn, do ra đầy mặt tăng thương cùng bệnh trắng đầu, hướng nàng trong tay phùng ống nổ chung phun cục đàm. Chỉ là kia một ngụm mang theo dày đặc huyết tinh, khí cục đàm cuối cùng lại là dừng ở nàng thanh dày vải thượng. Nàng khi đó cảm giác liền như hiện tại, chán ghét, kinh hoàng, tuyệt vọng. Chương 259 nói không cũng không phải như vậy khó. Phương Di nương liền giống như choáng váng giống nhau mà tối đầu ngơ ngẩn mà nhìn chính mình dày tiêm, tựa hồ là không có phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ngược lại là ở Phương Di nương trên mặt cắt 4 năm đao lâm thị chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn đã thành một cái huyết người Phương Di nương lại nhìn nhìn dính huyết tay, đột nhiên sắc mặt trắng bệnh mà ném trong tay truy thủ hét lên lên. Bị Phương Di nương ôm vào trong ngực nhậm dao anh cảm giác được sền sệt chất lỏng theo và táo hoạt vào nàng cổ, rõ ràng ấm áp lại làm nàng lánh đến nhịn không được run lên, nàng há miệng thở dốc cũng tưởng thét chói tai, chính là cuối cùng hai mắt vừa lật té xỉu. Trong vườn loạn thành một đoàn, còn không có bị dọa ngốc đều ở thét chói tai, Nhậm dao ngọc nhìn nhìn Phương Di nương mẹ con, lại nhìn nhìn nàng kia còn ở thét chói tai không ngừng, nương, cắn chặt răng bỏ lên. Sau đó vọt tới Lâm Thị trước mặt dùng không có bị thương kia một bàn tay kéo nàng nương liền chạy. Lâm Thị đã bị sợ hãi, nhậm dao ngọc lôi kéo nàng chạy nàng liền chạy. Mẹ con hai người chạy ra nửa cái sân thời điểm đột nhiên nghe được phương di nương phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Mẹ con hai người đều là trong lòng run lên, sau đó chạy trốn càng mau Lâm Thị cùng nhậm dao ngọc ở lúc ấy không có cách nào hình dung chính mình nghe được phương di nương tiếng kêu thảm thiết thời điểm là một loại cái dạng di tâm tình. Sau lại hồi tưởng lên thời điểm chính là một loại phía sau phản phất có lệ quỷ ở truy cảm giác. Vinh Hoa Viện nhậm Lao Thái ra cùng nhậm Lao Thái Thái còn ở giáo dục hai cái nhi tử, nghe tới bên ngoài tiến vào bẩm báo nói Phương Di Nương cùng ngũ Thái Thái đã xảy ra chuyện thời điểm nhậm Lao Thái Thái còn thực bình tĩnh nói, Lao ngũ tức phụ chính là kia tính tình, hỏa khí phát ra đi thì tốt rồi. Lần này là Phương Di Nương đối lý, nhậm Lao Thái Thái nghĩ, liền tính là làm Phương Di Nương ăn lâm thị một ít tiểu mệnh cũng không có gì. Bằng Không Lâm thị khẳng định sẽ làm ầm ĩ không thôi, cho nên nàng nguyên bản còn nghĩ muốn mở một con mắt nhắm một con mắt tính. Không nghĩ san hô lại là một bộ sắp ngất bộ dáng, lão, lão thái thái, ngũ thái thái dùng chủy thủ ở Phương Di nương trên mặt cắt vài đao. Phương Di nương chảy đầy đất huyết đã ngất đi rồi. Cửu tiểu thư cũng dọa ngất đi rồi. Nhậm lão thái thái đột nhiên ngồi thẳng thân mình, ngươi nói cái gì? Nhậm lão thái gia cùng hai cái nhi tử cũng kinh sợ. Nhậm ngũ lão gia bước nhanh đi lên trước, vội vàng hỏi san hô nói: Ngũ Thái Thái người đâu? San hô vội nói, nghe các bà tử nói Ngũ Thái Thái Hoa bị thương phương di nương lúc sau đã bị bát tiểu thư cấp lôi kéo chạy. Nhậm Thời mở lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, hắn nhìn Nhậm Thời mẫn liếc mắt một cái, trong lòng không biết là cái gì cảm giác. Xin lỗi cũng không phải. Không xin lỗi càng không phải, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, thật mạnh vô vô Nhậm Thời mẫn bả vai, sau đó nói cái gì cũng không có nói liền xoay người đi ra ngoài. Nhậm Thời mẫn nhìn Nhậm Lao Thái ra liếc mắt một cái. Lại nhìn nhìn nhậm lao thái thái, sau đó hành lễ cáo lui. Nhậm lao thái thái thấy sự tình nào lớn, cũng không hạ cố kỵ hai cái nhi tử, vội liên thanh mà phân phó nha hoàn bà tử đi thỉnh đại thái thái, làm nàng đem phương di nương cùng nhậm giao anh lộng trở về. Cũng không chế được không cần truyền ra cái gì không tốt lời đồn đãi. Lại an bài người đi thỉnh đại phu vào phủ tới. Nhậm lao thái ra ở một bên nghe nhậm lao thái thái an bài. Câu mày không biết suy nghĩ cái gì. Vẫn luôn phái người nhìn chầm chầm phương di nương bên này động tính nhậm giao kỳ lúc này cũng biết trong viện phát sinh sự tình, không khỏi chố mắt trong chốc lát, nàng tuy rằng có thể nghĩ đến lâm thị khẳng định sẽ đi tìm phương di nương phiền thoái. Hoặc là sẽ giống nhậm giao hoa đối đãi nhậm giao âm như vậy đem phương di nương hung hăng mà đánh thượng mấy bàn tay, nhưng là nàng không nghĩ tới lâm thị thế nhưng sẽ lấy loại này thảm thiết phương thức. Liên tuần ma ma đều nói, này, này ngũ thái thái cũng quá, dung mạo đối với nữ tử là cơ nào quan trọng đặc biệt vẫn là Phương Di nương người như vậy. Phương Di nương kỳ thật là một cái thực người thích cái đẹp, nàng cũng thực hiểu được giả dạng chính mình. Cứ việc ở dung mạo thượng nàng khả năng còn cập không thượng lý thị, chính là nàng giả dạng cùng thần vận cử chỉ đều sẽ làm trong phủ tiểu nha hoàn nhóm ngầm tranh nhau nói theo. Nhậm Giao Hoa nhìn nhìn Nhậm Giao kỳ cùng Tuần Mama, sau đó nói, có thể là con người của ta không có gì đồng tình tâm, hoặc là thiên tính lương bạc. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm lòng ta rất là sảng khoái một trận. Nhậm Giao Hoa trong tối ngoài sáng ở Phương Di Nương trong tay ăn khổ vô số kể, nàng hận Phương Di Nương tận xương, cho nên thật sự là tệ không ra nửa điểm đồng tình tâm. Lúc này ngoài cửa truyền đến nói chuyện thanh âm, Nhậm Bích Hồng thanh âm cách môn ở bên ngoài vang lên, ta có thể cùng Tam tỷ tỷ cùng Ngũ tỷ tỷ nói chuyện sao? Nhậm Giao kỳ cùng Nhậm Giao Hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó Nhậm Giao Hoa nhựt nhựt mày, ý bảo Vu Tinh đi mở cửa. Nhậm Bích Hồng là chất phát thủ lễ người, thấy cửa mở lại không tiến vào chỉ hướng về phía nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa chắp tay thi lễ hành lễ, sau đó hỏi, tam tỷ tỷ, ngũ tỷ tỷ, xin hỏi phụ thân có hay không nói qua khi nào sẽ đến. Hắn ở trong thư phòng đợi hồi lâu, nguyên bản phụ thân không có tới hắn nên tiếp tục thành thành thật thật chờ, chính là không biết vì sao hắn trong lòng luôn là có chút bất an, vừa mới còn nghe được bên ngoài có nha hoàn các bà tử vội vã đi qua thanh âm, hình như là xảy ra chuyện gì, cho nên hắn suy xét luôn mãi lúc sau vẫn là quyết định lại đây hỏi một chút. Nhậm Giao Kỳ nhìn Nhậm Ích Hồng đột nhiên có một trận nghẹn lời, Nhậm Ích Hồng tuy rằng là Phương Di nương sở ra nhưng là hắn cùng Nhậm Giao anh bất đồng. Phương Di nương đối Nhậm Ích Hồng kỳ vọng rất cao, chưa bao giờ làm Nhậm Ích Hồng lây dính nội trạch sự tình, chỉ làm hắn đi theo tiên sinh an tâm đọc sách, cho nên Nhậm Ích Hồng là cái danh xứng với thực con một sách. Tuy rằng bởi vì Phương Di nương duyên cơ Nhậm Giao Kỳ thật sự không có cách nào đối cái này để đệ sinh ra cái gì hảo cảm, nhưng là nàng cũng làm không đến ác ngữ tương hướng ngay cả nhậm giao hoa ở đối mặt nhậm ích hồng thời điểm đều có chút vô lực, cho nên đại đa số thời điểm đều chỉ là đối hắn làm như không thấy. nhậm giao hoa từ trước đến nay không thích rong rong dài dài, trực tiếp lạnh lùng thốt. vừa mới bên ngoài có người tiến vào bẩm báo nói phương di nương cùng ngũ thái thái nổi lên xung đột, bị ngũ thái thái dùng chùy thủ hoa bị thương, phụ thân khả năng tạm thời sẽ không lại đây. ngươi nếu là tưởng trở về liền đi về trước đi. nhậm ích hồng sửng sốt, sau đó vội vàng hỏi ta di nương nàng bị thương nặng không nặng? tuần ma ma nói. Đại thái thái đã đem di nương đưa về phương phỉ viện còn phái người đi thỉnh đại phu, thương thế. Cánh mạng là vô lự. Nhậm Ích hồng không có nghe được tới tuần ma ma cố tình tránh nặng tim nhẹ, hơi chút thở dài nhẹ nhõn một hơi, sau đó có chút do dự nói, ta đây, ta trước. Nhầm giao hoa như mày, phải đi liền đi, một người nam nhân như vậy ma kỷ làm cái gì. Nhầm Ích hồng đỏ mặt lên, chắp tay thi lễ hành lễ, sau đó rời đi. Tuần ma ma nhìn Nhậm Ích hồng bóng dáng lắc lắc đầu, tạo nghiệp ta. Sau đó lại đối nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa nói Phương Di Nương là chúng ta tam phần người, thái thái chịu đến muốn đi một chuyến phương phỉ viện, nô tỷ vẫn là đi theo chút hảo, nô tỷ cáo lui trước. Tuần ma ma rời khỏi sau, nhậm giao hoa chừng mắt nhậm giao kỳ phúng cười nói, như thế nào? ngươi mềm lòng. Nhậm giao kỳ cười khổ lắc lắc đầu, cũng không có, cho nên ta cũng là lương bạc người. Tuy rằng Phương Di Nương bị hoa bị thương mặt là ở nàng ngoài ý liệu, nhưng là nàng cũng không sẽ bởi vậy mà đồng tình Phương Di Nương vài phần. Ngược lại sẽ đối nàng càng thêm phòng bị. Lần này Phương Di Nương ở Lâm Thị trong tay ăn lô nặng, nếu là có thể cố nhị qua, nàng thế tất là sẽ trả thủ. Mà các nàng âm thầm động tác khẳng định cũng sẽ khiến cho Phương Di Nương chú ý, cho nên các nàng ai cũng không tha cho ai. Lâm Thị bị nhầm giao ngọc lôi kéo trở về lưu ly viện, nàng sớm đã tỉnh thần, rõ ràng là hành hung người lại là bị dọa đến giống như chim sợ cảnh cong. Một hồi đi khiến cho nha hoàn bà tử đem viện môn cấp đóng lại, không cần thả người tiến vào. Sau đó Lâm Thị bắt đầu thu thập hành lễ. Nhầm ngũ lao ra gấp trở về lúc sau thật vất vả kêu mở cửa, Lâm Thị đã thu thập vài cái đại tay mải, nhầm thời mậu sướng sốt, ngươi cái này là làm cái gì? Lâm Thị tinh thần vẫn luôn thực khẩn trương, siêm y đều không có tới kịp thay cho, nhầm thời mậu còn có thể nhìn đến nàng và táo chỗ bị bắn thượng hai giọt vết máu. Nhầm thời mậu xuất hiện làm Lâm Thị trong lòng cuối cùng là an ổn một ít, nàng khóc lóc nói, tướng công, ta lần này xông đại họa, ta... Ta muốn mang theo Ngọc Nhi về nhà mẹ để trụ chút thời gian. Nhậm thời mậu lại là không để bụng, nắm lâm thị tay an ủi, nàng bất quá là cái thiếp thôi, hủy hoại liền hủy. Liền tam ca đều không có nói cái gì. Hơn nữa lần này sự tình thực rõ ràng chính là nàng muốn hại chúng ta nữ nhi ở phía trước, phụ thân xử trí bất công ở phía sau. Các nàng nếu là muốn bởi vậy mà phạt ngươi, cần phải đầu tiên đã tới ta này một quan. Cứ việc lâm thị vẫn là cảm thấy sợ hãi, nhưng là nhậm thời mậu nói vẫn như cũ làm nàng trong lòng phát ấm luôn ra. Ngũ Lang, ta, ta rất sợ hãi. Ta cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ làm như vậy, ta chỉ là thấy nàng đẩy Ngọc Nhi, hại Ngọc Nhi gãy tay. Ngọc Nhi? Ngọc Nhi đâu? Lâm Thị đột nhiên khẩn trương lên. Nhậm thời mạo vội nói, "Ngọc Nhi ở nàng chính mình trong phòng đâu, ta mới vừa đi nhìn qua, tay nàng chỉ là bị thương kinh lạc, cũng không từng thương đến xương cốt, xoa bóp một chút tính dưỡng cái 3 năm ngày là có thể hảo." Lâm Thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại vẫn là nói Nhiều phái vài người đi nàng cửa thủ, đúng rồi. Còn có kiện nhi. Kiện nhi đâu? Kiện nhi ở nơi nào? Lâm Thị cũng không biết chính mình sợ hãi chính là cái gì, dù sao nàng chính là thực bất an, sợ Phương Di Nương truy lại đây trả thủ, nàng cảm thấy Phương Di Nương khẳng định sẽ trả thủ. Lại làm nàng lại tới một lần, nàng lại như thế nào cũng không dám hướng Phương Di Nương trên mặt động đau tử, liền tính nàng muốn làm Phương Di Nương đẹp, cũng sẽ không chính mình tự mình xông lên đi động thủ. Nhậm thời mẫu có chút không thể lý giải lâm thị sợ hãi, có thể là bởi vì hắn không có lâm thị đối phương di nương người này hiểu biết đến thâm, cứ việc lâm thị sợ hãi cũng chỉ là tiềm thức. Bất quá nhậm thời mẫu vẫn là thực tận lực chấn an lâm thị một phen, hơn nữa bảo đảm sẽ không làm nàng bị nhậm lao thái gia phạt, lâm thị cuối cùng cũng vẫn là ném không giới chính mình tướng công cùng nhi tử, cho nên đáp ứng rồi tạm thời không đi. Nhậm thời mẫu chấn an xong rồi thê nữ lúc sau lại trở về Vinh Hoa Viện, hắn là đi thế lâm thị thỉnh tội. Nhậm lao thái gia vẫn luôn sủ mặt, tỏ vẻ cần thiết đưa Lâm Thị về nhà mẹ để trụ một thời gian, nhầm thời mẫu lại là nói, phụ thân, rõ ràng là phương thị kia độc phụ hại Ngọc Nhi ở phía trước, vừa mới ở trong vườn lại thiếu chút nữa hại Ngọc Nhi quăng ngã chặt đứt tay, Huệ quân nàng thân là Ngọc Nhi mẫu thân nhất thời mất khống chế làm ra sai sự cũng về tình cảm có thể tha thứ. Thân là trưởng bối không nên che chở chính mình hài tử. Chẳng lẽ còn muốn hướng đi một cái không liên quan tiện tiếp? Nay nếu là truyền ra đi nhưng sẽ làm người cấp cười rất răng hàm. Chương 260 cốt truyện xoay ngược lại. Nhậm Ngũ lão gia nói làm Nhậm Lao Thái gia mày nhăn lại, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng trở nên sắc bén lên. Ở Nhậm gia, Nhậm Lao Thái gia từ trước đến nay là nói 102, trong nhà con cháu đối với Nhậm Lao Thái gia cái này đường gia nhân cũng đều là vô điều kiện phục tùng, Nhậm Ngũ lão gia ngày thường là không dám phản bác phụ thân nói, nhưng là hôm nay Nhậm Lao Thái gia lại là bị hai cái nhi tử phản bác rất nhiều lần còn gần là hai nữ nhân chi gian việc nhỏ điểm này làm nhậm lao thái gia thập phần không vui đỉnh nhậm lao thái gia ánh mắt nhậm ngũ lao gia theo bản năng mà cúi đầu bất quá lập tức có nâng lên miễn cưỡng có thể đỉnh phụ thân hắn ánh mắt nhậm lao thái thái đối tiểu nhi tử từ trước đến nay muốn cưng một ít thấy tình hình không đối sợ phụ tử hai người nháo cương lập tức trước một bước mặt trầm xuống tới trách cứ nhậm ngũ lao gia nói còn không cho ta cấm miệng càng thêm đã không có quý củ. phương thị là độc phụ lâm thị liền không phải độc phụ nào có động bất động liền hướng người trên mặt động đao tử. Nếu là còn từ nàng tính tình, có thể hay không kia một ngày trưởng bối không có như nàng ý thời điểm đem dao nhỏ động đến trưởng bối trên mặt tới. Mệt ngươi còn hướng về nàng, ta coi ngươi cũng là bị mỡ heo cấp đông tâm. Lâm thị hôm nay thủ đoạn sắc thật là quá kích một ít, cho nên nhậm ngũ lao ra há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không có lời nói cãi lại, chỉ là đứng thẳng bất động ở nơi đó cũng bất động. Nhậm lao thái thái trong lòng nổi cáo nhìn nhìn nhậm lao thái ra sắc mặt. Sau đó lạnh mặt đuổi người Sử tại nơi này làm cái gì Nhìn liên phi lòng Còn chưa cút đi ra ngoài Cũng chưa nói muốn đuổi lâm thị về nhà mẹ để sự tình Nhậm lao thái ra hừ lạnh một tiếng Đang muốn nói chuyện Đại nhà Hoàng Kim liên vén rèm vào được Nhầm lao thái thái chạy nhanh hỏi Phương chỉ viện bên kia như thế nào Nàng thương thế nghiêm trọng sao Hồi lao thái thái nói Đại phu đã cấp phương di nương nhìn qua Năm đạo vết đao đều hoa ở trên mặt Không có thương tổn đến khác yếu hại Kim Liên nhớ tới chính mình vừa mới ở phương chỉ viện nhìn đến phương di nương trên mặt thảm trạng trên mặt có chút trắng bệnh, nàng lấy lại bình tĩnh mới lại nói bất quá kia vài đạo vết đao hoa thật sự thâm, hơn nữa chỉ thủ thượng còn không sạch sẽ. Hiện tại lại là ngày mùa hè. Đại phu nói miệng vết thương như muốn khép lại yêu cầu một đoạn không ngắn thời gian, thả liền tính là khép lại lúc sau, những cái đó vết xẻo sợ là cũng đi không xong, phương di nương mặt xem như, xem như hủy hoại. Nhậm lao thái thái nghe vậy không khỏi hít một hơi. Lại là như vậy nghiêm trọng. Nàng trưng mắt nhìn cũng có chút ngây dại nhậm ngũ lao ra. Ngươi nhìn một cái. Ngươi nhìn một cái. Cái này tay đến có bao nhiêu tàn nhẫn. nhậm ngũ lao ra dừng một chút. Lại là cắn răng nói. Nương, chuyện này nhất định không thể chuyển ra đi. Ngài liền tính là không vì huệ quân suy nghĩ cũng muốn vì kiện nhi cùng Ngọc Nhi ngấm lại đi. Nếu là người khác đã biết, hai đứa nhỏ về sau hôn sự sợ là sẽ chịu ảnh hưởng. nhậm lao thái thái cả giận. Ngươi còn để nếu không phải bọn họ có như vậy một cái không biết nặng nhẹ đường sẽ phát sinh loại chuyện này sao ta thật hối hận lúc trước làm người cưới cái như vậy không đàng hoàng vào cửa nhậm ngũ lão gia muốn xuất khẩu phản bác kim liên lại là nói vừa mới tam lão gia làm người đi công đạo quá tam thái thái nói chuyện này đối ngoại liền nói là phương di nương chính mình vô ý té lăn quay mảnh sứ vỡ thượng quát bị thương mặt còn nói trở về sau phương di nương thương hảo lúc sau liền ở chính mình trong viện tĩnh dưỡng không cho nàng ra cửa Nhậm Ngũ lao ra nghe vậy vui vẻ. Sau đó đối lao Thái Thái nói, Tam Ca nói không sai, Nương, ngài cũng muốn làm đại tẩu hảo hảo quản thúc từng cái mặt người. Ta trong viện bà tử nha hoàn ta sẽ cẩn thận gõ một phen. Nhậm Ngũ lao ra cảm thấy hắn Tam Ca không hổ là nhà mình huynh đệ. Cũng may lúc ấy ở trong vườn đều là Lâm Thị cùng Nhậm Giao Ngọc bên người nha hoàn bà tử, những người khác liền tính là thấy được trên tay dính huyết chật vật chạy ra đi Lâm Thị cũng không có chính mắt nhìn thấy nàng động não tử. Nhậm Lão Thái Thái căn bản liền không phản ứng hắn, trực tiếp phất tay làm hắn lăn. Nhậm Lão Thái ra lại là ở Nhậm Ngũ lao ra trước khi rời đi. Đạm Thanh nói, nếu ngươi che chở Lâm Thị, cũng không muốn làm nàng về nhà mẹ đẻ, vậy bồi nàng cùng nhau bị phạt đi. Kinh thành cũng tạm thời đừng đi nữa, cùng Lâm Thị ở trong sân đóng cửa ăn năn ba tháng. Lưu Ly viện mọi người tiền tiêu hàng tháng đình phát một năm. Nhậm Ngũ lao ra nhựt như mày, hắn cùng Lâm Thị hoa tiền đều trước nay là ăn xài phung phí, dù sao mỗi năm Nhậm gia đều sẽ cấp bạc. Hiện tại đột nhiên ngừng hắn một năm tiền tiêu hàng tháng, đó chính là nói hắn một năm trong vòng cũng không có cách nào từ chướng phòng chi bạc. Nhậm ngũ lao ra tuy rằng cảm thấy sau này khả năng sẽ có chút không có phương tiện, nhưng là chưa từng có thiếu quá bạc hắn cũng cảm thấy gần là không có phương tiện mà thôi. Không nghĩ tới nhậm lao thái gia là muốn mượn này cho hắn trường giao hấn, cho nên hắn không có nói cái gì nữa. Chỉ cần lâm thị sẽ không bị chạy về nhà mẹ đẻ, hắn liền an tâm rồi. Nhậm lao thái thái lại là có chút minh bạch nhậm lao thái gia tâm tư cũng hiểu được không có bạc ngũ phòng hai vợ chồng nhật tử sợ là sẽ có chút khổ sở nói không chừng còn sẽ vận dụng thượng lâm thị của hồi môn nàng lớn như vậy tuổi đương nhiên biết rất nhiều phu thê bởi vì của hồi môn bạc mà phản bội sự tình bất quá nhậm lao thái thái vẫn là không nói gì thêm nhậm lao thái gia quyết định không phải nàng có thể thay đổi chờ nhậm ngũ lao ra rời khỏi sau nhậm lao thái gia cười lạnh một tiếng cánh còn không có trường ngạnh liền biết cãi lời trường muối khiến cho hắn hảo hảo suy nghĩ cẩn thận chính mình hôm nay hết thể đều là ai cho hắn Hắn một bên đứng dậy đi ra ngoài, một bên lạnh lùng nói, đừng làm ta phát hiện ngươi ngầm cho hắn bạc, bằng không liền cùng bọn họ cùng bị phạt. Nhậm Lão thái thái thở dài, túi đầu lên tiếng là. Phương di nương cùng lâm thị sự tình theo phương di nương tính dưỡng, lâm thị cấm túc trên mặt nhìn tựa hồ là tố cáo một cái đoạn, lúc sau trong phủ tuy rằng cũng từng chuyển ra quá một ít nghe đồn, bất quá nhậm ra chủ tử đều thống nhất. Kính, hơn nữa nghiêm khắc trừng phạt một hai cái loạn khua môi múa mép hạ nhân, sau lại liền không có người dám nhắc lại Bởi vì đương sự đều không có thỏ đầu ra Bên ngoài về nhậm gia hoa lời đồn Bởi vì tin đồn ngôn người tạm thời ngừng nghỉ Cho nên những cái đó lời đồn cũng không có lại khuyết tán xu thế Rốt cuộc ở không có vô cùng xác thực trưng Cứ chống đỡ hạ lời đồn chuyển lâu rồi cũng sẽ mệt mềm Nhậm gia lớn nhỏ các chủ tử cũng đều rất điệu thấp Liền môn đều cực nhỏ đi ra ngoài Chỉ là ở nhậm lao thái thái thử cấp nhậm giao hoa làm mai thời điểm Môn đăng hộ đối nhân ra vừa nghe nói là nhậm gia vị kia tam tiểu thư liền khó xử Đem nhậm lao thái thái tức giận đến không được, lại đem nhậm gia hoa đi tìm đi gọi mây đốn, lệnh cưỡng chế nàng ở bên ngoài lời đồn bình ổn phía trước không cho phép ra môn. Cứ như vậy qua một tháng lúc sau, một việc làm nguyên bản ở bạch hạc chấn truyền ồn ào huyên náo lời đồn trở nên tự sụp đổ. Phía trước vị kia nghe nói là tiền nhiệm ra nha hoàn sau lại bị nhậm tam tiểu thư diệt khẩu thanh lâu nữ tử hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại. Nàng không chỉ có đã trở lại, vẫn là vẻ vang trở về. Nghe nói này lại là một cái kinh thiên địa quỷ thần khiếp chuyện xưa. Nguyên lai like vị này Thanh Lâu cô nương lúc trước sẽ bán mình Thanh Lâu là vì cùng chính mình từ nhỏ đến hôn vị hôn phu đọc sách, để có một ngày hắn có thể kim bảng để danh. Chỉ tiếc vị hôn phu cuối cùng không có thi đậu cử nhân, còn trống rông mất tích. Sau lại Thanh Lâu cô nương đang nản lòng thoái chí dưới bị chằn chọc bán tới Yên Bắc, lại là đột nhiên từ một vị ân khách trong miệng biết được chính mình vị hôn phu liền ở Thuận Châu, thả đã cưới kiều thê. Thanh Lâu cô nương là một vị cương cường nữ tử lập tức dùng chính mình bán mình kiếm tới tiền nhờ người giúp chính mình chỗ thân, sau đó chạy đến Thuận Châu tìm kiếm vị hôn phu. nàng vị hôn phu quả nhiên là ở Thuận Châu, cũng quả nhiên là đã cưới vợ, thả con dựa vào nàng đã từng giúp đỡ đã phát ra. Thanh lâu nữ tử muốn cùng vị hôn phu cắt bảo đoàn nghĩa, vị hôn phu lại là khóc lóc nói chính mình khổ chung. nguyên lai hắn ở thi rất lúc sau từng tưởng phí hoài bản thân mình nhảy sông cuối cùng lại bị một đôi thương nhân cha con cứu, bởi vì rơi xuống nước được phong hàn bệnh nặng nửa năm. Chờ hắn trở về tìm chính mình vị hôn thê thời điểm lại là đã không có vị hôn thê tin tức, còn có người nói nàng đã chết, vì thế hắn ở một năm lúc sau cưới vị kia lúc trước cứu hắn cô nương. Hai người nói khai lúc sau liền ôm đầu khóc giống, mà vị này nam tử thê tử cũng là cái thông tình đặc lý, lập tức vui mừng làm nam tử nạp thanh lâu nữ tử làm thiếp, tới một cái đại đoàn viên. Thanh lâu cô nương lần này trở về là tới bắt chính mình gửi ở Bạch Hạc Trấn một nhà tiểu lầu hành lễ. Quá mấy ngày nàng liền phải cùng phía trước vị hôn phu cùng nhau hồi giang nam quê quán. Cái này quá trình khúc chết ly kỳ kết cục phù hợp lúc ấy người thẩm mị chuyện xưa thực rõ ràng so nhậm ra hoa cái kia muốn được hoang nên nhiều, cho nên bên ngoài đem câu chuyện này truyền ồn ào huyên áo, đến nỗi phía trước nói nhậm ra hoa mua nhà hoàng đi thanh lâu lời đồn tự nhiên là tự sụp đổ. Một ít có tâm người liền bắt đầu chậm rãi rác ra trước một thời gian về nhậm tam tiểu thư đồn đãi không hợp lý chỗ. Nhậm Gia Tam tiểu thư cùng Nhậm Gia Ngũ tiểu thư tái xuất hiện ở trước mặt mọi người, thời điểm một chút cũng nhìn không ra tỷ muội hai người nơi nào có không hợp, có người trộm hướng Nhậm Ngũ tiểu thư hỏi thăm tỷ muội chi gian là sự tình thời điểm Nhậm Ngũ tiểu thư tuy rằng cũng sẽ hoán trách chính mình tỷ tỷ quản quá rộng, nhưng là người ngoài nghe vào trong thai lại là cảm thấy Nhậm Gia Tam tiểu thư rất có trưởng tỷ phong phạm, tuy rằng làm người nghiêm túc nghiêm khắc một chút, lại là cái minh lý lẽ biết thị phi người. Lại có người bắt đầu truyền Nhậm Gia Tam phòng vị kia quý thiếp bị bệnh con bị Nhậm Tam lão gia hạ lệnh cho cấm túc, có chút biết vị này quý thiếp chân chính thân phận hơn nữa, biết nàng ở Nhậm gia thập phần được yêu thích nhân tâm liền có chút ý tưởng. Hơn nữa phía trước Lý gia người nháo thượng Nhậm gia cổng lớn trước mặt mọi người nói Nhậm Tam tiểu thư khắc nghiệt cửu tiểu thư nha hoàn. Cuối cùng lại từ quý thiếp ra mặt bãi bình sự tình bị phiên ra tới, một ít âm mưu luận giả liền cảm thấy chính mình giống như minh bạch chút cái gì. Đặc biệt là những cái đó trong nhà có lợi hại thiếp thất chính phòng các phu nhân đối Nhậm gia Tam tiểu thư nhất đồng tình. Bên ngoài người lại không biết nhậm giao kỳ ở nghe được bên ngoài chuyển cái này về si tình thanh lâu cô nương tìm phu chuyện xưa là lúc khỏe miệng không chịu ức chế mà chịu chịu. Nàng làm trúc nhược mai cấp mai hồng một lần nữa an bài một hợp lý thân phận, nhưng là không nghĩ tới hắn thế nhưng nghĩ ra như vậy một cái hí kịch hóa chuyện xưa. Nhậm giao kỳ không biết, trúc nhược mai tuy rằng là cái cao lớn thu cạnh đại nam nhân, lại là có một cái đại yêu thích chính là nghe diễn, cố tình hắn còn không thích nghe cái nhau ầm ý kịch võ. Thích nhất cố tình là loại này, tài tử giai nhân hữu tình nhân trung thành quyên trúc kịch bản. Câu chuyện này biên ra tới chính là phế đi hắn không ít nào tế bào, hơn nữa là cùng chính mình mẫu thân mội mội hảo hảo thảo luận lúc sau kết quả. Đối với câu chuyện này, trúc nhược mai chính mình đều cảm động. Ngày mai thêm càng, thả đưa kinh hỉ lớn kính thỉnh chờ mong o, o. Trưng 261 từng cái kết thúc, phấn hồng 300. Nhậm giao hoa nghe thấy cái này, chuyện xưa thời điểm hư lệnh một tiếng nói, hiểu thêm mỹ thiếp, ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Ta coi người nam nhân này chính là vong ân phụ nghĩa ngụy quân tử. Này chuyện xưa không phải ngươi biên đi. Nhậm giao hoa nhìn về phía nhậm giao kỳ ánh mắt hàm chứa thực rõ ràng hoài nghi cùng thinh bị. Nhậm giao kỳ ho nhẹ một tiếng, đương nhiên không phải. Nàng nhưng không có xem qua loại này lung tung rối loạn diễn, chính là tưởng biên cũng biên không ra. Nhậm giao hoa như mày nói, có như vậy một vợ diễn, bên ngoài người thật sự sẽ đã quên phía trước lời đồn. Nàng ngày thường tuy rằng tuy rằng nói được không chút nào để ý bộ dáng. Kỳ thật thân là nữ tử ai sẽ thật sự hoàn toàn không thèm để ý chính mình thanh danh. Nhầm giao kỳ nghĩ nghĩ, nay chỉ là khai một cái hảo đầu mà thôi, bất quá lâu ngày thấy lòng người, các nàng chậm rãi sẽ minh bạch. Mà ngươi về sau cũng muốn tận lực khống chế được chính mình tính tình, nếu là muốn phát tác người cũng không phải không được, nhưng là lý do cần thiết nếu có thể chạm được chân, muốn chứng cứ vô cùng xác thực, tuyệt đối không thể tùy tâm mà dụ. Nhậm giao hoa bản tính liền cương nạnh, thả con sấm rền gió cuốn. Nhậm giao kỳ không nghĩ cho nàng trọng lên một cái ôn nhu hiền thục biểu hiện giả dối sắc ngoài. Nói như vậy nhậm giao hoa ở về sau nhân sinh gặp qua thật sự mệt, bởi vì bất cứ lần nào không chế không được chính mình tính tình thời điểm đều có khả năng sẽ làm người đối nàng phía trước thật vất và tạo khởi dịu dàng hình tượng sinh ra hoài nghi, tiến tới trở thành người khác công kích nàng nhược điểm. Cho nên nhậm giao kỳ muốn làm bên ngoài người nhìn đến một cái chính trực trang trọng nhậm giao hoa. Cũng không phải mọi người ra đều muốn một cái ôn nhu hiển chuyển tức phụ. Nhậm Giao Hoa nghiêm túc đoan trang kỳ thật càng phù hợp gia đình giàu có đương gia chủ mẫu hình tượng. Những cái đó lời đồn muốn hoàn toàn tiêu trừ không quá khả năng, nhưng là lại có thể đem chi tăng thêm dẫn đường, làm nguyên bản bất lợi lời đồn đãi trở nên có lợi, làm bên ngoài người dần dần minh bạch. Nhậm Giao Hoa xác thật là một cái nghiêm khắc giảng quy của người, những cái đó đồn đãi cũng đều không phải là là hoàn toàn tin đồn vô căn cứ, nhưng là Nhậm Giao Hoa cũng tuyệt không sẽ vô duyên vô cớ đi phát tăng người, nàng không phải tùy hứng làm vậy mà là chính trực thủ củ. Nàng đối tỉ muội nghiêm khắc cũng không phải tính tình kiêu ngạo không hảo ở chung, mà là bởi vì nàng là trưởng tỷ, cần phải có thân là trưởng tỷ uy nghiêm. Bất quá này đó không phải nhậm giao kỳ một người lực lượng có thể làm được, nàng còn cần nhậm giao hoa phối hợp. Ở nhậm giao kỳ trong lòng, nhậm giao hoa phải làm đến này, đó kỳ thật cũng không khó, bởi vì nàng bản thân chính là như vậy tính cách. Nhậm giao hoa biết nhậm giao kỳ ý tứ, nàng trong lòng cũng dần dần minh bạch cái này, muội muội kỳ thật thực vì nàng suy nghĩ. Bất quá trên mặt nàng vẫn là thực biệt nữ mà quay đầu đi bĩu môi nói, ta phát tác người thời điểm nào một lần là không có nguyên do tùy ý làm bậy. Nhậm giao kỳ nhìn nàng cười cười cũng không phản bác, dù sao nàng về sau sẽ hảo hảo xem trụ giao hoa, không cho nàng tùy tiện xúc động. Kỳ thật ở chung lúc sau nàng đã biết nhậm giao hoa cũng không phải một cái quyết dự ý mình người, nàng nếu là thật sự làm được không đúng, người cho nàng chỉ ra tới, nàng sẽ ngầm thực nghiêm túc sửa lại, cũng tận lực không đáng lần thứ hai giống nhau sai lầm. Này đối với nàng như vậy một cái kiêu ngạo người mà nói là rất khó đến. Nhậm giao hoa ưu điểm không ít, nhậm giao kỳ đời trước lại không có đi phát hiện, này đã là đời trước tiết nuối, bất quá thực may mắn loại này tiếc nuối sẽ không tiếp tục đi xuống. Mà bên kia nhậm lao thái ra cùng nhậm lao thái thái ở biết được nguyên bản đã chết người đột nhiên sống lại đây thời điểm kinh hãi nhậm lao thái ra còn phải người qua đi cùng Mai Hồng tiếp xúc quá, muốn nhìn xem nữ nhân này muốn làm cái quỷ gì, có phải hay không trở về báo thù? Không nghĩ mai hồng lại như là một chút cũng nhớ không được nhậm ra bộ dáng nàng một mực chắc chắn chính mình nhà mẹ để họ trần khuê danh phúc tỷ nhi, là giang năm người, như vậy chắc chắn bộ dáng nhưng thật ra đem. Nhậm ra phái quá khứ người làm cho không hiểu ra sao không biết thật giả Nhậm ra lại đi cha nàng cái kia cái gọi là vị hôn phu thế nhưng cũng cha không ra một chút ít nhi sơ hở, nhậm lao thái gia còn tưởng rằng là thấy quỷ, nhậm lao thái thái đều bắt đầu ăn mấy ngày trai Chuyện này quả thực có chút quỷ dị. Chờ đến sau lại ngôn luận bắt đầu hướng về nhậm gia hoa phát triển thời điểm nhậm lao gia tử cũng hoài nghi có phải hay không tam phòng thái thái lý thị ngầm ra tay, chính là nhậm lao thái thái đem lý thị kêu lên đi gõ rất nhiều lần đều không có ở trên người nàng phát hiện cái gì sơ hở. Cuối cùng nhậm lao thái ra không khỏi có chút hoài nghi có phải hay không lý thị nhà mẹ để hiến vương bên kia ngầm làm cái gì, tuy rằng hắn cảm thấy cái này khả năng tính thật sự không lớn. Lúc sau không lâu tên kia thanh lâu nữ tử quả nhiên cùng tiến đến tiếp nàng một cái nho nhã đoan chính nam tử chính đại quang minh rời đi bạch hạc chấn cũng không còn có trở về, mà chuyện này tắc thành nhậm ra một cọc vô đầu bản sự án, nhậm lao thái gia sắp chết đều không có suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào. Cái này phong ba qua đi, nhậm ra bắt đầu xưa nay chưa từng có mà bình tĩnh lên. Nhậm giao anh đi xa Giang Ninh, Lâm Thị Phu thê bị phạt đóng cửa ăn ăn mà phương di nương từ kia một ngày bị đưa xe phương chỉ viện lúc sau liền không còn có trước mặt người khác xuất hiện quá, nàng tỉnh lại sau trừ bỏ chính mình một cái bên người hầu hạ nha hoàn cùng vu ma ma bên ngoài không thấy bất luận kẻ nào, ngay cả nhậm giao anh cùng nhậm ích hồng qua đi thăm đều bị chắn ra tới. Phía trước cấp lâm thị mật báo tuyết lê sau lại bị nhậm lao thái thái triệu kiến quá một lần, vẫn là không tránh được bị bán đảm nhiệm ra vận mệnh, cũng may không có chịu cái gì ra thịt chi khổ. Bất quá nhậm giao kỳ đã sớm có chuẩn bị, Ở Tuyết Lê bị mẹ mỉm lánh đi rồi lúc sau nàng liền an bài Trúc Nhược Mai đem người cấp mua trở về tạm thời ở Trúc gia đi theo Trúc Nhược Mai mẫu thân cùng muội muội cùng nhau sinh hoạt nhậm giao kỳ như cũ mỗi tháng cho nàng đại nha hoàn tiền tiêu hàng tháng còn thêm vào khen thưởng nàng mấy thứ kim trang sức cùng một ít bạc Tuyết Lê là một cái thông minh linh hoạt lại kiên định tiến tới nha đầu rời đi nhậm ra nàng cũng không có thất vọng lụy trí nàng biết trong khoảng thời gian này đối nàng mà nói cũng là một đoạn khảo nghiệm mà nàng tổng vẫn là sẽ trở lại Tam tiểu thư bên người đi. Nàng vốn chính là khổ hài tử xuất thân, đi trúc ra sau chưa bao giờ bãi cái gì tiểu thư trước mặt đại nha hoàn khoản nhi, mỗi ngày đều cấp cấp trúc tẩu tử làm việc nhi. Như vậy một cái tướng mạo hảo, tính tình hảo, lại cần mẫn biết lê cô nương làm trúc tẩu tử mỗi ngày nhìn đều mừng rỡ không khép miệng được, đối nàng so đối chính mình thân khuê nữ còn thân. Mà phía trước bị nhầm giao kỳ nghĩ biện pháp lộng tới ngoại viện đi tôn thập nhất nương bởi vì phương di nương ngừng nghỉ cũng không có lại ra quá cái gì chuyện xấu. Mắt thấy kia hai bức họa liền phải tu xong rồi, tôn thập nhất nương cũng không có gì lấy cơ ở lưu tại nhầm ra. Một ngày này buổi chiều nhậm giao kỳ đi lâm tiên cắt xem nhầm ngũ lao ra đem kia hai phúc mỹ nhân đổ làm cuối cùng trao chuốt. Đi mau đến lâm tiên các thời điểm lại là nhìn đến tôn thập nhất nương đang ở cùng một người đứng ở cách đó không xa hành lang hạ nói chuyện. Gì? Là từ mama. Nàng như thế nào ở chỗ này? Tăng châm chỉ vào bị tôn thập nhất nương chặn nửa cái thân mình cái kia phụ nhân nói. Nhậm giao kỳ cẩn thận nhìn lên, cùng tôn thập nhất nương người nói chuyện cũng không phải là nàng quản phòng ma ma từ ma ma sao. Nhậm giao kỳ nhịu như mày, này hai người nhận thức. Nàng như thế nào không có nghe từ ma ma nhắc tới quá. Chính là xem hai người liền đứng ở trước công chúng nói chuyện bộ dáng, cũng không giống như là có cái gì không thể cho ai biết bí mật bộ dáng. Bất quá nhớ tới đời trước sự tình, nhậm giao kỳ trong lòng vẫn là có cảnh giác. Các nàng đi qua đi thời điểm tôn thập nhất nương cùng từ ma ma cũng nhìn thấy nàng. Vội vàng dừng lại đối thoại hướng nàng ốn gối hành lễ. Nhậm Giao Kỳ trên mặt bất động thanh sắc, cười gật gật đầu. Từ Ma Ma như thế nào ở chỗ này? Từ Ma Ma vội cúi đầu trả lời, nô tỳ cùng tôn nương tử là cũ thức, lại đây tìm nàng hỏi thăm một vị cố nhân. Nhậm Giao Kỳ nhìn Từ Ma Ma liếc mắt một cái, Từ Ma Ma trên mặt cũng không có nửa điểm nể tránh cùng bất an, nhưng thật ra tôn thập nhất nương trên mặt lộ ra ý tứ chào phúng cười, sau đó lại thực mau thu liễm. Nhậm Giao Kỳ trong lòng như suy tư gì? Lại là không có ở chỗ này nhiều làm dừng lại, hơi hơi gật đầu lúc sau liền lập tức rời đi, từ ma ma cùng tôn thập nhất nương đều không người đưa tiễn. Nhậm giao kỳ tới rồi lâm tiên các thời điểm nhậm tam lao ra đã đã sớm tới rồi, đang ở nghiêm túc nghiêm túc mà điều hôm nay phải dùng đến thuốc màu. Nhậm giao kỳ đứng ở hắn bên người nhìn một hồi lâu hắn mới phát hiện, vui mừng nói, giao giao, lại quá hai ngày này bức họa cũng muốn hoàn thành. Vân dương thư viện từ sơn trưởng không biết từ nơi nào nghe nói ta ở tu bổ này hai bức họa còn cố ý cho ta tới tin. Nói là chờ hoàn thành lúc sau hy vọng ta có thể mang theo họa đi Vân Dương thành cho hắn. Nhìn một cái. Vân Dương thư viện từ vạn Lý Từ Sơn Trưởng tuy rằng đối vẽ tranh không xem như quá am hiểu, nhưng là lại là một vị giám định và thưởng thức danh ra, nhậm tam lão ra đối với Từ Sơn Trưởng như vậy có nguyên liệu thật học giả vẫn là thực kính phục, cũng hy vọng có thể được đến hắn khẳng định, cho nên này một thời gian hắn đối này hai bức họa tu bổ đến càng thêm đệ bụng. Nhậm Giao Kỳ nhìn nàng phụ thân cao hứng mà giống như một cái được đến trưởng bối khẳng định hài tử giống nhau bộ dáng không khỏi bật cười. Nhậm Thời Mẫn ở tu cổ họa sự tình là Nhậm Giao Kỳ tự cấp từ phu nhân đưa nàng tu bổ cẩm phổ thời điểm nhắc tới, Nhậm Giao Kỳ biết Nhậm Thời Mẫn cả đời này đều say mê với vẽ tranh, đối với không thông công việc vật phụ thân nàng cũng không có cảm thấy không tốt, ít nhất hắn so Nhậm Gia tuyệt đại bộ phận người đều phải sạch sẽ thuần túy, nàng chỉ hy vọng này một đời hắn có thể vẫn luôn như vậy chuyên chú với chính mình thích sự vật. Bình an vui sướng liền hảo Mà nhậm thời mẫn cũng có chính hắn ưu thế Cô phương tự thưởng buồn ở nhậm gian này Một tiểu phương trong thiên địa cuối cùng Chỉ biết bị nhậm gian này một sạp dơ bẩn cấp kéo xuống thủy Nàng hy vọng hắn có thể đi ra nơi này Đi vào thế nhân tầm mắt dưới Danh vọng loại đồ vật này Nhậm thời mẫn không để bụng Chính là rất nhiều thời điểm nó lại là đỉnh đầu cực kỳ dùng tốt ô dù Cha, họa muốn tu xong rồi Tôn trưởng quầy cũng muốn rời đi đi Nhậm giao kỳ thuận hỏi Kỳ thật tôn thập nhất nương chỉ là trước một đoạn thời gian tu bổ đế thác gián lại thời điểm có thể giúp đỡ, chân chính tu hỏa công tác nhậm thời mẫn vẫn luôn kiên trì chính mình động thủ. Nhậm thời mẫn gật gật đầu, một bên để bút một bên nói, ơn, nàng quá hai ngày liền sẽ rời đi. Nhậm giao kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nghĩ nhậm thời mẫn kế tiếp lại là nói, đúng rồi, nàng cầu ta cho nàng tướng công một phần sai sự. Nhậm giao kỳ nhíu như mày, Nga, nàng tướng công không phải ở quê quán sao. Nàng nhớ rõ tôn thập nhất nương tướng công quăng ngã chặt đứt chân, hiện tại cùng nữ nhi ở tại quê quán tổ trạch. Nhậm thời mẫn nói, nói là muốn người một nhà ở bên nhau, nàng tướng công tuy rằng quăng ngã chặt đứt chân nhưng là trước kia chính là làm trưởng quài, có thể viết sẽ tính. chương 262 cha ra manh mối, phấn hồng 330. Nhậm giao kỳ hỏi, kia cha người đáp ứng rồi. Nhậm thời mẫn thấy nhậm giao kỳ lại bắt đầu muốn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, bất đắc dĩ mà đem trong tay dính thuốc màu bút lại buông xuống. Dứt khoát hảo hảo cùng nàng nói chuyện, ta nói trước muốn đi hỏi một chút người đại bá phụ. Nhậm thời mẫn một chút cũng không cảm thấy ở người khác trước mặt thừa nhận chính mình ở nhậm gia chỉ là một cái ăn không ngồi rồi có cái gì không tốt, nhậm ra sự tình hắn đều là cực nhỏ quảng. Lần trước nhậm gia kỳ nói muốn để bạt viên đại dung hồi bạch hạc chấn đương nhị trưởng quài, nhậm thời mẫn cũng đi theo nhậm đại lao ra nói một tiếng, bởi vì nhậm thời mẫn khó được mở miệng nhậm đại lao ra liền rất sảng khoái ứng, dù sao viên ra người đều là nhậm ra ra phó Nhậm thời mẫn đề bất quá là một cái nhị trưởng quầy, điểm này mặt mũi Nhậm Tam Lão gia vẫn phải có. Chỉ là hiện tại tôn thập nhất nương tướng công muốn tới Nhậm gia làm việc liền phải phiền tai chút, bởi vì vô luận là tôn thập nhất nương vẫn là nàng tướng công đều không phải Nhậm gia người. Thả nghe nói hắn trước kia vẫn là một cái độc quá chút thư, không nhất định đồng ý cùng Nhậm gia thiêm bán mình khế, huống chi hắn còn thân có tàn tật. Liên tính Nhậm đại lão gia không nói cái gì, bị Nhậm Lão thái gia đã biết nói là sẽ trách cứ biết nhậm thời mẫn không có một ngụm liền ứng thừa xuống dưới, nhậm dao kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi. bất quá nàng suy đoán có lẽ đời trước nhậm thời mẫn cuối cùng vẫn là thế tôn thập nhất nương tướng công lưu tới rồi nhậm ra sai sự, hơn nữa còn đi nhậm thời mẫn trên danh nghĩa quản kia mấy nhà than đá sạn, có thể tiếp xúc đến chứng vụ. phương di nương có thể là muốn nương tôn thập nhất nương vợ chồng hai người tay nhúng tay nhậm tam lão ra thủ hạ mấy nhà than đá sạn. Mà nhậm ra hoa cũng chính là bởi vì biết được chuyện này lúc sau mới có thể nhận định tôn thập nhất nương là Phương Di Nương tìm tới cầu dẫn phụ thân. Làm tôn thập nhất nương tướng công tới nhậm ra làm việc, này một bước chắc là ở tôn thập nhất nương vào phủ phía trước Phương Di Nương liền cùng nàng thương nghị hảo. Hiện tại Phương Di Nương tuy rằng bởi vì bị thương không thể ra tới lộ diện, tôn thập nhất nương vẫn là ở đi phía trước đi ra này một bước. Cha, nữ nhi nghĩ làm tôn trưởng quầy tướng công tới nhậm ra làm việc khả năng không tốt lắm. Vì sao? Nhậm thời mẫn chỉ là cảm thấy phụ thân hắn khả năng sẽ không đồng ý, cho nên hắn muốn đi hỏi một chút trường huynh, chính hắn đến là không sao cả tôn thập nhất nương tướng công có thể tới hay không. Nhậm giao kỳ nói, nàng không phải nói muốn muốn một nhà đoàn tụ sao. Nếu là nàng tướng công tới nhậm ra làm việc, còn như thế nào một nhà đoàn tụ? Hơn nữa tổ phụ nơi nào khẳng định sẽ không đồng ý. Nhậm giao kỳ phúc hắc mà tưởng, nếu là nàng cha nhất ý cô hành muốn đáng thương kia một nhà ba người, nàng liền đi lợi dụng một chút nhậm lao thái gia tàn nhẫn vô tình. Làm nàng cha biết cái gì gọi là vô cớ gây rối. Cũng may nhậm thời mẫn đối nữ nhi từ trước đến nay là nói gì nghe nấy Nghe vậy liền cái phản bác cũng không có Chỉ gật gật đầu, nói cũng không sai Tiếp theo ý kiến của ngươi nên như thế nào Nhậm thời mẫn chỉ nghĩ nhanh lên đem bồn nào khuê nữ cấp tống cổ rớt Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, tôn trưởng quầy trước một thời gian cũng trói lại chúng ta không ít vội Nếu nàng mở miệng cầu cha ngài, tổng không hảo phản bác Không bằng cha đánh thưởng nàng một bút bạc Làm các nàng một nhà có thể bàn sau tiểu mặt tiền cửa hiệu làm điểm tiểu nghề nghiệp. Tuy rằng khả năng sẽ vất vả một chút, cũng không thể đại phú đại quý, dưỡng ra sống tạm đến cũng đủ rồi. Nhầm thời mẫn vội vàng gật đầu, giao giao nói không sai. Liền như vậy làm đi. Nhầm giao kỳ cười nói, cha cho ta mua thuốc màu bạc còn thừa không ít, chuyện này liền giao cho ta đi làm đi. Cha từ trước đến nay mặc kệ này đó, về sau nếu là còn gặp được loại chuyện này liền đều nói cho ta hoặc là giao cho mẫu thân, miễn cho chính ngươi khó xử. Nhậm Thời Mẫn nghe xong cảm thấy Nữ Nhi quả nhiên là thực chi kỷ, cũng ngượng ngùng ghét bỏ nàng tiền, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, đồng ý. Nhậm Giao Kỳ cắn răng nhịn xuống nhậm thời mẫn đẩy tay thuốc màu vị. Tôn Thập Nhất Nương không bao lâu liền đã trở lại, nhậm thời mẫn đã tiếp tục đi lộng hắn vẽ. Nhậm Giao Kỳ cười đối Tôn Thập Nhất Nương nói, "Tôn trưởng quầy, nghe nói ngươi muốn cùng chính mình tướng công Nữ Nhi một nhà đoàn tụ." Tôn Thập Nhất Nương nhìn nhậm thời mẫn liếc mắt một cái, nhậm thời mẫn một lòng ở hòa thượng, căn bản là không có chú ý bên này. Hắn nói giao cho nhậm giao kỳ liền thật sự đương phủi tay trưởng quầy Nhậm giao kỳ chú ý tới thần sắc của nàng, hơi hơi thu liệm ở trên mặt ý cười, tôn trưởng quầy này một thời gian vất vả ngươi, bất quá ngươi hương, cô chủ đưa ra như vậy một cái yêu cầu thực sự có chút làm chúng ta khó xử. Tôn thập nhất nương trên mặt không khỏi có chút năng kham. Nhậm giao kỳ lại cười cười, nhìn nàng nói, bất quá lần này ta liền giúp ngươi một lần đi, chờ ngươi rời đi nhậm ra thời điểm ta cho ngươi 50 lượng bạc. Chút tiền ấy đủ ngươi cùng ngươi tướng công ở Hiến Châu khai một cái cửa hàng nhỏ. 50 lượng bạc có thể làm cái gì? Mặt tiền cửa hiệu đều mua không xuống dưới. Tôn thập nhất nương nhịu như mày, đa tạ ngũ tiểu thư hảo ý, nếu thật sự không có phương tiện vẫn là thôi đi. Nhậm giao kỳ thực sản khoái gật gật đầu, kia tôn trưởng quầy khi nào muốn nói cứ việc tới tìm ta chính là. Chỉ là ta yêu cầu nhắc nhở tôn trưởng quầy một câu, ta phụ thân từ trước đến nay bất quá hỏi nhậm ra ở bên ngoài những cái đó xinh ý, cũng mặc kệ vụn vặt việc. Ngươi cầu đến hắn trên đầu cũng cực kỳ không ổn, ta hy vọng đây là cuối cùng một lần, từ nay về sau ngươi yêu cầu cái gì có thể tới tìm ta hoặc là mẫu thân của ta, tôn trưởng quầy khả năng không biết nhà của chúng ta nhiều quy củ, thả còn nam nữ có khác, làm người ta nói cái gì nhàn thoại liền không hảo. Tôn thập nhất nương lúc này nếu là còn không biết chính mình là bị một cái tiểu cô nương cấp giáo hấn xem thường, nàng cũng sống uổng phí nhiều như vậy số tuổi, chính là nhậm giao kỳ nói chuyện cười ngâm ngâm, còn thực hòa khí. Làm người tưởng phát hỏa đều cảm thấy là chính mình vô cớ gây rối. Tôn Thập Nhất Nương nhịn nhịn nhận tâm đầu hòa khí, tiểu phụ nhân minh bạch, đa tạ Ngũ tiểu thư chỉ giáo. Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu, thực hảo, ta liền biết Tôn trưởng quẩy là cái người thông minh. Nói Nhậm Giao Kỳ đưa tới nàng làm tuần ma ma phái lại đây hầu hạ Tôn Thập Nhất Nương tiểu nha hoàn, làm cho Tôn Thập Nhất Nương mặt công đạo nói, Tôn trưởng quẩy rời đi nhậm ra phía trước ngươi phải cho ta hầu hạ hảo, nếu là nàng có cái gì yêu cầu ngươi đi báo tới cùng ta biết hoặc là làm người đi cùng tuần ma ma nói cũng có thể nếu là còn làm tôn trưởng quậy tìm lầm người ngươi liền chính mình đi tuần ma ma nơi nào lánh phạt đi tiểu nha hoàn có chút oán trách mà liếc tôn thập nhất nương liếc mắt một cái ai biết này tôn trưởng quẩy sẽ tóm được nàng tiêu chạy đi về đút cờ cơ hội cùng tam lão ra nói chuyện a hại nàng bị ngũ tiểu thư trách cứ tiểu nha hoàn âm thầm thề về sau liền tính là tiêu chạy tử cũng muốn làm tin được người cho nàng thủ tôn thập nhất nương giận mà không dám nói gì chỉ có thể kéo nuôn nói chính mình không thoải mái rời đi. Nhậm Tam lão già cũng không có nhắc lại quá tôn thập nhất nương sự tình. Nhậm Giao Kỳ trở về tử vi viện lúc sau từ Ma Ma liền chủ động lại đây. Nhậm Giao Kỳ cười nhìn nàng một cái. Từ Ma Ma có việc. Từ Ma Ma cúi đầu nói, đúng vậy tiểu thư, nô tỷ là tới cùng tiểu thư nói tôn nương tử sự tình. Nhậm Giao Kỳ nhướng mày, chờ Từ Ma Ma kế tiếp nói. Từ Ma Ma trầm ngâm nói, nô tỷ từng thiếu tôn nương tử tướng công một cái đại nhân tình. Nô tỳ nhi tử năm đó được quái bệnh, bị bệnh vài ngày đều không thấy hảo. Sau lại đến hạnh gặp được một vị lão đại phu cấp khai cái phương thuốc cổ truyền tử, chỉ tiếc giữa có một mặt dùng làm thuốc dẫn dược liệu không thường thấy. Nô tỵ tì tìm biến yến châu lớn nhỏ hiệu thuốc đều không có tìm được. Sau lại gặp gỡ tôn nương tử tướng công, hắn lúc ấy đang muốn đi thu dược, nói sẽ thuận tiện giúp ta tìm xem xem. Nói nơi này từ ma ma thở dài một hơi, sắc mặt có chút tối nghĩa. Sau lại kia vị dược tìm được, chính là du tướng công vì giúp ta hái thuốc ngã xuống sơn hắn chân bị quăng ngã chật đước, nhậm giao kỳ nhớ tới vừa mới tôn thập nhất nương xem từ ma ma ánh mắt cảm thấy luôn có chút kỳ quái, lại liên tưởng đến từ ma ma lời nói, không khỏi hỏi, ngươi cùng vị kia du tướng công sáng sớm liền nhận thức, từ ma ma trên mặt có chút xấu hổ, đứng vậy, từ nhỏ liền nhận thức, nhậm giao kỳ nhìn đến từ ma ma bộ dáng, nghĩ đến nàng cùng tôn thập nhất nương vợ chồng chi gian nói không chừng là có chút chuyện xưa, bất quá nhậm giao kỳ đối này đó chuyện xưa không có hứng thú, nàng nghĩ tới mặt khác một việc. Tôn thập nhất nương có một cái nữ nhi, bao lớn tuổi, kêu tên là gì. Từ ma ma nghĩ nghĩ, năm nay hẳn là có 12, Tiêu tình nương, du tình nương. Nhậm giao kỳ cả kinh, ngay sau đó trong chấp nhóng có chuyện gì rộng mở thông suốt. Đời trước, lấy từ ma ma nữ nhi thân phận lên làm nhậm giao hoa của hồi môn nha hoàn cái kêu nha đầu đã kêu tình nhi. Tôn thập nhất nương quả nhiên chính là cái kêu bị nhậm giao hoa nghĩ lầm là ngoại thất nữ tử, mà nàng nữ nhi tiến vào nhậm ra đương nha hoàn là vì cho nàng báo thủ. Khó trách cuối cùng nhậm Gia hoa sẽ bị chính mình nha hoàn cấp bán đứng, nguyên lai nhân quả sáng sớm đã bị phương di nương cấp trôn xuống. Từ ma ma bởi vì cùng tôn thập nhất nương tướng công có cũ, lại đối hắn lòng co ấy nấy, cho nên làm tôn thập nhất nương nữ nhi lấy nàng nữ nhi thân phận làm nhậm giao hoa của hồi môn nha hoàn, đi theo nhậm giao hoa gả tới rồi tặng ra. Chỉ là không biết từ ma ma tại đây một hồi báo thù trung rốt cuộc sắm vai một cái cái dạng di nhân vật, nàng là bởi vì không biết gì du tình nương báo thù đại kế chỉ là bởi vì muốn cấp cổ nhân chi nữ một cái tốt đường ra mới đem nàng mang vào nhậm gia, vẫn là nàng kỳ thật cũng tham dự du tình nương kế hoạch. đây là đời trước sự tình, nhậm giao kỳ đã không có cách nào đã biết. nhưng là đối với từ mama, nàng trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có ngật đáp. đến nỗi cái này ngật đáp muốn xử lý như thế nào nàng còn cần cẩn thận suy nghĩ một chút. mà nhớ tới phương di nương trăm phương ngàn kế, nhậm giao kỳ không có kia một khắc giống như bây giờ cảm thấy phương di nương thật sự là đáng chết. lại qua hai ngày. Nhậm ngũ lao ra hỏa tu bổ xong rồi, tôn thập nhất nương cũng đã không có lại lưu tại nhậm gia lý do. Trong lúc tôn thập nhất nương cũng không phải không có nghĩ tới muốn tìm nhậm thời mẫn nói chuyện, chính là mỗi lần đều bị nha hoàn cấp đánh gãy. Tiểu nha hoàn trong lòng sinh khí, con nhậm tam lão gia thời điểm không thiếu ở tôn thập nhất nương trước mặt nói thầm, trong tối ngoài sáng mà mắng nàng không biết xấu hổ. Tôn thập nhất nương tức giận đến chết khiếp, cuối cùng vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ mà thu thập đồ vật rời đi nhậm gia, đi thời điểm liên nhậm tam lão gia mặt đều không có nhìn thấy. Nhưng thật ra Lý thị làm người cho nàng tặng chút tiền thưởng. Nhậm Giao Kỳ âm thầm gõ nhậm Tam lão ra bên người ga sai vặt, nếu là lấy sau so ở bên ngoài gặp gỡ tôn thập nhất nương tìm tới môn tới, nhất định phải đem người nhìn chằm chằm khẩn. cũng may nhậm Tam lão ra ngày thường trừ bỏ ngẫu nhiên đi kết bạn, rất ít ra cửa. Chương 263 cậu đều không ăn. Bởi vì Vân Dương thư thành từ sơn trưởng tương mời, nhậm thời mẫn mang theo chính mình chữa trị hảo hai bước họa đi Vân Dương thành. Nhậm Giao Kỳ mới đưa phụ thân đưa ra môn đi liền nhận được Tiêu Tĩnh Lâm gửi thư, nhậm dao kỳ trở về lúc sau liền bắt đầu cùng Tiêu Tĩnh Lâm thư từ qua lại. Hai người cơ hồ cách cái hai ba ngày liền cấp đối phương viết một phòng, kỳ thật tin cái gì chuyện quan trọng cũng không có. Hai người bọn nàng nhưng thật ra làm không biết mệt. Tiêu Tĩnh Lâm ở tin viết chính là sắp tới chính mình ở công phu cùng binh pháp thượng đến ra cái gì tân lĩnh nộ, lại nếm thử chút cái gì mới mẻ ngoạn ý nhi, mê thượng một loại gọi là đào hoa nhưỡng ngọt rượu. Con Tiêu Tĩnh Tây đi mua rất nhiều lần. Tiêu Tĩnh Tây uống dược thời điểm vẫn là không nghe lời, cố tình hắn trong thư phòng kia một cây không biết là cái gì chủng loại kỳ quái thảo như thế nào tưới đều tưới bất tử. Từ phu nhân bệnh tim đã không có như vậy nghiêm trọng, sắc mặt nhìn qua cũng hảo rất nhiều. Đi Hiến Bắc Vương phủ thấy Vương Phi thời điểm thường xuyên nhắc tới nhậm giao kỳ, lời nói chi gian đối nàng thập phần thưởng thức. Ngốc liễu kia đầu xuẩn láo hổ vẫn luôn cho rằng chính mình kỳ thật là một con mèo. Ở Hiến Bắc Vương phủ thời điểm thực thích đi tìm tân ma ma dưỡng một con kêu tuyết trắng mèo ba tư chơi. Tiêu chỉ đáng thương miêu mỗi lần ra tới đều bị nó truy đến mãn vườn tán loạn, lúc sau sợ tới mức môn cũng không dám lại ra, vì thế ngốc nữ nản lòng thoái trí dưới nhiều một cái cùng tiêu tĩnh lâm giống nhau yêu thích, uống đảo hoa nhưỡng. Nhậm giao kỷ cũng không có nghĩ đến ngày thường ít lời tiêu tĩnh lâm viết khởi tin tới nhưng thật ra có thể thao thao bất tuyệt, liền ngôn ngữ cũng hài hước không ít, luôn là đậu đến nàng một bên xem tin một bên cười đến ngã trước ngã sau. So sánh với tiêu tĩnh lâm tin, nhậm giao kỷ viết đến đồ vật liền phải buồn kẻ Giống nhau đều là viết chính mình Tân nhìn chút cái gì thư, mỗi ngày đều có luyện tiêu Tĩnh Lâm dạy cho nàng kia mấy chiêu kiếm pháp, cảm thấy thân thể tựa hồ thật sự cường không ít, này hai dạng xem như nàng buồn tẻ trong sinh hoạt tương đối có ý tứ sự tình. Sau lại tiêu Tĩnh Lâm đem một ít kiếm pháp động tác họa ở tin cấp nhậm giao kỳ mang lại đây, nhậm giao kỳ linh cơ vừa động lại cấp tiêu Tĩnh Lâm đi tin thời điểm liền không thế nào viết chữ, nàng bắt đầu họa một tiểu phúc một tiểu phúc họa, họa có nàng chính mình, có nhậm giao hoa, có nàng phụ thân mẫu thân còn có nha hoàn các mama đều là một ít nàng hàng ngày làm việc nhỏ nhân vật đều là linh động tươi sống sinh động như thật không nghĩ tiêu tĩnh lâm thế nhưng thập phân thích luôn là gửi thư thúc giục nàng lại họa nói phải hảo hảo thu thập lên thu được tiêu tĩnh lâm tin ngày thứ hai nhậm giao kỳ mới từ vinh hoa viện thỉnh an trở về bên ngoài liền có người vội vàng tiến vào bẩm báo nói yến bắc vương phủ xe ngựa ngừng ở ngoài cửa lớn một vị tự xưng là quận chúa thị nữ cô nương tới thỉnh ngũ tiểu thư đi ra ngoài nhậm giao kỳ nghe vậy đã kinh lại hỉ Nàng hôm qua mới thu được Tiêu Tĩnh Lâm tin. Tiêu Tĩnh Lâm ở trong lòng cũng không có nhắc tới nàng hôm nay muốn tới Bạch Hạc Trấn sự tình. Đây là Tiêu Tĩnh Lâm lần thứ hai đến thăm Nhậm Gia, tuy rằng nàng liền môn đều không có tiến, nhưng là đối thương hộ xuất thân Nhậm Gia mà nói cũng là lớn lao vinh quang. Quận chúa không tiến nhập phủ, Nhậm Gia vì tỏ vẻ tôn kính vẫn là làm người đem hai phiến cửa chính mở ra, cũng không dám đem quận chúa đại gia cấp nốt ở bên ngoài. Nhậm Giao Kỳ đi cùng Lý Thị công đạo một tiếng, lại làm người đi báo cho Nhậm Lao Thái Thái liền mang theo bình quả ra cửa. Tiêu quận chúa hai lần đại giá quang lâm tới chờ nhậm giao kỳ, nhậm gia trên dưới xem nhậm giao kỳ ánh mắt đều không giống nhau. Nhậm giao kỳ vừa ra khỏi cửa liền thấy được chờ ở cửa Hồng anh. Hồng anh tiến lên đây cười hành lễ, nhậm ngũ tiểu thư, chúng ta quận chúa ở trên xe ngựa chờ ngài. Tiêu tĩnh lâm không yêu ngồi xe ngựa, bất quá nàng tới tìm nhậm giao kỳ nhưng thật ra mỗi lần đều ngồi xe ngựa, bởi vì nhậm giao kỳ không thể đi theo nàng cùng nhau cưỡi ngựa. Nhậm giao kỳ cười gật gật đầu, đi theo hồng anh tốt nhất xe. Không nghĩ mới đưa thân mình tham tiến xe ngựa, liền có một vật hướng tới Nhậm Giao Kỳ nên diện bay lại đây. Nhậm Giao Kỳ lắp bắp kinh hãi, thiếu chút nữa muốn ngựa ra sau ngã xuống đi, cũng may bị mặt sau đỡ nàng Hồng Anh một tay chống được. Mà kia hướng về Nhậm Giao Kỳ nên diện bay qua tới đổ vật sinh sôi ngừng ở Nhậm Giao Kỳ trước mắt một tốc địa phương, đang lườm một đôi vô tội mắt to nhìn nàng, ngao. Tiêu Tĩnh Lâm thu hồi chính sách ngốc liễu sau cổ tay, đem nó kéo ly Nhậm Giao Kỳ, sau đó chụp đầu của nó một cái, mặt vô biểu tình nói. Mỗi ngày chỉ biết ăn, cũng không nhìn một cái chính mình hiện tại nhiều trọng, còn dám hướng nhân thân thượng pháp. Nhậm giao kỳ nhìn không ngừng phủi đi chính mình tứ chi đã béo một vòng ngốc níu. Tiêu tĩnh lâm đem rãy rửa không thôi, nga kêu to ngốc níu ném cho hồng anh, làm nhậm giao kỳ ngồi qua đi, đánh giá nàng nửa ngày nói, như thế nào ngốc níu béo, ngươi lại gầy. Nhậm giao kỳ bất đắc dĩ mà cười cười, rôi tay gãi gãi nhìn chầm chầm vào nàng nhìn ngốc níu cảm ngốc níu thoải mái mà hiếp hi sau đó tung ta tung tăng nhi mà rộng mở tứ chi, đem cái bụng lộ cấp nhậm giao kỳ, nhậm giao kỳ nhịn không được vèo cười. Tiêu Tĩnh Lâm nói, nhìn thấy đi, đây đều là cùng kia chỉ tiêu bạch học miêu học, có một lần nó còn học nghèo tiêu, bị ta ngoan tấu một đốn, lúc sau mới không dám gọi. Ngươi hôm nay như thế nào lại đây? phía trước cũng không chịu thấu điểm khẩu phong cho ta. Nhậm giao kỳ một bên cấp ngốc liễu thuần bao, một bên hỏi. Tiêu Tĩnh Lâm sốc lên chút màn xe nhìn bên ngoài nói, hôm nay là muốn đi chùa bạch long. Nghị chùa Bạch Long ly Bạch Hạc Trấn đã không xa liền tới tìm ngươi. Nhầm giao kỳ nghe vậy cũng nhìn thoáng qua ngoài xe, chúng ta đây là muốn đi chùa Bạch Long. Tiểu tĩnh lâm gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi một câu, ngươi phương tiện sao? Nhầm giao kỳ nghĩ nghĩ, chính mình không có gì sự tình, liền gật gật đầu. Tiểu tĩnh lâm nói, ta phía trước đã làm Hồng Anh đi cùng ngươi tổ mẫu công đạo quá một tiếng, cho nên trong nhà trưởng bối nơi đó ngươi không cần lo lắng. Tiêu tĩnh lâm luôn là có thể làm nhậm giao kỳ từ chi tiết chỗ cảm nhận được nàng cẩn thận cùng săn sóc. Tiêu ra xe ngựa kiên cố vững vàng, mặc dù là tốc độ mau một ít ngồi ở trong xe ngựa người cũng không cảm giác được, cho nên lần này bất quá là hơn nửa canh giờ cũng đã tới rồi, so nhậm giao kỳ lần trước tới thời điểm tốc độ nhanh gần gấp đôi. Hồng Anh còn nói, quần chúa phía trước công đạo làm xe ngựa hành chậm một chút, không nghĩ tới trở về dùng thời gian dài như vậy, ngày đều nổi lên tới. Nhậm giao kỳ Xe ngựa cuối cùng xử vào chùa Bạch Long dưới chân núi một tòa sân, Tiêu Tĩnh Lâm tựa hồ cũng không có muốn vào chùa ý tứ, thấy xe ngựa đình ổn liền trước xuống xe, sau đó xoay người tới đỡ Nhậm Giao Kỳ. Nhậm Giao Kỳ mới đứng vững, liền nghe được cách đó không xa một cái mang theo ý cười thanh âm nói, "Như thế nào nhanh như vậy?" Quay đầu đi, Nhậm Giao Kỳ liền thấy một bộ mặc y đi tiêu tĩnh tây đứng trước ở hành lang hạ, mỉm cười nhìn các nàng. Tiêu Tĩnh Lâm nhìn Tiêu Tĩnh Tây liếc mắt một cái, có chút không thể hiểu được bởi vì chúng ta là ngồi mã kéo xe trở về. Tiêu Tinh Tây lắc lắc đầu, ngược lại lại cười nói, ta mới vừa khai phong một vò năm trước phong ấn ở chỗ này hảo thủy, nấu một hồ trà, lại đây uống đi. Nói liền xoay người sau này tiến trong viện đi đến, nhập giao kỳ lúc này mới chú ý tới hắn dưới chân xuyên một đôi gốc gỗ. Tiêu tĩnh Tây không lộ hằn yến bắc đệ nhất mỹ nam tử danh hiệu, đơn giản tay háo rộng mặc sam cùng gốc gỗ cũng có thể làm hắn xuyên ra không giống nhau phong nhã vô song, tốt đẹp sự vật hai đều thích. Nhậm Giao Kỳ cũng nhìn không được nhiều hướng Tiêu Tĩnh Tây nơi đó nhìn vài lần. Đệ nhị tiến đỉnh viện trong viện giữa bảy hai cái rất lớn lưu ly bể cá, bên phải loại một viên cây liễu đã kết một ít ngây ngô trái cây, cây liễu hạ là dùng cọc cây mài rua thành cái bàn cùng ghế đầu, nhìn rất đơn giản dạng dị, lại là có khác một phen thú tao nhã. Tiêu Tĩnh Tây đi đến trước bàn ngồi xuống, Tiêu Tĩnh lâm lôi kéo Nhậm Giao Kỳ ngồi vào hắn đối diện, Tiêu Tĩnh Tây vẫy vây tay không cho Hồng Anh châm trà. Chính hắn nhắc tới trả vại cấp nhậm giao kỳ cùng tiêu tĩnh lâm trước mặt chén trà rót đầy. Tiêu tĩnh lâm như như mày, đây là cái kia từ cái gì hoa cánh hoa thải trở về tuyết thủy dưới mặt đất trôn một năm thủy nấu trà. Tiêu tĩnh tây cười mà không nói, hắn thực thông minh không có nói tiếp. Tiêu tĩnh lâm đem cái ly thả lại đi, sau đó hướng hồng anh nói, đi đem ta đảo hoa nhượng lấy tới, ta làm giao kỳ cũng nếm thử. Loại này hỏng rồi thủy vẫn là không cần dùng để chiêu đãi khách nhân. Tiêu tĩnh tây cười như không cười nga Đào hoa nhưỡng. Ngươi không phải nói đã không có sao. Tiêu tĩnh lâm mặt không đổi sắc, ngươi hỏi thời điểm ta đã quên, hiện tại nhớ tới hôm nay lại đây thời điểm mang theo một vò. Tiêu tĩnh Tây nhìn về phía nhậm giao kỳ. Nhậm giao kỳ nhìn này đối huynh muội sau đó yên lặng mà bưng lên tiêu tĩnh Tây rót cho nàng trà uống một ngụm, trà hương thuần hậu, nước trà mát lạnh, nhậm giao kỳ gật gật đầu, hào trà. Nàng nghĩ nghĩ, không dám khen hào thủy. Tiêu tĩnh Tây nghe vậy mặt mày hơi cong nhậm giao kỳ không lý do mà nhớ tới tú sắc khả san cái này từ. Không bao lâu Hồng Anh ôm một cấp tiểu cái bình lại đây, liếc tiêu tĩnh Tây ánh mắt, nơm nớp lo sợ mà cấp nhậm giao kỳ cùng tiêu tĩnh Lâm một người đổ một chén nhỏ, sau đó trốn cũng dường như chạy ra. Tiêu tĩnh Tây uống chính mình trà, chỉ cười không nói. Tiêu tĩnh Lâm cảm thấy có chút không thích hợp, lập tức bưng lên cái ly nhấp một ngụm, sau đó trừng hướng tiêu tĩnh Tây, ngươi trừng nào thì thay đổi rượu của ta. Tiêu Tây bình tĩnh nói. Ở ngươi nói cho ta ngươi không có mang rượu tới lúc sau. Tiêu tính lâm tức giận đến đem trong chăn chất lòng một ngụm uống cạn, lại là nước đường. Tiêu tính tây hảo tính tình mà hưng nói, hiện tại là ở bên ngoài, vạn nhất ngươi uống say làm sao bây giờ. Hơn nữa ngươi có thể uống, nhậm ngũ tiểu thư cũng không thể uống, bằng không làm nhà nàng chung đã biết lại là một cọc chuyện phiền thoái. Lúc này ngốc nữ vui sướng mà chạy tới, điểm chân ngắn nhỏ tư thế biệt nữ mà ghé vào trên bàn, hướng nhậm giao kỳ chén rượu người người. Nhậm giao kỳ nhớ tới tiêu tĩnh lâm ở tin đề qua ngốc nữ cũng thích đào hoa nhượng chuyện này, rất có hứng thú mà đem chính mình chăn đưa tới ngốc nữ cái mũi hạ, ngốc nữ run run tiểu tròm dâu ngửi ngửi, sau đó lắc lắc cái đuôi nghiêng đầu đi rồi. Tiêu tĩnh lâm liếc xéo tiêu tĩnh tây, ngươi xem, ngươi chuẩn bị cái gì ngọn ý, cậu đều không ăn. Nhậm giao kỳ nhìn tiêu tĩnh lâm liếc mắt một cái, nhẫn nhịp, cuối cùng vẫn là cảm thấy không cần để tiêu tĩnh lâm phía trước đã uống lên một ly sự thật, thực đã thương người. Tiêu tây. Cảm ơn thân nhóm duy trì. Phóng ngốc níu ra tới bán manh. 12 điểm tả hữu còn có một trường, lại sau đó liền phải ngày mai buổi sáng. chương 264 tiêu nhị công tử phòng ngừa chú đáo, phấn hồng 360. ba người ngồi ở đình viện làm âm mỹ một trận, mau đến giữa trưa thời điểm tiêu tĩnh Tây phân phó đồng hạ đi chùa Bạch Vân lấy hắn sáng sớm liền định hảo đồ chay. Chùa Bạch Vân đồ chay ở toàn bộ Yến Bắc đều là cực nổi danh, mỗi năm bởi vì đồ chay mà đến nơi này khách hành hương vô số kể. Nhậm giao kỳ thượng một hồi tới thời điểm cũng ăn qua, nàng thích thích nhất kia nói tố viên cùng nấm rừng bí đao canh, phía trước còn cùng tiêu tĩnh lâm ở tin trung thảo luận quá một phen. Cuối cùng chờ đến đồ ăn thượng bàn thời điểm thế nhưng thực sự có nàng thích kia lưỡng đạo đồ chay, chắc là tiêu tĩnh lâm nhắc tới quá. Ba người nhàn nhã không tiếng động mà dùng xong rồi cơm trưa, không khí hòa hợp, thật giống như bọn họ tới nơi này thật sự chỉ là vì ăn một đốn chùa bạch vân đồ chay giống nhau. Thẳng đến cuối cùng đồ ăn triệt hạ Nước trà bưng lên thời điểm tiêu tĩnh lâm mới đột nhiên nói, ta lần này vẫn là tới cùng ngươi từ biệt. Nhậm giao kỳ nghe vậy sướng sốt, nhìn về phía tiêu tĩnh lâm, ngươi phải về ra tinh quan. Tiêu tĩnh lâm có chút ngoài ý muốn, nàng còn chưa nói đâu, nhậm giao kỳ như thế nào sẽ biết. Tiêu tĩnh lâm không biết, nàng tuy rằng chưa từng có cùng nhậm giao kỳ để qua nàng phải về ra tính quan sự tình, nhưng là gần nhất mấy phong thư, nàng rất nhiều lần nhắc tới quá phía bắc liêu nhân hướng đi. Mắt thấy mùa hạ liền phải đi qua, thu đông tới gần phía bắc liêu nhân sẽ vòng qua quan hải tiến quan nội tới đoạt lấy dân vùng biên giới phía trước mấy năm bởi vì bởi vì yến bắc đánh một hồi thắng trận lớn liêu nhân yêu cầu một phen tu dưỡng sinh lợi cho nên biên quan bình tĩnh một trận năm nay liêu nhân đã đổi mới vương tân thượng vị liêu vương tuổi trẻ khí thịnh có thể là khi còn nhỏ tổng nghe chính mình tổ phụ hồi ức kia đoạn liêu nhân ở yến bắc đấu đá lung tung bốn phía cướp đoạt quang vinh năm tháng cho nên đối ra tĩnh quan lấy nam này một mảnh thổ địa phá lệ hướng tới Mắt thấy khả năng liền phải có một hồi đại trượng muốn đánh, Tiêu Tĩnh Lâm ở Vân Dương thành này một mảnh ôn nhu hương thật sự ngồi không yên. Có chút người trời sinh liền thích hợp bay lượn cửu thiên, Tiêu Tĩnh Tây biết nàng qua sâu, cho nên giúp đỡ nàng thuyết phục kiến bắc Vương Phi. Vương Phi cuối cùng là tùng khẩu, đồng ý lại mặc kệ nàng 2 năm, nhưng là 2 năm lúc sau cần thiết phải về tới, bởi vì 2 năm lúc sau Tiêu Tĩnh Lâm nên đến bản chuyện cưới hỏi lúc. Không có cái nào nhậm ra sẽ cam tâm tình nguyện cưới một cái hàng năm đóng giữ biên quan Liền cấp mặt cũng không thấy nữ tử làm vợ, yến bác vương phi là thật sự vì chính mình nữ nhi tương lai lo lắng. Tiêu tĩnh lâm đối này đó nhi nữ tỉnh trường xem đến cực đạo, tồn tại cũng không phải nàng đám nhiên, mà là nàng nội tâm so bất luận kẻ nào đều rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì. Tiêu tĩnh lâm thấy nhậm giao kỳ tuy rằng cực lực che giấu, cảm xúc cũng vẫn là có chút hạ xuống, liền nói tránh đi, đúng rồi, ta nghe sư phụ ta nói vân văn phóng cũng tới rồi ra tinh quan, hắn lúc ấy thoát khỏi vân ra người lúc sau liền mất đi bóng dáng. Vân gia còn tưởng rằng hắn đi ninh hạ, không nghĩ hắn trộn hóa danh lại lưu trở về. Ta nhớ rõ tiểu tử này phía trước luôn là tam phiên vài lần khi dễ ngươi, chờ ta đi ra tinh quan, ta giúp ngươi thu thập hắn. Tiêu Tĩnh Lâm rất coi trọng Nhậm Giao Kỳ cái này bằng hữu, nghiêm khắc mà nói Nhậm Giao Kỳ xem như nàng cái thứ nhất khuê trung bạn tốt, cho nên Tiêu Tĩnh Lâm vì an ủi Nhậm Giao Kỳ nói nàng ngày thường tuyệt đối sẽ không nói nói, quan báo tư thủ gì đó không phải Tiêu Quận Chúa phong cách. Nhậm Giao Kỳ quả nhiên bị nàng cho cười. Lắc lắc đầu nói, tính, ta cũng không có gì thực chất thượng tổn thương." Làm hắn đi hắn Dương Quang nói liền hảo. Nhậm Dao Kỳ là biết rõ Tiêu Tĩnh Lâm tính tình, không nghĩ nàng vì nàng đi quan báo tư thủ, hơn nữa nàng không nghĩ lại cùng Vân Vân Phong có bất luận cái gì liên quan, liền trả thù đều không nghĩ. Tiêu Tĩnh Tây tay vô bát trả chén duyên, chậm gì gì nói, ngươi cũng không cần phải đi tưởng như thế nào báo thù sự tình, Vân Vân Phong hiện tại cũng vội thật sự, sợ là không có gì nhàn rỗi. Tiêu Tĩnh Lâm nghe vậy bừng tỉnh nhìn về phía hắn. Ngươi có phải hay không làm cái gì? Tiêu tĩnh Tây cười lắc lắc đầu, ta có thể làm cái gì? Chỉ là ta nghe nói hắn bị phân tới rồi mẫn văn thanh thủ hạ, hiện tại mỗi ngày đều vội thật sự, bất quá vân nhị thiếu đi biên quan biểu hiện nhưng thật ra thực làm người lau mắt mà nhìn, ta nhìn đến chiến báo, hắn mới đến ra tĩnh quan một tháng thời điểm liền lập một công. Tiêu tĩnh lâm híp mắt nhìn tiêu tĩnh Tây liếc mắt một cái, vân văn phóng như thế nào sẽ bị phân đến mẫn văn thanh thủ hạ? Vân văn phóng nếu làm ai danh nhận tích, đó chính là lấy bình thường tân binh thân phận quá khứ Mẫn Văn Thanh nơi đó nhưng không thu tân binh kia hổ ly trong tay không phải Yến Bắc Quân tinh nhuệ chính là chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ người hơn nữa Mẫn Văn Thanh cùng Vân gia người từ trước đến nay liền không hợp Mẫn Văn Thanh người này từ trước đến nay không có gì tiết tháo nếu biết Vân Văn phóng thân phận lúc sau không cho hắn tới vài lần âm hắn đều không họ Mẫn trong tay hắn yêu cầu liều mạng sự tình rất nhiều liền sợ đến lúc đó Vân Văn phóng là chết như thế nào cũng không biết bất quá đồng dạng nguy hiểm cùng cơ hội là cùng tồn tại Chỉ cần Vân Văn Phong cuối cùng có thể chịu đựng tới, hắn nhất định sẽ thoát thai hóa cốt, tiền đề là vị này sống trong nhung lụa thiếu gia có thể ngao đến qua đi. Thực hiện nhiên Vân Văn Phong sẽ rơi xuống mẫn văn thanh trong tay, là có người âm thầm phá rối. Chỉ là không biết Tiêu Tĩnh Tây chiêu thức ấy rốt cuộc nhẫn tâm vẫn là nhân tử. Tiêu Tĩnh Lâm có chút khinh bỉ nhìn Tiêu Tĩnh Tây liếc mắt một cái, có chút người chính là thích ngấm ngầm dở trò. Tiêu Tĩnh Tây đối Tiêu Tĩnh Lâm trói loại khinh bỉ làm như không thấy, cũng bắt đầu nói sang chuyện khác. Phía trước nghe nói nhậm Tam lão ra kia hai phúc tưởng nguyên lý của họa tu bộ thật sự thành công. Tiêu Tĩnh Lâm mặt vô biểu tình nói, cái gì nghe nói? Thuốc màu đều là ngươi tìm không nói, tắc còn cố ý đi Vân Dương thư viện xem qua. Thấy nhậm giao kỳ nhìn qua đi, tiêu Tĩnh Tây trên mặt không thể khống chế mà đỏ lên, rất là có chút xấu hổ. Chính là đối mặt Tiêu Tĩnh Lâm, tiêu Tĩnh Tây liền buồn bực đều cảm thấy vô lực, hắn khó được có chút tính trẻ con mà nhấp nhấp miệng không nói. Tiêu Tĩnh Tây mỗi lần làm chính mình người cấp nhậm giao kỳ đưa thuốc màu quá khứ thời điểm bởi vì sợ cấp nhậm giao kỳ trọc phiên thoái đều là nương Tiêu Tĩnh Lâm tên tuổi. Hơn nữa hắn chưa bao giờ kể công. Bất quá Tiêu Tĩnh Lâm tự cấp nhậm giao kỳ viết thư thời điểm liền đem Tiêu Tĩnh Tây gốc gác đều cấp vạch trần. Không những nói cho nhậm giao kỳ đổ vật đều là Tiêu Tĩnh Tây tìm, còn nói cho nàng có hai dạng không hảo tìm thuốc màu là Tiêu Tĩnh Tây nhờ người đi mua trở về. Bởi vậy nhiệm giao kỳ đối Tiêu Tĩnh Tây thập phần cảm kích. Chờ tiêu nhị công tử đi làm đại sự rất nhiều, hắn lại vẫn là nguyện ý phí thời gian hoa công phu đi giúp nàng làm này đó việc vặt, này phân tâm ý liền cực kỳ khó được. Nhầm giao kỳ không thể gặp tiêu tĩnh tây xấu hổ, liền cười nói, ta còn không có cảm ơn tiêu công tử đâu, có mấy thứ thuốc màu thập phần khó tìm, nếu không có là người hỗ trợ, ta phụ thân kia hai bức họa cũng sẽ không nhanh như vậy liền tu hảo. Ta lúc ấy liền nghĩ, chờ họa sửa được rồi, có cơ hội nhất định phải làm ngươi nhìn xem, rốt cuộc ngươi công lao cũng không nhỏ. Tiêu Tinh Tây sắc mặt đã sớm hoán lại đây, lại có chút ảo não chính mình vừa mới thất thố, hắn hơi hơi mỉm cười, khôi phục hắn Trích Tiên công tử Phong Nghi, họa cực hảo, ta nghe nói tu họa thời điểm trong đó có một bộ bản thảo là ngươi họa. Lúc ấy từ vạn lý nghe nói nhậm thời mẫn nữ nhi cũng tham dự tu họa, còn lấp bắp kinh hãi, hắn tuy rằng thường xuyên nghe chính mình thê tử nhắc tới nhậm giao kỳ, thậm chí hắn thỉnh nhậm thời mẫn đi Vân Dương thư viện đề cao hắn danh khí cũng hơn phân nửa là bởi vì nhậm giao kỳ cứu chính mình thê tử cái này thiên đại nhân tình nhưng là hắn không nghĩ tới nhậm giao kỳ thật đúng là chính là một vị đa tài đa nghệ hảo nữ tử cái này làm cho hắn nhớ tới niên thiếu thời điểm Âu Dương thị hơn nữa nhậm thời Mẫn Tài Văn Trương cũng làm từ vạn lý kinh ngạc cảm thán không thôi vị này Vân Dương thư viện sơn trưởng hiện tại đối nhậm gia hai cha con này ấn tượng là tốt nhậm giao kỳ gật gật đầu ngượng ngùng mà cười nói ta lúc ấy chỉ là đùa giỡn phụ thân không cho ta chạm vào họa ta liền thừa dịp hắn cấp trong đó một bức họa lót nền bản thảo thời điểm chính mình trộm đánh mặt khác một bộ sau lại phụ thân thấy nói có thể sử dụng liền dùng nhậm thời mẫn lúc ấy cũng đối nữ nhi tiến bộ vượt bậc họa kỹ kinh ngạc cảm thán không thôi bất quá càng nhiều vẫn là kinh hỉ có nữ như thế nhậm tam lão gia cảm thấy chính mình cũng coi như là có người kế nghiệp tiêu tĩnh tây nhưng thật ra cảm thấy như vậy nhậm giao kỳ rất có ý tứ nguyên lai nàng cũng coi bướng bình phát cáo thời điểm nghĩ đến nhậm giao kỳ lúc ấy khả năng quật cường bộ dáng tiêu tinh tây âm thầm cười nhậm giao kỳ chính kỳ quái tiêu tinh tây đang cười cái gì Tiêu Tĩnh Tây lại là ho nhẹ một tiếng nói, Nhậm Tam lão gia có hay không nghĩ tới lưu tại Vân Dương thư viện. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy sững sốt, sau đó lại là cả kinh, Tiêu công tử ý tứ là. Tiêu Tĩnh Tây lại là không có lập tức phải trả lời, hắn trầm ngâm một lát nói, Nhậm Tam lão gia ở vẽ tranh thượng thập phần có thiên phú cũng cực có linh khí, đặc biệt là lối vẽ tỉ mỉ sơn thủy, đã hình thành chính hắn nhất phái phong cách. Từ sơn trưởng nói với ta, giả lấy khi phụ thân trở thành giới hội họa tông sư nhân vật cũng không phải không có khả năng. Những lời này nhậm giao kỳ đời trước cũng nghe đến quá, đùi tiên sinh cũng khen quá phụ thân họa, nói hắn có khai sơn lập phái tiềm lực. Chỉ tiếp đời trước nhậm thời mẫn không có sống đến lúc ấy. Tiêu tinh Tây có chút khó hiểu nhậm giao kỳ lúc này trong mắt toát ra tới một mặt thương cảm, hắn vừa mới nói gì đó chọc người thương cảm nói. Tiêu tinh Tây nghĩ nghĩ, lại nói, Vân Dương Thư Viện tuy rằng chỉ là một cái thư viện lại là Yến Bắc tối cao học phủ, Yến Bắc nhân tài cũng phần lớn xuất từ nơi này. Tiêu Tinh Tây không chút nào giấu giếm Vân Dương thư viện là Yến Bắc Vương phủ cho chính mình bồi dưỡng nhân tài địa phương, mà Nhậm Tam Lão ra ở tranh chữ thượng tạo nghệ làm hắn đảm nhiệm giáo tập chức không nói chơi. Tiêu Tinh Tây là thật sự cẩn thận vì Nhậm Giao kỳ nghĩ tới. Nhậm gia tình hình hắn biết được rất rõ ràng, như vậy gia tộc nhất định sẽ không lâu dài, sớm muộn gì sẽ có suy bại kia một ngày. Mà một nữ tử nếu là mất đi chính mình gia tộc phù hộ, sẽ ở vào thập phần bất lợi vị trí. Tiêu Tinh Tây có thể nhìn ra tới. Nhậm giao kỳ đối phụ mẫu của chính mình cùng ruột thị tỷ tỷ rất có cảm tình, nếu là đến lúc đó nhìn đến bọn họ theo nhậm thị nhất tộc cùng nhau chìm nổi, nàng nhất định sẽ rất thống khổ. Tiêu nhị công tử đã sớm biết phòng ngừa chu đáo đạo lý, cứ việc lúc này đây là vì một cái cùng hắn tựa hồ không có gì quan hệ nữ tử vân vương. Cho nên hắn cảm thấy, nhậm thời mẫn này một phòng người có lẽ có thể khắc tìm một cái đường ra. Nói tốt canh 4 ngày mai tiếp tục. Hy vọng thân nhóm có thể tiếp tục duy trì ho, ho. Chương 265 vì ngươi tính toán, phấn hồng 390. Tiêu Tinh Tây nói làm nhậm gia kỳ cực kỳ ngoài ý muốn, nàng làm sao không có nghĩ tới phụ thân đường ra vấn đề? Nhậm gia thực rõ ràng không đáng tin cậy, nếu nhậm gia một hai phải tự làm bậy không thể sống, các nàng này một phòng chẳng lẽ lại muốn bội cùng chết không thành. Nếu thật sự tới rồi yêu cầu rời đi nhậm gia lấy tự bảo vệ mình kia một ngày, phụ thân làm một nhà chi chủ khẳng định muốn phụ khởi hắn một nhà chi chủ trách nhiệm. Chính là bởi vì tinh tường minh bạch điểm này, Nhậm Giao Kỳ mới có thể cố tình ở từ phu nhân trước mặt nhắc tới nàng phụ thân tu hỏa sự tình, làm phụ thân đi ra nhậm giao này một phương tiểu thiên địa. Tiêu Tinh Tây nói Nhậm Giao Kỳ nói không động tâm là không có khả năng. Như Tiêu Tinh Tây lời nói, Vân Dương thư viện là Yến Bắc tối cao học phủ, trên thực tế là chịu Yến Bắc Vương phủ khống chế quan học, có một ít kinh đô quốc tử dám bóng dáng ở bên trong. Mà có thể ở Vân Dương thư viện đảm nhiệm giáo tập người, đều là Yến Bắc các nơi nguyên Bắc chi sĩ, có chút thậm chí vẫn là Yến Bắc Vương phủ môn khách phụ tá. Này trên thực tế là một loại thân phận, một loại có thể làm nhậm thời mẫn thoát ly nhậm ra Tam lão gia thân phận ở ngoài một cái khác có thể bị thế nhân tiếp thu cũng được đến khẳng định thân phận. Đây cũng là nhậm giao kỳ trước mắt cực lực muốn vì chính mình phụ thân nhu cầu. Chỉ là, nhậm giao kỳ như mày nói, ta phụ thân không có công danh trong người. Nhậm thời mẫn không mừng những cái đó kinh luận chi học, cũng cũng không miễn cưỡng chính mình đi học, nhậm Tam lão gia từ trước đến nay là tùy hứng, hắn coi công danh như cặn bã công danh với hắn mà nói liền thật là cắt bã, chính là làm vân dương thư viện giáo tập, không có công danh trong người lại như thế nào phục chúng. Nhậm tam lão gia liền tính là muốn đương danh sĩ, hắn cũng còn cũng không có danh sĩ tên tuổi. Tiêu tĩnh tây nhìn nhậm giao kỳ nhăn lại mày, mặc danh muốn đi đem nó vứt thẳng, hắn rũ xuống con ngươi cười nhạt nói, vân dương thành giáo tập cũng hoàn toàn không đều là có công danh trong người, chỉ cần. Tiêu tĩnh tây dừng một chút, trầm ngâm một lát mới nước mắt đối nhậm giao kỳ cười. Sang năm. Vân dương thư viện sẽ phái 10 người đi kinh thành tham gia văn đấu sẽ, so văn chương kinh luân so thơ từ ca phú so cầm kỳ thư họa, lấy phụ thân ngươi ở tranh chữ thượng tạo nghệ muốn ở văn đấu sẽ thượng buộc lộ tài năng đều không phải là việc khó, chỉ cần hắn đến lúc đó có thể vì Yến bắt đoạt được một cái không tồi thứ tự, trở về lúc sau tiến thư viện liền không có người dám có nghi ngờ. Nhầm giao kỳ nghe vậy trong mắt sáng ngời, chỉ là nghĩ nghĩ lại nghi hoặc nói, ta cũng từng nghe nói qua văn đấu sẽ cùng võ đấu sẽ. Chính là có thể tham gia đều là một ít ở mỗi một phương diện cực có danh tiếng người Văn đấu sẽ, võ đấu sẽ trọng điểm đều là ở cái kia đấu tự thượng Nói được dễ nghe một ít là Yến Bắc cùng triều đình giao lưu nhân tài văn hóa Trên thực tế chính là hai bên ở đấu sức tránh mặt mũi Cho nên hai bên vì thắng được thắng lợi, phái ra đi đều là cao thủ chân chính Nhậm thời mẫn mặc dù là có tài, chính là nhiều năm như vậy vẫn luôn là không có tiếng tăm gì Căn bản là không có đi tham gia văn đấu sẽ tư cách Không nghĩ làm nhậm giao kỳ buồn rầu vấn đề, Tiêu tinh Tây lại là cực kỳ nhẹ nhàng bâng cơ cười nói, tham gia văn đấu sẽ lúc sau danh khí tự nhiên là có. Tiêu Tĩnh Lâm không thể gặp Tiêu tinh Tây vạn sự toàn ở khống chế khoe khoang bộ dáng, mặt vô biểu tình mà đối nhậm giao kỳ nói, xác thật không có gì hảo lo lắng, lần này tham gia văn đấu sẽ cùng võ đấu sẽ người được chọn cuối cùng chính là từ hắn định. Nếu là liền điểm này việc nhỏ đều làm không được, giống cái gì nam tử Hán đại trượng phu. Nay cùng nam tử Hán đại trượng phu có quan hệ gì? Tiêu tính Tây chịu chịu khoe miệng. Nhậm giao kỳ lại là hỏi tiêu Tinh Tây nói, ngươi cũng phải đi kinh thành. Khi nào? Tiêu Tinh Tây ngẩn người, tiêu tính Lâm cũng nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái. Bất quá tiêu tính Tây thực mau liền phản ứng lại đây, con khỏe miệng nói, như vô tình ngoại ta hẳn là sẽ đi một chuyến, đại khái là sang năm lúc này, bắt đầu mùa đông phía trước trở về. Nhậm giao kỳ không có phát giác tiêu Tinh Tây trên mặt cười so ngày thường nhiều vài phần thẹn thùng cùng phát ra từ nội tâm sung sướng Nàng ở nỗ lực hồi tưởng đời trước phát sinh sự tình, giống như mỗi một lần tiêu nhị công tử vào kinh thành đi liền không chuyện tốt, nàng không biết đời trước tiêu tĩnh Tây có phải hay không cũng đi sang năm văn đấu sẽ. Bất quá nàng nhớ rõ ninh hạ tổng binh ngô tiêu hòa giống như chính là ở mau bắt đầu mùa đông thời điểm chết đột ngột mà tiêu nhị công tử lúc. Ấy hẳn là cũng không ở Yên bắc. Làm sao vậy? Tiêu tĩnh Tây thấy nhậm giao kỳ không nói lời nào, không khỏi hỏi. Nhậm giao kỳ lắc lắc đầu, không có gì chính là nghĩ bắt đầu mùa đông về sau đường sông bị đóng băng không nói, phía nam còn luôn là trời mưa, trên đường lầy lội bất ham, dọc theo đường đi đều cực không dễ đi. Nếu ngươi muốn đi nói, tốt nhất có thể ở cuối thu thời điểm liền gấp trở về. Tiêu Tĩnh Tây nhìn nhầm Giao Kỳ, chậm rãi cong lên khóe mắt, trong mắt thần thái lệnh người cảm thấy lóa mắt, hảo. Nhầm Giao Kỳ đối thượng Tiêu Tĩnh Tây ánh mắt, trong lòng hung hăng nhảy dựng, không khỏi cũng có chút đỏ mặt. Tuy rằng nàng cảm thấy Tiêu Tĩnh Tây nơi trốn vì nàng tính toán, Nàng có qua có lại quan tâm hắn cũng là theo lý thường hẳn là, chính là hiện tại nghĩ đến tựa hồ cảm giác quá mức thân mật chút. Hơn nữa nhậm giao kỳ tuy rằng cũng lo lắng tiêu tinh tây thân thể không tốt, ngày mùa đông bị nhốt ở băng thiên tuyết điệu trên đường sẽ sinh bệnh, bất quá nàng kỳ thật còn sợ ninh hạ bên kia sẽ ra vấn đề, đến lúc đó tiêu tinh tây người ở kinh đô sẽ ngoài tầm tay với. Chỉ là việc này hiện tại nói ra không khỏi quá sớm, nàng cũng không có chứng cứ có thể chứng minh ninh hạ sang năm sẽ loạn. Cho nên chờ đến sang năm Tiêu Tĩnh Tây đi phía trước lại nghĩ cách nhắc nhở hắn sẽ tương đối hảo. Tiêu Tĩnh lâm lại là chống cằm ngồi ở một bên nhìn xem cái này lại nhìn một cái cái kia, một bộ như suy tư gì thâm ảo biểu tình. Tiêu Tĩnh Tây ho nhẹ một tiếng, hỏi, ngươi cảm thấy nơi này như thế nào? Đang suy nghĩ sự tình nhậm giao kỳ phục hồi tinh thần lại, theo bản năng mà ngẩn đầu nhìn nhìn chung quanh, nơi này. Nơi này chỉ là một cái thực bình thường tiểu viện lạc. Tiêu Tĩnh Tây cười nói, Xem ra ngươi là đã quên chính mình lúc trước cho ta để kiến nghị. Nhậm Giao Kỳ lúc này mới phản ứng lại đây, Tiêu Tinh Tây nói chính là tàng binh với chùa Miếu Sự Tỉnh, nàng đương nhiên sẽ không quên. Bất quá vừa mới một đường đi tới thời điểm nàng cũng từng âm thầm đánh giá quá chung quanh tình hình, tựa hồ nhìn không ra tới có quân đội dấu vết, nàng còn có chút kỳ quái mà tưởng, chẳng lẽ kế hoạch thi hành đến không thuận lợi. Chính là xem chúc nhược mai bộ dáng lại không giống. Tiêu Tinh Tây tựa hồ là minh bạch Nhậm Giao Kỳ suy nghĩ cái gì, hắn cười nói: Nơi này có 5.000 người. Nhậm giao kỳ nghe vậy rất là kinh ngạc, nơi này như thế nào nhìn cũng không giống như là ẩn giấu 5.000 người bộ dáng. Tiêu tĩnh lâm chậm gì gì mà nói tiếp, hắn không lừa người, kêu 5.000 người hiện tại phân tán ở sau núi Khai Hoang, sang năm chùa Bạch Vân lại muốn nhiều không ít đồng ruộng, chùa Tăng đều cao hứng vô cùng. Nhậm giao kỳ, quả nhiên là hợp lý lợi dụng không lãng phí lương thực. Bất quá như vậy cũng hảo, có thể rất lớn trình độ mà hóa giải chùa miếu cùng quân đội mâu thuẫn, phòng ngừa chùa miếu ngược. Nếu Tiêu Tĩnh Tây chủ động nhắc tới quân đội sự tình, Nhậm Giao Kỳ liền cũng thuận thế hỏi, Ninh Hạ bên kia như thế nào? Nàng muốn hỏi kỳ thật là Ninh Hạ bên kia có hay không cái gì dị thường động tác, Tiêu Tĩnh Lâm lại cho rằng Nhậm Giao Kỳ hỏi chính là Tiêu Vi cùng Nô Y ý, ý Ngọc mẹ con sự tình, vì thế tiếp lời nói, còn có thể như thế nào? Ba nữ nhân một đại diễn, Ninh Hạ Tổng Binh Phủ Hậu Viện hiện tại náo nhiệt thật sự. Nói tới đây Tiêu Tĩnh Lâm lại không thể không bội phục một chút Tiêu Tĩnh Tây thủ đoạn. Nô Tiêu Hỏa tân nạp kia một phòng tiểu thiếp quả nhiên là cái lợi hại nhân vật, thế nhưng có thể lấy một địch hai mà không rơi hạ phong, phải biết rằng nàng đối mặt chính là dám hướng nàng đường đường quận chúa bắt trả ném nhẹ độc điên nữ nhân. Mà cái kia thiếp còn có bản lĩnh châm ngòi đến Ngô tổng binh hung hăng giáo huấn Ngô Ý Nghi ngọc hai lần, đem Tiêu Vi tức giận đến thiếu chút nữa ốm đau trên giường. Ngay cả trước nay đối này đó nội trạch đấu tranh không có hứng thú Tiêu Tĩnh Lâm đều nhịn không được chú ý một chút Ngô gia hậu viện cốt chuyện phát triển. Bất quá tiêu quận chúa cảm thấy chính mình là bởi vì có thể từ vị nào thiếp thất nơi đó học được một ít binh pháp lưu lược mới chú ý, cao thủ không hỏi xuất thân sao. Bất quá tại đây một lần ngô ra nội chiến tiêu vi mẹ con sở dĩ sẽ hạ xuống hạ phong cũng cùng Yến Bắc Vương Phủ thái độ có quan hệ. Tiêu vi từng phái người trở về làm Yến Bắc Vương Phủ giúp nàng ra mặt giáo hấn ngô tiêu hòa cùng cái kia thiếp thất. Yến Bắc Vương không ở trong phủ, Vương Phi lấy không hảo can thiệp ngô ra nội viện việc cự tuyệt đáp lại. Tạm thời từ tiêu tính Tây không chế Yến Bắc Vương Phủ cũng không có bất luận cái gì thực chất tính cử động tới khiển trách ngô ra. Ngược lại là ngô tiêu hòa chủ động cấp Yến Bắc Vương Phủ tặng mười mấy xe đáp lễ biểu đạt chính mình trong lòng đối Yến Bắc Vương Phủ này một môn quan hệ thông ra coi trọng. Còn viết tin lại đây, một fan nói chêm chọc cười sau mới thổ lộ chân ngôn nói chính mình đều không phải là là sắc mê tâm khiếu, chỉ là muốn cấp ngô ra lưu sau, thỉnh Yến Bắc Vương Phủ thông cảm hắn một thế hệ đơn truyền. Ngay cả Lão Vương Phi thấy tin lúc sau trừ bỏ mắng thượng vài câu cũng không thể nơi hà, nàng cũng không thể nói khiến cho Ngô gia đoạn tử tuyệt tôn. Ai làm Tiêu Vi sinh không ra nhi tử. Lão Vương Phi thậm chí cảm thấy chính mình mẹ con hai người có phải hay không bị cái gì nguyên rủa? vì cái gì các nàng xuất thân đều không thua cấp bất luận kẻ nào, cuối cùng lại đều là bởi vì hài tử nguyện ý mà thua ở tiện nữ nhân trong tay. Tiến bác Vương Phủ không phản ứng, Tiêu Vi cùng Ngô Y Hề Ngọc chỉ có tiếp tục cùng vị kia thiếp thất lẫn nhau béo. Ở Tiêu Tĩnh Tây Bởi vì có một số việc tạm thời đi ra ngoài một lát thời điểm, Tiêu Tĩnh Lâm do dự mà biệt lưu tiếp tục cùng nhậm giao kỳ nói bắt quái, nghe nói ngô tiêu hỏa cái kia thiếp có thai, bất quá lại bị ngô Y hề ngọc làm hại đẻ non. Này vẫn là Tiêu Tĩnh Lâm lần đầu tiên cùng người ta nói loại này nội viện bắt quái, nàng trước kia nhất khinh bỉ những cái đó không có việc gì lời nói người dài ngắn bà ba hoa người, bất quá hiện tại cùng nhậm giao kỳ lặng lẽ nói lên này đó, nàng thế nhưng cũng không có cảm thấy không khỏe. Thậm chí còn có một loại thực thân mật cảm giác, tuy rằng nàng nói ra thời điểm cảm thấy có chút trộn dạng. Nhầm giao kỳ cũng có chút kinh ngạc tiêu tĩnh lâm sẽ liêu này đó, bất quá này cũng không phải chuyện xấu, vì thế nàng hỏi, Nga, nô đại tiểu thư chính là bởi vì chuyện này mới có thể bị ngô tổng binh trách cứ. Tiêu tĩnh lâm gật gật đầu, bất quá vương phủ an bài ở Ninh Hạ người trở về bẩm báo nói thiếp thất mang thai việc chưa chắc là thật, nô y đi ngọc rất có khả năng bị người cấp hãm hại bối hát qua. Giả dựng loại này thủ đoạn nội trạch cũng không phải không có, nhậm giao kỳ hiểu biết gật gật đầu, có chút tò mò nói, yến bác vương phủ thật sự mặc kệ. Nói như thế nào ngô phu nhân cũng là yến bắc vương phủ xuất thân, vương phủ chẳng lẽ không cần cố kỵ thể diện. Tiêu tính lâm nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, ý vị thâm trường nói, tiêu tính tây nói thể diện không thể đương cơm ăn. Chúng ta vương phủ từ tổ tiên chính là mang binh đánh giặc xuất thân, muốn học thế gia phong độ kia một bộ lúc trước liền không cần cầm đao Trước 266 làm nó không gây thương tổn ngươi, phấn hồng 420. Tiêu tĩnh lâm nói làm nhầm giao kỳ vèo cười, nàng thật đúng là không nghĩ tới, giống tiêu tĩnh tây người như vậy thế nhưng sẽ nói ra loại này lời nói. Bất quá một người nếu là có thể không vì thanh danh sở mệnh mà làm ra không thể không làm sự tình, nếu không phải không để bụng chính là hắn bản thân có cái kia thực lực không sợ bất luận cái gì phản đối thanh âm. Tiêu tĩnh tây người như vậy hẳn là đệ nhị loại đi. Không thể không nói, này còn rất là người hâm mộ. Tiêu Tĩnh Tây trở về lúc sau mời Nhậm Giao Kỳ đánh cờ, hạ hơn một canh giờ chỉ hạ một ván, lần này không phải thế hỏa, Tiêu Tĩnh Tây thắng. Tiêu Tĩnh Tây một bên nhặt quân cờ nhi một bên mỉm cười nói, "Này một ván ngược, nhưng thật ra hạ đến quy quy củ củ. Tiêu Tĩnh Tây nói làm Nhậm Giao Kỳ nhớ tới hai người lần đầu tiên đánh cờ thời điểm, chính mình vắt hết óc dùng hết các loại thủ đoạn tưởng không thua tình hình, không khỏi túi đầu cười. Tiêu Tĩnh Lâm nắm nốc nụ lỗ thai ở một bên thẳng áp, các ngươi mỗi ngày hạ hai bàn cờ, một ngày này liền đi qua quả thật là năm tháng tính hảo, tha thứ không học vẫn không nghề nghiệp. Tiêu quận chúa nói lời này thời điểm kỳ thật thật sự chỉ là thuận miệng, cũng bị có khác ý tứ, chính là nghe tại hạ cờ hai người trong thai như thế nào liền cảm thấy có chút quái quái. Tiêu Tĩnh Tây cùng Nhậm Giao Kỳ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đều túi đầu nhặt quân cờ nhi không nói. Tiêu Tĩnh Lâm cùng Tiểu Lão Hổ Ngốc Liễu nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, kia vẻ mặt vô tội không có sai biệt. Nhậm Giao Kỳ thấy không khí có chút quỷ dị. Sau đó nhớ tới chính mình còn có một kiện chính sự không có nói, liền mở miệng hỏi Tiêu Tĩnh Tây nói: "Tiêu công tử, ngươi đối Phương Nhã Tuẩn người này có hay không cái gì ấn tượng?" Tiêu Tĩnh Tây nghĩ nghĩ, "Ta nhớ rõ trước đó không lâu yến Bắc một đám chờ tuyển quan viên trung có người này, Phương Nhã Tuẩn." Hắn cùng các ngươi nhậm ra giống như có chút quan hệ. Tiêu Tĩnh Tây từ trước đến nay đã gặp qua là không quên được, những cái đó quan viên bối cảnh hắn đều đại khái xem qua một lần. Nhậm Dao kỳ gật gật đầu, trầm ngâm nói: Hắn mẹ cả cùng ta tổ mẫu là thân tỷ muội, hắn tỷ tỷ là ta phụ thân một phòng tiếp thất. Trước một thời gian, bởi vì trong nhà đã xảy ra một ít không thoải mái sự tình, làm ta nhớ tới phương nhã tồn người này, có chút địa phương ta có chút không nghĩ ra, tưởng thỉnh tiêu công tử vì ta giải thích nghi hoặc. Bởi vì hàn gia nguyên nhân, nhập ra sự tình, nên biết đến không nên biết đến tiêu tinh tây đã biết không ít, bất chấp tất cả, nhập giao kỳ cũng không sợ ở trước mặt hắn bại lộ chính mình việc xấu trong nhà. Tiêu Tinh Tây nhìn Nhậm Giao Kỳ mỉm cười gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục nói. Nhậm Giao Kỳ như mày nói, theo Lý Phương gia căn cơ ở Giang Nam, Phương Nhã Tồn tuy rằng chỉ là một cái sở châu từ lục phẩm châu cùng, lại thâm chịu cấp trên coi trọng, hắn phu nhân nhà mẹ để cũng ở Giang Nam, thả ra tư phong phú. Về tình về lý, hắn lưu tại Giang Nam không phải càng tốt. Chính là vô luận Phương Nhã Tồn bản nhân vẫn là hắn phu nhân tựa hồ đều ham thích với tới Yến Bắc. Ta nghe nói lần này Yến Bắc mới nhậm chức này một đám quan viên từ phẩm giai thượng mà nói cũng không có cao hơn lục phẩm. Tiêu công tử, người đối sở châu sự tình quen thuộc sao? Tiêu tĩnh tây hơi khúc ngón tay nhẹ nhàng đánh đánh cờ bàn, suy tư một lát, phương nhã tổn người này ta phía trước cũng không có nghe nói qua, hẳn là không có gì đại bối cảnh. Bất quá ta nhớ rõ đương nhiệm sở châu chi châu danh phùng miễn, người này tư chất bình thường, mau 50 tuổi mới làm được một châu chi lớn lên vị trí, lại không phải dựa vào chiến tích thăng trước, người biết là bởi vì cái gì sao? Tiêu Tính Tây nhìn Nhậm Giao Kỳ hơi hơi mỉm cười. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy có chút tò mò, "Nga, chẳng lẽ là dựa vào quan hệ thông gia cạp váy quan hệ?" Tiêu Tính Tây cười lắc đầu, "Xác thật là cạp váy quan hệ, lại không phải quan hệ thông gia." Hắn nhận một vị tiểu hắn mười mấy tuổi hoạn quan làm nghĩa phụ, đem chính mình nhỏ nhất nhi tử quá kế cho vị này hoạn quan kế thừa hương khói. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy không khỏi nhíu nhíu mày, nàng trong lòng không biết như thế nào có một loại dự cảm bất hảo, vớt vẻ cầm trong tay thưởng thức quân cờ hỏi: Không biết hắn nhận chính là vị nào hóa quan. Tiêu tinh tây nói, vị này công công họ lư, là nhan thái hậu bên người người. Nhậm giao kỳ tay run lên, trong tay quân cờ từ đầu ngón tay chạy xuống rất tới rồi trên mặt đất, phát ra một tiếng ròn vang, nàng sắc mặt đã trắng, ngẩng đầu không thể tin tưởng mà nhìn tiêu tinh tây, ai. Tiêu tinh tây có chút kinh ngạc, không rõ nhậm giao kỳ như thế nào đột nhiên thất thố. Hắn phóng mềm thanh âm thư hoàn ôn nhu mà nói, là nhan thái hậu bên người lư công công. Người này 30 tới tuổi tuổi tác ở Thái Hậu bên người hầu hạ mười mấy năm, rất được nhan Thái Hậu niềm vui. Bất quá. Cũng chỉ là một cái hoạn quan mà thôi. Nhậm giao kỳ lại là không thể ước chế mà nhớ tới đời trước sự tình, thân thể có chút phát run. Có một số việc nàng cực lực muốn đi quên đi, cũng chưa bao giờ cố tình suy nghĩ khởi. Bất quá hiện tại nghe thấy cái này tên vẫn là làm nàng không thể bình tĩnh đối đãi. Năm đó nàng bị nhậm ra đưa đi cấp lư công công lúc sau rất là lo lắng hái hùng bởi vì nàng hầu hạ lư công công hạ nhân trộm nghị luận lư công công tuy rằng là cái vô căn người lại rất thích dùng các loại bị ổi thủ đoạn tra tấn nữ nhân bọn hạ nhân đã từng liền nhìn đến quá từ hắn trong miệng nâng ra quá một cái tiểu nha hoàn thảm không nỡ nhìn thân thể bị phái qua đi hầu hạ nàng bà tử an ủi nàng nói nàng là đại gia tộc sinh ra chính là đưa cho lư công công làm thế tử cho nên lư công công hẳn là sẽ không dùng cái loại này thủ đoạn đối đãi nàng nàng lần đầu tiên nhìn đến lư công công người này là bị đưa qua đi ngày thứ ba buổi tối. Kia một ngày nàng sớm lên giường ngủ, nửa ngọng nửa tỉnh chi gian lại là cảm giác được có người ở vướt ve nàng mặt, nàng sợ tới mức một cái giật mình thanh tỉnh lại đây, sau đó liền nhìn đến nàng đầu giường ngồi một cái mặt trắng hơi béo trung niên nam nhân, kia nam nhân cả người tản mát ra khó nghe mùi rượu, nhìn nàng ánh mắt thực quỷ dị, làm nàng nhịn không được làm ác. Nàng sợ tới mức hét lên, lại bị kia nam nhân cấp bổ nhào vào ở trên giường, người nọ không màng nàng dễ dụa bắt đầu xé rách nàng xiêm y, một bàn tay còn bóp lấy nàng cổ. Nhậm Dao Kỳ lúc ấy tuyệt vọng đến muốn chết, chính là nàng biết chính mình kỳ thật vẫn là muốn sống, bởi vì đương cái kia nam tử cúi đầu muốn thân nàng thời điểm nàng há mồm cắn lỗ thai hắn, cuối cùng bị hắn một cái tát đánh ngất đi rồi. Chờ nàng lại tỉnh lại thời điểm mới từ chiếu cố nàng bà tử trong miệng biết được người nọ chính là Lư Công công. Cũng may Lư Công công lúc ấy bị thương lỗ thai, rượu tỉnh hơn phân nửa, cũng đã không có hứng thú tra tấn nàng, trước đi xuống xem bị thương, nàng biết được chính mình trong sạch bảo vệ thời điểm không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là này một hơi không có tùng lâu lắm, ngày thứ hai trên lỗ thai bao băng gạc lừa công công lại tới nữa, lần này trên tay hắn còn cầm một cây một thước tới lớn lên kỳ quái roi, không nói hai lời đối với nàng liền chịu. kia một lần nàng bị đánh đến thiên thể đầy thương tích, chỉ còn lại có một hơi, ở trên giường tĩnh dưỡng nửa tháng. Từ đó về sau mỗi lần nàng sau khi thương thế lành liền sẽ bị hắn dùng roi chịu một đốn, chỉ là sẽ không đem roi chịu đến nàng trên mặt. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy hắn vặn vẹo một khuôn mặt đối nàng nói. Ngươi không phải trinh tiết liệt nữ sao. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái ngươi có thể trinh tiết tới khi nào. Luôn có một sẽ nhìn không được đau cầu lao tử thượng ngươi dường. Nàng ở trong lòng mắng một tiếng nằm mơ, sau đó không rên một tiếng, yên lặng chịu đựng. Nàng cho rằng chính mình kia cả đời cuối cùng sẽ chết ở lư công công roi hạ, chính là nàng cuối cùng vẫn là cố nhịn qua, hơn nữa gặp chịu ra tay cứu nàng thoát ly hố lửa bùi chi khiêm. Kia một đoạn quá vãng đối với nhậm giao kỳ tới nói chính là một cái ác mộng Ở nghe được lưu công công này và chữ thời điểm cái này ác mộng liền bị từ đáy lòng kích phát ra tới. Tiêu Tĩnh Tây cùng Tiêu Tĩnh Lâm đều giác ra Nhậm Giao Kỳ có chút không thích hợp. Tiêu Tĩnh Tây nhìn Nhậm Giao Kỳ trong chốc lát, không người nhặt lên dừng ở chính mình bên chân kia một quả quân cờ, nơi tay chỉ gian mút ve một lát, sau đó tham quá chút thân mình đem kia một quả quân cờ phóng tới Nhậm Giao Kỳ trong lòng bàn tay. Hơi lạnh lại mang theo chút Tiêu Tĩnh Tây nhiệt độ cơ thể quân cờ dừng ở trong lòng bàn tay xúc cảm làm Nhậm Giao Kỳ phục hồi tinh thần lại. Nàng túi đầu nhìn lòng bàn tay kia một quả bạch tử, lông mi khẽ run lên. Tiêu tĩnh tây nhìn nàng ôn nhu mà cười nhạt nói, ngươi xem, quân cờ bị quăng ngã ra vết dạ. Nhầm giao kỳ phản ứng lại đây, lập tức nói, thực xin lỗi, ta, ta còn cho ngươi một bộ đi. Tuy rằng nàng còn cho hắn khẳng định cập không thượng này một bộ. Tiêu tĩnh tây cười lắc lắc đầu, lại đem quân cờ từ nhậm giao kỳ trong tay lấy đi, ta thích có chuyện xưa đồ vật, bởi vì có chuyện xưa mới có thể làm nó trở nên độc nhất vô nhị. Ngươi hôm nay cùng ta chơi cờ, sau đó quăng ngã hỏng rồi ta một quả quân cờ, vì thế này một độ nguyên bản bình thường cờ liền trở nên có chuyện xưa. Nhậm dao kỳ bị hắn cách nói cho cười, liền phía trước bởi vì nhớ tới lư công công người này mà sinh ra mặt trái cảm xúc cũng biến mất không ít, nàng cười nói, ta đây lại nhiều quăng ngã mấy cái, làm nó chuyện xưa nhiều một ít. Tiêu tĩnh tây nghe vậy hướng nàng cười, này nhưng không thành, nếu là chuyện xưa vậy không phải cố tình vì này. Hùng chi ngươi cũng lại lộng không ra một cái đồng dạng vết rách, Hắn nhìn về phía nàng ánh mắt ôn nhu mà sáng ngời. ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, quân cờ thượng đã sinh ra vết rách là vô pháp tiêu trừ, nhưng là nguyên nhân chính là vì này một cái vết rách, nó mới có thể trở thành hiện tại độc nhất vô nhị nó, sao không đem thương tổn xem thành là một cái đã phát sinh chuyện xưa. Rốt cuộc lại như thế nào quăng ngã nó, cũng quăng ngã không ra giống nhau như lúc dấu vết. Ngươi xem phai nhặt nó, nó liền thương tổn không đến ngươi. Ngươi xem phai nhặt nó, nó liền thương không đến ngươi bởi vì tiêu tĩnh tây này một câu cùng hắn tựa hồ có thể nhìn thấu hết thể ôn nhu ánh mắt nhậm dao kỳ có chút chúa mắt sau một lát nhậm dao kỳ chậm rãi dơ lên khỏe miệng nhìn tiêu tĩnh tây nghiêm túc nói cảm ơn ngươi này một câu cảm ơn nàng nói được thực chân thành bởi vì nàng là thật sự cảm kích tựa hồ mỗi một lần tiêu tĩnh tây đều luôn là có thể sử dụng một hai câu lời nói liền dẫn nàng đi ra chính mình xin ốc nhậm dao kỳ nhịn không được nhìn nhiều tiêu tĩnh tây hai mắt màu đen xiêm y thì càng thêm sấn ra hắn dung nhan như ngọc Làm người cảnh đẹp ý vui. Như vậy một cái tuấn Mỹ vô song nam tử luôn là có thể làm nhậm giao kỳ quên hắn hiện tại bất quá là một cái so nàng trước mắt tuổi tác cùng lắm thì vài tuổi thiếu niên. Tiêu tĩnh Tây thấy nhậm giao kỳ không nói một lời mà nhìn chầm chầm hắn xem. Có chút ảo não mà muốn đi mang trà lên chén che giấu một chút chính mình không muốn thừa nhận vô thố. Không nghĩ tay lại là vớt một cái không. Tiêu tĩnh lâm đem Tiêu tĩnh Tây cái ly đoan đi. Sau đó đứng dậy đưa cho chờ ở một bên hồng anh. Đi đổi một chén nhật tới. Tiêu Tây. Đệ nhị càng đưa lên. Viết đến có điểm chậm, còn thỉnh thân nhóm bao hàm. chương 267 thay người chịu tội, phấn hồng 450. Nhậm giao kỳ nhịn không được cười lên tiếng. Thấy nhậm giao kỳ cười, tiêu tĩnh Tây cùng tiêu tĩnh lâm hai người ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu tĩnh Tây bằng cảm giác giác ra nhậm giao kỳ có chuyện xưa, cho nên vừa mới mới có thể như vậy an ủi nàng. Chính là hắn lại thật sự không nghĩ ra nhậm giao kỳ từ nhỏ ở hiến bắc lớn lên. Như thế nào sẽ cùng Thái hậu bên người vị kia Lư công công có cái gì giao thoa? Theo hắn biết Lư công công chưa bao giờ đã tới Yên Bắc. Tiêu Tĩnh Tây có thể nghĩ đến, chỉ có thể là có lẽ cùng Nhan Thái hậu cùng Hiến Vương Ân Oán có quan hệ, rốt cuộc năm đó Nhan Thái hậu cùng Nhậm Giao Kỳ bà cấu ngoại là không chết không ngừng đối địch quan hệ, giữa có chút cái gì không đủ vì người ngoài nói cùng Ân Oán cũng thực bình thường. Phương nhã tổn sự tình ta làm người đi giúp người trà xem xét. Tiêu Tĩnh Tây đối Nhậm Giao Kỳ nói. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy thập phần cảm kích. Nàng nguyên bản còn muốn đi thỉnh hạ sinh giúp nàng lại đi một chuyến Giang Nam, chính là hạ sinh là hiến vương phủ người rốt cuộc thân phận mất cảm, cho nên nhậm giao kỳ còn không có để. Nhưng là hiện tại nhậm giao kỳ từ Tiêu Tĩnh Tây nơi này biết được Phương Nhã tổn quan trên cùng Nhan Thái hậu có liên lụy, kia nàng liền càng không thể đem ông ngoại một nhà kéo xuống nước. Nhưng thật ra nếu từ Tiêu Tĩnh Tây ra mặt đi cha muốn hảo rất nhiều. Nếu Phương Nhã tổn tới Yến Bắc Nguyên nhân cùng Triều đình có quan hệ, như vậy Tiêu Tĩnh Tây sớm cho kịp biết được sớm làm phòng bị cũng là tốt. Bình tĩnh mà xem xét, muốn cho Nhậm Giao Kỳ tới tuyển nói, nàng càng hy vọng Tiêu gia có thể chiếm thượng phong, bởi vì triều đình nếu thắng Hiến Vương phủ liền không có đường sống. Tuy rằng Nhậm Giao Kỳ mẫu thân Lý thị vẫn luôn kiêu ngạo chính mình Lý họ hoàng tộc dòng chính một mạch tôn quý thân phận, Nhậm Giao Kỳ lại là nhận định chính mình là yến bắc người. Cứ việc nàng đời trước rời đi nơi này, lúc sau liền không có nghĩ tới phải về đến cái này thương tâm địa. Đa tạ Tiêu công tử. Nhậm Giao Kỳ cảm thấy chính mình đối Tiêu tinh Tây nói lời cảm tạ số lần quá nhiều. Tiêu Tĩnh Tây vui đùa nói, không cần cảm tạ ta, ai làm ta năm lần bảy lượt đoạt ngươi dùng người, thiếu nhiều luôn là phải trả lại. Tiêu Tĩnh Lâm nhíu mày sen mồm nói, Tiêu Tĩnh Tây, ngươi đây là nhắc nhở Giao Kỳ thiếu ngươi nhân tình cũng muốn còn sao? Ngươi người này thật là quá so đo. Bị xuyên tạc Tiêu Tĩnh Tây mí mắt nhể nhảy, nhảy, lời này rõ ràng không phải hắn nói, cũng may hắn tâm tính trầm ổn, dưỡng khí công phu thật tốt, không có bị tức giận đến đường trường nhảy dựng lên. Nhậm Giao Kỳ lại là nghĩ đến. Nàng sắc thật là thiếu tiêu tĩnh Tây không ít nhân tình, chính là nàng có thể như thế nào còn. Biết này đối huynh muội là nói giỡn, nhậm giao kỳ cũng vui lùa nói, tĩnh lâm nói không sai, nếu là tiêu công tử hữu dụng đến ta địa phương nói thẳng chính là, nếu còn coi trọng ta trên tay người nào cũng cứ việc mở miệng. Tiêu tĩnh Tây ánh mắt ở nhậm giao kỳ trên mặt vừa chuyển, chỉ cười không nói. Tiêu tĩnh lâm ở một bên rồi rắm mà tưởng chính mình muốn hay không nhắc nhở một chút nhậm giao kỳ, tiêu tĩnh Tây hắn hiện tại coi trọng chính là ngươi Này cũng không thể hắn mở miệng ngươi liền chuẩn. Chính là tiêu quận chúa rồi dám hồi lâu, cuối cùng vẫn là khó được đến không có nghĩ sao nói vậy một hồi. Nàng nếu là thật sự nói ra, tiêu tĩnh tây khẳng định sẽ hơn nàng. Tiêu quận chúa tuy rằng luôn là thích tận hết sức lực mà đả kích khiêu khích nàng ca, nhưng là tiêu quận chúa cũng là một cái thức thời người thông minh người, nàng chỉ ở tiêu tính tây điểm mấu chốt phụ cận chuyển động, có phải hay không cảo một móc lướt. Nhưng là chỉ cần vừa nhớ tới tiêu tĩnh tây xảo trá thủ đoạn, Quan chúa cảm thấy chính mình vẫn là không cần dễ dàng vượt giao hảo. Một ngày này liền như vậy bất chi bất giác mà đi qua hơn phân nửa. Tiêu Tĩnh Tây tựa hồ lại muốn ở chùa Bạch Vân tĩnh dưỡng một trận, chỉ là không biết là bởi vì thân thể không tốt nguyên nhân vẫn là bởi vì Yến Bắc quân sự. Bất quá Tiêu Tĩnh Lâm lại là bị Vương Phi lệnh cưỡng chế muốn ở mặt trời xuống núi phía trước hồi phủ. Tiêu Tĩnh Lâm phải đi về, Nhậm Giao Kỳ tự nhiên cũng muốn hồi bạch hạt chấn. Nhậm Giao Kỳ cự tuyệt Tiêu Tĩnh Lâm đưa nàng, thời điểm đã không còn sớm. Nếu Tiêu Tĩnh Lâm tặng nàng hồi Bạch Hạc trấn hồi yến Bắc vương phủ, Thái Dương khẳng định muốn là sơn, Nhậm Giao Kỳ sợ nàng ai vương phi trách cứ. Cuối cùng Tiêu Tĩnh Lâm chỉ có thể lui một bước làm Hồng Anh đưa nàng trở về, Tiêu Tĩnh Tây thân là nam tử tự nhiên không thể đưa Nhậm Giao Kỳ gặp phải cái gì ngại lời nói, bất quá hắn làm Nhậm Giao Kỳ quen thuộc đồng hỉ cho nàng đương xa phu, còn phái hai cái hộ vệ tùy xe. Tiêu Tĩnh Lâm nhìn thoáng qua kia một chiếc bề ngoài bình thường xe ngựa, muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng vẫn là ngậm miệng. Nàng nhìn ra tới đây là tiêu tĩnh tây xe ngựa, phải biết rằng tiêu nhị công tử xe từ trước đến nay là không ngược người, ngay cả không thể không ngồi hắn xe ngốc nữu đi lên phía trước đều sẽ bị đồng hạ cấp tẩy rất một tầng đáng thương mau, làm hại ngốc nữu hiện tại nhìn đến tiêu tĩnh tây xe ngựa liền chạy. Nhậm giao kỳ tự nhiên là không biết này đó, nàng cũng không có nhận ra đến chính mình thượng chính là tiêu tĩnh tây xe, yến bắc vương phủ xe ngựa từ bề ngoài thượng thoạt nhìn hoàn toàn không có gì đại khác nhau rất nhỏ chỗ một ít khác nhau nhậm giao kỳ không phải yến bắc vương phủ người cho nên nhìn không ra tới ở lên xe phía trước nhậm giao kỳ cùng tiêu tĩnh lâm lời nói một trận dừng nhậm giao kỳ dặn dò tiêu tĩnh lâm rời đi vân dương thành phía trước nói cho nàng một tiếng mặt khác đi ra tĩnh quan lúc sau nếu phương tiện nói nhớ rõ cho nàng viết thư tiêu tĩnh lâm toàn nhất nhất đồng ý công đạo nhậm giao kỳ mỗi ngày đều phải luyện nửa canh giờ kiếm không thể lười biếng còn nói cho nàng nếu cho nàng hồi âm liền đưa đi yến bắc vương phủ cấp tiêu tây nghĩ lần này từ biệt Khả năng liền sẽ là 2 năm, nhậm giao kỷ cùng tiêu tĩnh lâm đều có chút không tha. Bất quá lại không tha, nên phân biệt thời điểm cũng vẫn là muốn phân biệt, nhậm giao kỷ phất phất tay lên xe ngựa. Tiêu tĩnh lâm xe cùng nàng song hành một đoạn đường, ở Vân Dương thành cùng Bạch Hạc chấn ngã rẽ chỗ mới tách ra mà đi. Nhậm giao kỷ lên xe ngựa lúc sau mới rác ra có chút không đúng, tương so với tiêu tĩnh lâm kia một chiếc xe ngựa, nàng hiện tại ngồi này một chiếc từ bên ngoài xem thời điểm tuy rằng thực bình thường, nhưng là đi vào khác nhau liền tới rồi. Cùng này một chiếc xe ngựa so sánh, tiêu tĩnh lâm xe quả thực có thể xương thượng đơn sơ. Nhậm giao kỳ lập tức liền nghĩ tới này chiếc xe là của ai, bởi vì nó thoạt nhìn quá có người nào đó phong cách. Đảo không phải nói người nào đó hoa lệ phù hoa, này trên xe mỗi loại đồ vật đều nhìn không ra hoa lệ hoa lệ, nhưng là người sáng suốt vừa thấy liền biết không phải vật phàm. Khó trách tiêu tĩnh lâm luôn là chê cười tiêu tĩnh tây quá chú ý. Khó trách hồng anh như thế nào cũng không chịu lên xe tới, một hai phải đi cưới ngựa. Nàng còn tưởng rằng Tiêu Tĩnh Lâm Nha Hoàn đều cùng nàng có giống nhau yêu thích. Nhậm Giao Kỳ ngồi ở không biết là dùng cái gì nguyên liệu chế thành mềm mại thoải mái đệm dựa thượng, không khỏi bật cười. "Tiểu thư, ngài muốn uống trà sao?" May mắn có thể dính Nhậm Giao Kỳ quan cùng nhau ngồi vào trong xe ngựa tới bình quả thấy Nhậm Giao Kỳ cầm lấy trên bàn nhỏ một con hắc không lưu vứt chén trà đang xem, cho rằng nàng muốn uống trà, liền nhỏ giọng hỏi. Nhậm Giao Kỳ nhìn nhìn trong tay cái ly, cười lắc lắc đầu, mặc ngọc ly uống trà chính là có không ít chú ý. Nhậm Giao Kỳ sợ Tiêu Tĩnh Tây biết nàng động hăn cái ly uống trà. đem này một bộ giá trị liên thành ngoạn ý nhi cấp ném. Đây chính là tạo nghiệt. Thấy bàn lùn thượng còn thả một quyển sách, Nhậm Giao Kỳ cầm lấy tới tùy tay phiên phiên, là một quyển giám định và thưởng thức danh họa quyển sách nhỏ. Nhậm Giao Kỳ rất có hứng thú mà lật vài tờ, nghĩ nhìn xem thư tới tống cổ thời gian. Chỉ là không cẩn thận phiên đến trang lót thời điểm, Nhậm Giao Kỳ thấy được hai hàng thành tuấn tự, không khỏi ngẩn người. Đó là nhất nhất câu thơ, từ đây lục tấn coi thảo. Thêm Hương, thân thuộc Nghi Tiên, Văn Trương Hòa Quốc. Nhậm Giao Kỳ nhớ rõ có một lần nàng cùng Tiêu Tĩnh Lâm Tiêu Tĩnh Tây huynh mội gặp mặt thời điểm từng nghe Tiêu Tĩnh Lâm nhỏ giọng nghiệm quá như vậy một câu. Lúc ấy nàng mới vừa để bút viết xong tự, đang cùng Tiêu Tĩnh Tây đang nói chuyện. Tiêu Tĩnh Lâm đột nhiên toát ra tới như vậy một câu thật sự là sẽ khiến cho người khác hiểu lầm. Cho nên nhậm Giao Kỳ liền làm bộ cái gì cũng không có nghe thấy để tránh xấu hổ. Hiện tại ở Tiêu Tĩnh Tây thư thượng cũng thấy được như vậy một câu. Nhậm Giao Kỳ cũng không biết nên làm gì phản ứng. Đây là trùng hợp sao? Nhậm Giao Kỳ khép lại quyển sách trên tay, xoa xoa mặt trên phẩm tập tranh ba chữ. Chốc mắt nửa ngày, Nhậm Giao Kỳ đem trong tay thư buông xuống, hảo hảo bãi trở lại nó nguyên bản vị trí, chính mình ngồi dựa vào xe trên mách nhắm mắt dưỡng thần. Bên quả thấy Nhậm Giao Kỳ nhìn trong chốc lát thư, lại đã phát trong chốc lát lốc, sau đó lại bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá thân là một cái chỉ làm việc không nói lời nào nha hoàn, Bình quả thực ngoan ngoãn mà phóng nhẹ chính mình hô hấp thanh âm, để tránh xảo đến nhà nàng tiểu thư. Nhầm giao kỳ không nghĩ tới, nàng này một đường còn sẽ không yên ổn. Từ Bạch Hạc Trấn đến chùa Bạch Vân hoặc là từ Bạch Hạc Trấn nói Vân Dương Thành, nàng hai đời thêm lên tuy rằng qua lại số lần cũng không thường xuyên, lại cũng là đi qua vài lần, nàng chưa bao giờ biết này dọc theo đường đi còn sẽ có cái gì nguy hiểm. Chính là đương ở bên ngoài đánh xe hạ sinh đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên, sau đó xe ngựa đột nhiên lắc lư một chút thời điểm Nhậm Giao Kỳ lập tức liền nhận thấy được không đúng rồi. Bình quả không có ngồi ổn bị đụng phải một chút đầu, phản ứng lại đây lúc sau lập tức cảnh giác mà ngồi xuống nhậm Giao Kỳ phía trước, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm đông đưa màn xe. Bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau, có người nhảy thượng đằng trước càng xe, khiến cho xe ngựa ngừng lại. Hồng Anh thanh âm ở bên ngoài vang lên, Nhậm Ngũ tiểu thư, ngươi trước đừng ra tới. Nhậm Giao Kỳ lập tức nói, đồng hỉ đâu, hắn bị thương vẫn là. Đồng hỉ cắn răng nhẫn nại thanh âm ở bên ngoài vang lên, tiểu thư. Tiểu nhân không có việc gì, chỉ là bị chi tên bắn lén ngã xuống xe ngựa. Ngài đừng sợ, trước tiên ở trong xe chờ. Nghe thấy hắn không có việc gì, nhậm giao kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lên tiếng liền không hề ra tiếng, để tránh bọn họ phân tâm. Nhậm giao kỳ cẩn thận nghe, người tới tựa hồ cũng không phải rất nhiều, đồng hỉ, Hồng Anh cùng hai cái thị vệ là có thể đưa bọn họ ngăn lại tới. Nhậm giao kỳ không biết chính là tiêu tinh tây phái tới hộ tống nàng thị vệ tuy rằng chỉ có hai cái. Lại mỗi một cái đều có thể lấy một trọn mười, mà Hồng Anh cũng là cái cân quắc không nhường tu mi hảo thủ. Đến nỗi đồng hỉ, hắn ở hiến vương phủ thời điểm tuy rằng võ công so ra kém hạ sinh bọn họ, lại cũng tuyệt đối không yếu. Cho nên người tới tuy rằng có sáu cái, lại làm cho bọn họ cấp sinh sôi ngăn cản. Nhậm giao kỳ trong lòng hiểu rõ, những người này khẳng định không phải hướng về phía nàng tới, sợ là hướng về phía tiêu tinh tây mà đến. Nàng bởi vì trùng hợp ngồi tiêu tinh tây xe ngựa mới có thể đụng phải. đúng lúc này chờ. Người kéo xe mã không biết như thế nào đột nhiên động lên, gào giống liền đi phía trước chạy, xe ngửa cũng đi theo động lên. Chương 268. Nhậm Giao Kỳ nhịn không được cười lên tiếng. Thấy Nhậm Giao Kỳ cười, Tiêu Tinh Tây cùng Tiêu Tĩnh Lâm hai người ngược lại là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tiêu Tĩnh Tây bằng cảm giác giác ra Nhậm Giao Kỳ có chuyện xưa, cho nên vừa mới mới có thể như vậy an ủi nàng. Chính là hắn lại thật sự không nghĩ ra Nhậm Giao Kỳ từ nhỏ ở Yên bắc lớn lên.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 Người kéo xe mã không biết như thế nào đột nhiên động lên, gào giống liền đi phía trước chạy, xe ngửa cũng đi theo động lên. chương 269 Hồng Anh lại là tùy thời nói, nô tỳ đi lấy đi, nô tỳ cước chính mau, Nói không đợi nhầm giao kỳ nói chuyện cự tuyệt, Hồng Anh liền phi giống nhau mà nhảy vào trong bụi cỏ, nháy mắt không thấy. Hồng Anh phát giác nhà mình công tử hôm nay tâm tình hình như là không thế nào hảo, nàng thân là quận chúa bên người đệ nhất thị nữ, khác không được. Xem mặt đoán ý bản lĩnh vẫn là được đến một chút quận chúa chân truyền. Bình quả như cũng là không nói một lời mà đi theo nhậm giao kỳ phía sau. Tiểu thư ở nơi nào nàng liền ở nơi nào, tiểu thư nói cái gì chính là cái gì. Đến nỗi thức thời gì đó. Đó là cái gì ngọn ý. Có thể đương màn thầu gầm sao. Bình quả từ trước đến nay là cái thật sự nha đầu. Nhậm giao kỳ cũng chỉ có thể tạm thời trước dừng lại bước chân. Đông đức phía trước đi ở phía trước mở đường, lúc này cũng không thấy bóng dáng. Cho nên trên đường nhỏ chỉ còn lại có nhậm giao kỳ, tiêu tĩnh tây cùng bình quả. Hai người liền như vậy đứng trong chốc lát, ai cũng không nói lời nào. Nhậm giao kỳ không nói lời nào là không biết phải nói cái gì. Con đường này chỉ là một cái sơn gian tiểu đạo, cũng không rộng mở, hai người chạm đến cực gần. Tiêu tĩnh tây trên người ẩn ẩn dược hương vị mát lạnh dễ ngửi, tựa hồ luôn là có một loại có thể an ổn nhân tâm lực lượng. Như vậy gần khoảng cách làm nhậm giao kỳ nhớ tới phía trước tiêu tĩnh tây đụng tới nàng gương mặt cùng bàn tay thời điểm xúc cảm. Rõ ràng phía trước đã quyết định muốn làm bộ không thèm để ý. Rốt cuộc lúc ấy tiêu tĩnh tây chỉ là lo lắng nàng có phải hay không bị thương đều không phải là là cô ý. Chính là không biết vì sao lúc ấy cảm nhận được độ ấm hiện tại còn không có tan đi. Nhậm giao kỳ nhịn không được dơ tay dùng ngu bàn tay cọ cọ chính mình cảm. Ý đồ nếu muốn trên mặt không thể hiểu được độ ấm cọ rớt. Chỉ là nàng mới một động tác. Nguyên bản chính Dũ mắt không biết suy nghĩ gì đó tiêu tinh tây lại là đột nhiên dương mắt lái qua đây. Nhữ mày nói, làm sao vậy? Đau. Nhầm giao kỳ vội lắc đầu. Nghĩ nghĩ mới cúi đầu thấp giọng nói, có chút ngỡ Ta nhìn xem. Tiêu tinh tây mặt đột nhiên đến gần rồi, cẩn thận đánh giá trên mặt nàng kia một đạo vết thương. Nhầm giao kỳ rất là có chút cuốn bách, rũ mắt đứng thẳng bất động, vừa động cũng không dám động. Sau lại nàng mới cảm thấy ngay lúc đó chính mình có chút kỳ quái. Nàng rõ ràng có thể một tay đem người cấp đẩy xa một ít, nếu là khác nam tử ly nàng như vậy gần nàng đã sớm trở mặt. Chẳng lẽ là bởi vì trong lòng biết tiêu nhị công tử thể nhược sợ một phen đẩy xuống hắn cấp quăng ngã hồng rồi. Vẫn là bởi vì tiêu tĩnh tây khí chẳng quá cường đại làm nàng không dám tùy tiện động thủ. Bất quá lúc này nhậm giao kỳ không có tưởng nhiều như vậy, nàng chỉ là nín thở tĩnh khí mà đứng ở nơi đó cái gì cũng không có làm. Cũng may tiêu tĩnh tây cũng không tính toán đem nàng mặt nhìn ra một hoa tới. Hàn chú ý tới Nhậm Giao Kỳ không được tự nhiên liền nghiêng đi chút thân mình, không có xương đỏ, hẳn là không ngại. Trên xe ngựa có bị dược, đợi chút ta tìm cho ngươi. Nga. Nhậm Giao Kỳ túi đầu đáp. Tiêu Tinh Tây nghiêng đầu nhìn nàng một cái, đột nhiên mềm nhẹ trầm thấp mà thì thầm, từ đây lục tấn coi thảo, hồng tụ thêm hương, thân thuộc nghi tiên, văn trường hòa quốc. Nhậm Giao Kỳ sửng sốt, chớp chớp mắt không biết nên như thế nào phản ứng. Tiêu Tinh Tây lại là cười, thở dài nói, ngươi quả nhiên biết. Lúc này hắn trong lòng rõ ràng là khẩn trương, chính là ngự khí lại ra vẻ nhẹ nhàng. Nhậm giao kỳ giật giật ngôi. Không biết nên như thế nào phản ứng. Tiêu tĩnh tây đốn trong chốc lát mới nói, ta không biết người thừa xe ngựa của ta sẽ có nguy hiểm. Cho nên hắn mới có thể ở nhìn thấy nàng thời điểm nói xin lỗi. Lúc ấy tiêu tĩnh tây nghe phía dưới người bẩm báo nói nhậm giao kỳ bên này đã xảy ra chuyện thời điểm. Hắn trong lòng cảm giác liền chính mình đều không có biện pháp hình dung. Hắn tưởng. Quả nhiên cũng không phải thứ gì đều có thể tính kế. Từ nay về sau, Tiêu Tĩnh Tây cũng minh bạch một đạo lý, hắn có thể đối trên đời này bất luận cái gì một người chơi tâm nhãn chơi tâm cơ. Duy Độc không thể đối người mình thích, bởi vì kết quả sẽ khó có thể đoán trước. Cứ việc lúc này đây hắn chỉ là muốn dùng mịt mở một ít biện pháp cho thấy chính mình tâm tư. Nhậm giao kỳ nghe Tiêu Tĩnh Tây như vậy vừa nói cũng minh bạch lại đây. Quả nhiên kia quyển sách là hắn cố ý đặt ở nơi đó. Kỳ Quái chính là Nhậm Giao Kỳ cũng không có cảm thấy sinh khí, nàng thậm chí cảm thấy có chút buồn cười. Rất khó tưởng tượng giống Tiêu Tĩnh Tây người như vậy thế nhưng sẽ làm ra loại này hấu chí sự tình. Chính là Nhậm Giao Kỳ cũng cười không nổi, bởi vì Tiêu Tĩnh Tây hấu chi đối tượng là nàng. Nhậm Giao Kỳ không biết nên như thế nào phản ứng, nàng tưởng có phải hay không chính mình ở cái này là bảo trì trầm mặc làm bộ cái gì cũng không có nghe thấy sẽ càng tốt. Chính là quay đầu không cẩn thận thoáng nhìn Tiêu Tĩnh Tây trong thần sắc tựa hồ ẩn hàm một ít là không. Nàng vẫn là nhịn không được ai, nhẹ giọng nói, không quan hệ, không trách ngươi. Tiêu Tinh Tây quay đầu nhìn về phía nàng, nghiêm túc mà chuyên chú. Nhậm Giao Kỳ cũng nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng mím môi, lại đem tầm mắt rời đi. Lúc này Hồng Anh đã trở lại, đi tới đem trong tay áo choàng cấp nhậm Giao Kỳ tiểu tâm phụ thêm, áo choàng có chút trưởng, vừa lúc đem nàng diện mạo cũng cùng nhau bao lại. Chờ áo choàng thượng thân, quen thuộc hương vị chui vào mũi gian, Nhậm Giao Kỳ mới hậu chi hậu giác ý thức được cái này áo choàng là Tiêu Tinh Tây. Cũng khó trách, xe ngựa là tiêu tính tây, hán tổng không thể lúc nào cũng bị nữ nhân dùng đồ vật. Áo choàng đã mặc vào, lại cởi ra nói liền làm kiêu, cho nên nhậm giao kỳ nói cái gì cũng không có nói. Bởi vì có áo choàng, ở từ kia một mảnh cỏ tranh tùng đi qua đi thời điểm, nhậm giao kỳ liền không có bị cỏ tranh vết cắt. Tiêu tính tây xe ngựa liền ngừng ở bên ngoài kia một cái tương đối rộng mở trên đường, nhậm giao kỳ nhìn thoáng qua, cảm thấy giống như không phải phía trước ngồi kia một hai, chờ lên xe ngựa vừa thấy, quả nhiên không phải. Nhậm Giao Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi, bằng không kia quyển sách nếu là còn ở nơi đó nàng sẽ xấu hổ. Này một chiếc xe ngựa không có Tiêu Tĩnh Tây kia một chiếc chú ý, bất qua cái đẹp nhưng thật ra thực mềm mại thoải mái. Nhậm Giao Kỳ mới ngồi xuống, Tiêu Tĩnh Tây cũng bảo được. Kỳ thật Tiêu Tĩnh Tây phía trước là cưỡi ngựa chạy tới, xe ngựa là ở hắn ra cửa lúc sau đồng hạ ra tới, chỉ có như vậy một chiếc. Tiêu Tĩnh Tây ngồi vào Nhậm Giao Kỳ đối diện, đồng hỷ bọn họ đã đi trước, ta đưa ngươi đi bạch hạ trấn ngươi yên tâm. Ta không lộ mặt là được." Tiêu Tĩnh Tây không dám lại làm nhậm giao kỳ một mình ngồi tiêu ra xe ngựa đi trở về, tuy nói những cái đó thích khách hẳn là hướng về phía hắn tới, nhưng là nếu là thật sự hướng về phía hắn, những người đó chưa chắc có thể tiếp cận được xe ngựa. Tiêu Tĩnh Tây bên người ổn vệ không phải ăn chay. Hắn không lộ mặt, người khác cũng sẽ không biết nhậm giao kỳ là bị nam tử đưa trở về. Tiến Bắc Vương phủ xe ngựa từ bề ngoài thoạt nhìn đều không sai biệt lắm, nhậm ra người sẽ tưởng Tiêu Tĩnh Lâm xe đưa nàng trở về. Nhậm Giao Kỳ không nói gì thêm. Nàng tổng không thể đem Tiêu Tĩnh Tây đuổi đi xuống. Đây là hắn xe ngựa không nói, Nhậm Giao Kỳ lặng lẽ đánh giá một chút Tiêu Tĩnh Tây thân thể, nàng làm hắn đi cưới ngựa vạn nhất quăng ngã bị thương bị bệnh làm sao bây giờ? Yến Bắc Vương phủ sợ là sẽ không bỏ qua nàng. Tiêu Tĩnh Tây không biết chính mình bị người trong lòng cấp âm thầm xem thường, hắn mới từ trong ngăn kéo tìm ra dự phòng thuốc mỡ muốn đưa cho Nhậm Giao Kỳ, ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến Nhậm Giao Kỳ ánh mắt, có chút nghi hoặc nói, làm sao vậy? Nhậm Giao Kỳ lắc lắc đầu, mỉm cười nói, "Không có gì, ngươi lạnh hay không?" Tiêu Tinh Tây. Hai người trầm mặc một lát, Tiêu Tinh Tây nhìn bình quả cấp Nhậm Giao Kỳ tốt nhất thuốc trị thương lúc sau lui trở lại trong một góc, đột nhiên nói, "Ta chỉ là trúng độc, cũng không có sinh bệnh." Nhậm Giao Kỳ nhìn Tiêu Tĩnh Tây liếc mắt một cái, không biết hắn vì sao sẽ đột nhiên nói lên cái này, lần trước hắn vì nàng chảo con nhện bị thương tay thời điểm nàng cũng đã có chút suy đoán, bất quá hiện tại Tiêu tính Tây chính miệng nói ra, Nhậm Giao Kỳ liền hiểu rõ. Tiêu Tĩnh Tây ho nhẹ một tiếng, đôi mắt liếc hướng nơi khác, nhỏ giọng nói, cho nên, ta không có ngươi tưởng như vậy thể nhượng. Nói xong này một câu Tiêu Tĩnh Tây lỗ thai căn trầm rãi đỏ. Nhậm Giao Kỳ chấp chớp mắt ngơ ngác mà nhìn hắn, sau đó không biết nghĩ tới cái gì nàng chính mình mặt cũng đỏ. Ta, ta cái gì cũng không có tưởng. Nhậm Giao Kỳ có chút thẹn quá thành giận, không khỏi trừng mắt nhìn Tiêu Tĩnh Tây liếc mắt một cái. Tiêu Tĩnh Tây lại nhìn nàng một cái, Nhậm Giao Kỳ vẫn là trừng hắn. Tiêu Tính Tây nhìn nhìn không biết như thế nào liền nhịn không được cong lên khỏe miệng cười, Nhậm Giao Kỳ trừng mắt trừng mắt cũng vèo cười lên tiếng. Trong xe không khí lại không thể hiểu được nhẹ nhàng lên. Lúc này bên ngoài sát trời đã tối sầm lên, cũng may Nhậm Giao Kỳ bị ám sát địa phương cách Bạch Hạc trấn cũng không tính xa, cứ việc Tiêu Tính Tây đã mệnh lệnh bên ngoài đánh xe đồng hạ đem xe đuổi chậm một chút, Bạch Hạc trấn cũng tới rồi. Hai người ngồi ở trong xe cũng không có như thế nào nói chuyện, nhưng là lại không có ai cảm thấy xấu hổ. Phảng phất liền như vậy lặng lặng ngồi. Cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không nói, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần cũng có thể làm thời gian qua thật sự nhanh. Xe ngửa cuối cùng ở nhậm ra trước đại môn ngừng lại, đã có nhậm ra người gác cổng chạy tới giò hỏi có phải hay không ngũ tiểu thư đã trở lại, giữa ngồi ở cửa xe trước ngủ ga ngủ gật bình quả lập tức ngồi thẳng. Nhậm giao kỳ nhìn về phía tiêu tính tây, ta đi xuống. Tiêu tinh tây gật gật đầu, dặn dò nói, miệng vết thương đừng động thủy, mỗi quá hai cái canh giờ liền sát một lần, về sau sẽ không lưu xeo. Nhậm Giao Kỳ đồng ý, đỡ Bình quả thủ hạ xe ngựa, chờ Nhậm Giao Kỳ người vào Nhậm phủ Đại môn, Tiêu Tinh Tây mới phân phó xe ngựa quay đầu trở về. Tiêu Tinh Tây hồi đảo chùa Bạch Vân thời điểm sắc trời đã chậm, phía trước biến mất trong chốc lát Đồng Đức tiến lên đây bẩm báo nói: Công tử, hôm nay thích khách đã toàn bộ bắt được, trong xe ngựa ngồi Nhậm Ngũ tiểu thư sự tình sẽ không truyền ra đi. Lúc này Tiêu Tinh Tây cùng cùng Nhậm Giao Kỳ ngồi ở trong xe ngựa Tiêu Tinh Tây đã khác nhau như hai người, hắn dừng lại bước chân đạm thanh nói: Còn có người sống sao? Đông Đức úi đầu trả lời, có hai người bị bắt được thời điểm còn chưa chết, nhưng là theo sau cắn lưới tự sát. Tiêu Tinh Tây cũng không ngoài ý muốn, bọn họ những người này, giống nhau đều còn có người nhà tánh mạng bị nết ở người khác trong tay. Bất quá mặc dù là cái gì cũng không hỏi ra tới, muốn đoán được là ai động tay cũng không khó. Tiêu Tinh Tây khẽ cười nói, muốn ta chết người trước nay liền không ít, nhưng là dám ở Hiến Châu Động Thủ còn sẽ tìm những cái đó bất nhập lưu bỏ mạng đồ đệ tới người, cũng cũng chỉ có kia mấy cái tự cho là chính mình mạng lớn. Trường 270 vừa thấy hỉ, Tiêu Tinh Tây nói xong liền đi vào phòng đi, Đồng Đức cùng Đồng Hạ túi đầu theo đi vào. Đồng Hạ làm người đánh tới ai cấp Tiêu Tinh Tây rửa tay, lại giúp hắn đem ngoại phục cấp thay đổi xuống dưới, Đồng Đức thúc thủ đứng ở một bên, trong lòng lại là suy nghĩ, khó không không thành nhà mình chủ tử lần này cũng tính toán không cùng những người đó so đo. Chính như vậy nghĩ, Đồng Đức lại là nghe được Tiêu Tinh Tây đạm thanh nói, phái người đi cùng địch hạo nói một tiếng, nô gia có thể lưu cái sau. Đồng Đức nghe vậy sửng suốt, nhịn không được nói, công tử, chính là ngô tổng binh ngần ấy năm đều không có sinh ra đứa con trai tới, này sợ là nếu ngô tiêu hỏa sinh không ra nhi tử, địch ra chính là cho hắn lại đưa 10 cái trăm cái nữ nhân, kia cũng không dùng được a. Tiêu tĩnh Tây cười như không cười mà nhìn Đồng Đức liếc mắt một cái, chậm gì gì nói, đây là địch ra nên nhọc lòng sự tình. Nói xong tiêu tĩnh Tây liền đi thư phòng. Đồng Đức đứng ở tại chỗ cân nhắc một chút, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Đồng hạ muốn theo sau hầu hạ tiêu tinh tây, đi đến đồng đức bên người thời điểm lại là rừng dừng. thấp giọng nói, ngốc tử. Nô tổng binh sinh không ra nhi tử, có thể thế hắn sinh người nhiều đi, chỉ cần hai tử họ ngô là được. Ngươi vì địch ra thao cái này nhàn tâm làm cái gì? Đồng hạ nói xong lúc sau, liền ném xuống đồng đức bước nhanh hướng thư phòng đi đến. Đồng đức nhìn thoáng qua đồng hạ bóng dáng, giơ tay lau một phen mặt, nghĩ thầm. Nô tiêu hòa đời này là đổ tám đời vận xuôi đổ máu mới cưới Tiêu Vi cũng cấp lao vương phi đường con rể đi. Xem ra cưới lao bà còn cần cẩn thận a. Đông Đức lắc lắc đầu, cũng đi ra ngoài. Nhậm Giao Kỳ trở lại nhậm ra lúc sau nhậm Lao Thái Thái chỉ là đem nàng tiêu lên đi hỏi vài câu nàng cùng quận chúa lui tới chi tiết, bởi vì ở đi Vinh Hoa viện phía trước nhậm Giao Kỳ đã đem chính mình trên người thu thập qua không làm người nhìn không ra tới cái gì manh mối, cho nên nhậm Lao Thái Thái cũng không có truy cứu nàng về chế sự tình. Lại qua hai ngày, nhậm thời mẫn từ Vân Dương Thành đã trở lại. Nhậm giao kỳ thừa dịp nhậm thời mẫn ở Lý Thị trong phòng thời điểm hỏi hắn ở Vân Dương Thư viện sự tình. Nhậm thời mẫn lần này đi Vân Dương Thành cũng là thu hoạch pha phòng, không những hắn họa kỹ được đến từ vạn lý thường thức, từ vạn lý còn gọi tới vài vị giới hội họa danh túc ở bên nhau nói tự luận họa, nhậm thời mẫn trong lúc này cũng là được lợi không nhỏ. Nhậm giao kỳ nghe nhậm thời mẫn mặt mày hớn hở mà nói đã nhiều ngày sự tình. Trên mặt cũng hiện ra ý cười. Nhậm thời mẫn cuối cùng có chút ngượng ngùng nói, Vi phụ còn thu được từ tiền sinh mời, hắn mời ta đi Vân Dương thư viện nhậm giáo. Nhậm Giao Kỳ trên mặt lộ ra gãi đúng chỗ ngứa kinh hỉ cùng kinh ngạc, thật vậy trang cha. Tra. Nhậm thời mẫn gật gật đầu, bất quá ta lúc ấy lấy chính mình tài hèn học ít, không dám lầm người con cháu vì từ cự tuyệt. Sau lại từ tiên sinh liền nói muốn mời ta tham gia sang năm kinh thành văn đấu sẽ, nếu ta có thể vì Yến Bắc tránh đến vinh dự, vậy không có lý do gì lại cự tuyệt hắn mời. Nhậm Giao Kỳ cười hỏi. Kêu cha ngươi đáp ứng đi kinh đô sao? Nhậm thời mẫn nghe vậy có chút kỳ quái mà nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, đây là tự nhiên. Từ tiên sinh hắn tín nhiệm ta mới có thể mời ta, vi phụ như thế nào có thể làm hắn thất vọng. Kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, đạo lý này nhậm thời mẫn là hiểu. Nhậm giao kỳ lại là chấp chấp mắt chế nhạo nói, chính là nữ nhi nhớ rõ cha năm trước cũng đi kinh đô nói muốn tham gia cái gì hòa hội, cuối cùng cái gì cũng không có họa liền đã trở lại. Còn nói cái gì là kinh thành nhân tài quá nhiều, không dám đêu xấu. Thấy nữ nhi đề cập cái này, nhậm thời mẫn có chút ngượng ngùng. Hắn ho nhẹ một tiếng, lần trước là vi phụ nông cạn. Lần này vi phụ tự nhiên làm hết sức. Nhậm dao kỳ gật gật đầu. Cười nói, vậy là tốt rồi, bằng không lần này ngươi nếu là lâm trận lư bút, vậy muốn phiền thoái. Nhậm thời mẫn nghiêm mặt nói, vi phụ chẳng lẽ là như vậy không biết nặng nhẹ. Ngươi yên tâm. Từ ngày mai bắt đầu ta liền ở trong nhà bế quan. Rốc lòng tôi luyện hòa kỹ. Chúng ta đây liền chờ cha vì Yến Bắc làm vẻ vang trở về. Nhậm thời mẫn nghe vậy cười to. Trong mắt lại là có ngày xưa chưa từng có thần thái. Nhậm giao kỳ nhìn như vậy nhậm thời mẫn, trong lòng ấm áp. Lúc này nàng đặc biệt cảm tạ tiêu tinh tây, bởi vì nàng biết là ai cho nhậm thời mẫn cơ hội này. Từ một ngày này lúc sau, nhậm thời mẫn quả nhiên bắt đầu đẩy rất hết thể không cần thiết xã giao. Mỗi ngày một lòng đều ở chính mình trong thư phòng tôi luyện hòa kỹ hắn thậm chí bắt đầu nhặt lên chính mình đã mất hứng thú nhân vật họa. Tiêu Tĩnh Lâm ở đầu thu thời điểm rời đi Vân Dương Thành đi ra Tinh Quan, nguyên bản Tiêu Tĩnh Lâm còn tính toán ở đi phía trước tự mình đi Bạch Hạc Trấn cùng Nhậm Giao Kỳ cáo biệt. Chỉ là Yến Bắc Vương phủ đột nhiên nhận được võ châu lấy bác 60 mươi rằng ngoại phát hiện liêu nhân kỵ binh tung tích biên quan kịch liệt công văn. Tiêu Tĩnh Lâm cuối cùng vẫn là không có cơ hội tới tìm Nhậm Giao Kỳ, chỉ là viết một phong thơ làm người đưa tới, chính mình mang theo người vội vàng chạy về gia tĩnh Quan. Tiêu Tĩnh Lâm đi ra Tĩnh Quan lúc sau có một đoạn thời gian vẫn luôn không có tin tới, Nhậm Giao Kỳ không khỏi có chút lo lắng nàng. Nghĩ Tiêu Tĩnh Lâm trước khi rời đi nói cho nàng viết thư nói khiến cho người đưa đến Yến Bắc Vương phủ cấp Tiêu Tĩnh Tây, chính là thẳng đến vào Đông Nhậm Giao Kỳ viết hai phong thư cũng không có thấy Tiêu Tĩnh Lâm hồi. Nhậm Giao Kỳ muốn lại viết một phong, rồi lại sợ chậm trễ Tiêu Tĩnh Lâm chính sự, chính là không biết Nhậm Giao Kỳ lại trước sau không yên tâm. Liên ở ngay lúc này Yến Bắc Vương phủ tặng một phong thư tới, Nhậm Giao Kỳ còn tưởng rằng Tiêu Tĩnh Lâm chính là tin thượng cũng không có ký tên mở ra tới vừa thấy phong thư cũng không có tin nhưng thật ra có một đóa quất hoàng sắc hoa từ phong thư rất ra tới rơi xuống trên bàn nhậm giao kỳ sửng sốt đem tiêu đóa hoa bắt được trong tay nhìn nhìn tang trâm kinh ngạc nói gì thời tiết này như thế nào sẽ có cỏ huyên cỏ huyên nở hoa nhiều ở năm sáu nguyệt mà lúc này đã là đầu mùa đông nhậm giao kỳ nhớ tới yến bắc vương phủ suối nước nóng thôn trang chính là một cái đại phòng ấm bên trong loại không ít hoa hoa thảo thảo Tang Trâm rất là khó hiểu, này không phải quận chúa tin sao? Quận chúa cái gì cũng không biết, cho ngươi đưa tới một đóa cỏ huyên làm cái gì? Nhậm Giao Kỳ nghe vậy không khỏi cười cười, nàng túi đầu nhẹ vỗ về non mềm cánh hoa nói, cỏ huyên lại danh vô ưu thảo, đây là báo bình an. Sẽ dùng phương thức này báo bình an người, nhất định không phải Tiêu Tĩnh Lâm, Tiêu Tĩnh Lâm đã biết chỉ biết mắng làm ra vẻ. Nghĩ đến Tiêu Tĩnh Lâm luôn là yên lặng mà hủy đi Tiêu Tĩnh Tây Đài bộ dáng, Nhậm Giao Kỳ nhịn không được nết lên khóe miệng. Chính là cười cười Nàng không khỏi lại thở dài một hơi, Tiêu Tĩnh Tây luôn là biết nàng suy nghĩ cái gì, cũng luôn là có thể ở nàng yêu cầu thời điểm cho nàng an tâm. Nàng cũng nói không rõ chính mình giờ khắc này là buồn bã nhiều một ít vẫn là vui sướng nhiều một ít. Nhớ tới kia một ngày hắn thử cùng làm rõ, nhậm giao kỳ cảm thấy chính mình vẫn là có điểm rối loạn. Nàng cũng không hoài nghi Tiêu Tĩnh Tây nghiêm túc cùng thanh ý, nàng chỉ là có đôi khi sẽ đối chính mình tương lai vận mệnh có một loại vô pháp nắm chắc không xác định. Loại này không xác định làm nàng ở vì nhậm ra hoa cùng nhậm thời mẫn như hoa tương lai cùng đường ra thời điểm ngược lại đem chính mình tương lai vứt bỏ bên ngoài. Chính là có một số việc không phải nàng không thèm nghĩ là có thể tránh đi, nhiều nhất lại quá hai năm, nàng hướng đi hẳn là cũng sẽ định hảo. Mà tiêu tinh tây, tiêu tinh tây người như vậy, trung quy vẫn là quá mức tốt đẹp. Nhậm ra như vậy quan hệ thông ra không những cấp không được hắn bất luận cái gì trợ lực, ngược lại sẽ trở thành hắn cả đời này đều không thể thoát khỏi vết nhơ. Nhậm Giao Kỳ đem trong tay cỏ huyên trang trở về phong thư, muốn giao cho bình quả xử lý rớt, chính là mới giơ tay, dừng một chút, lại vẫn là đem kia một đóa cỏ huyên đem ra. Nàng đứng dậy đi đến chính mình thư phòng, dùng khăn mặt đem hoa bao hảo, phóng tơi án thư ngăn kéo chỗ sâu trong. Tiêu Tĩnh Tây nghe nói Nhậm Giao Kỳ lại truyền tin lại đây, thời điểm còn có chút kinh ngạc, hắn cho rằng Nhậm Giao Kỳ tin vẫn là đưa cho Tiêu Tĩnh Lâm. Chính là đương tiếp nhận tin, phát hiện cái kia phong thư đúng là hắn đưa quá khứ cái kia thả mặt trên cũng không có ký tên thời điểm không khỏi trong lòng vừa động hắn xua tay làm đồng hạ bọn họ đều lui ra sau đem tin mở ra bên trong quả nhiên cũng không có tự tự phi nữ nhưng thật ra có mấy viên dược dùng khắp nơi cẩm tiêu tinh tây đem kia mấy viên khô quắc khắp nơi cẩm phóng tới trong lòng bàn tay quan sát một lát sau đó khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ nhẹ giọng nói khắp nơi cẩm nơi nào vô phương thảo sao nhậm dao kỳ lại một lần thu được yến bắc vương phủ không có ký tên tin thời điểm cũng không quá ngoài ý muốn Chỉ là nàng đem tin cầm ở trong tay hồi lâu đều không có mở ra Bình quả cùng Tang châm hai cái nha hoàng thấy đều cảm thấy có chút kỳ quái Tiểu thư không phải vẫn luôn hy vọng quận chúa gửi thư sao Như thế nào quận chúa gửi thư tiểu thư lại không đổi mà hủy đi Cuối cùng nhậm giao kỳ vẫn là đem tin mở ra Như cũ là không có viết chữ Phong thư trang cũng là dự liệu Lại là một fan xuyên tâm liên Nhậm giao kỳ ngơ ngẩn mà nhìn trong tay xuyên tâm liên nửa ngày không có ngôn ngữ Xuyên tâm liên còn có một cái tên gọi là vừa thấy hỉ. Cuối cùng kia một fan xuyên tâm liên cũng bị nhậm giao kỳ thu được trong ngăn kéo, bất quá nàng không có lại hướng yến Bắc Vương Phủ đưa không có ký tên tin. Mau đến cửa hải cuối năm thời điểm, nhậm giao kỳ trung thu được Tiêu Tĩnh Lâm gửi thư. Nguyên lai like, Tiêu Tĩnh Lâm trước một thời gian vẫn luôn không có ở gia tinh quan, mà là đi võ châu, cho nên nhậm giao kỳ tin tuy rằng tới rồi, nàng lại không có nhìn đến. Tiêu Tĩnh Lâm nói cho nhậm giao kỳ, nàng thực hảo, cũng không có bị thương. Hơn nữa Tiêu Tĩnh Lâm từ võ châu trở về lúc sau gặp dùng tên giả vì Văn Thư Vân Văn Phóng, Tiêu Tĩnh Lâm nhớ tới chính mình phía trước nói qua muốn giúp nhậm giao kỳ báo thù, Minh Tư khổ tưởng lúc sau Tiêu Tĩnh Lâm thừa dịp không ai thời điểm đi Vân Văn Phóng gọi hôn mê, cũng ở trên mặt hắn vẽ mười mấy chỉ tiểu rùa đen. Chính là nàng ở làm chuyện này thời điểm thế, nhưng làm Mẫn Văn Thanh thấy được, Mẫn Văn Thanh nhân cơ hội cầm đi Vân Văn Phóng túi tiền lột hắn áo ngoài, đem bạc cùng quần áo tất cả đều bố thí cho khất cái, sau đó liền đem Vân Văn phóng ném tới trên đường. Càng âm hiểm chính là, chờ Vân Vân phóng sau một lát tỉnh lại bị mọi người chỉ chỉ trò trọ thời điểm, Mẫn Văn Thanh còn dám lấy ân nhân bộ mặt xuất hiện, hắn cấp Vân Vân phóng một lần nữa tìm một bộ quần áo, còn nói cho hắn gõ vựng người của hắn là Ninh Hạ Khẩu Âm, phía trước nếu không phải hắn kịp thời xuất hiện, Vân Vân phóng đã là một khối thi thể, chỉ tiếp kia mấy cái Ninh Hạ người đảo tẩu. Vân Vân phóng nghe xong lúc sau còn tưởng rằng là Ngô gia tới tìm hắn báo thủ. Nhậm Dao Kỳ xem xong tin lúc sau lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười. Nàng đề bút cấp tiêu tĩnh lâm viết hồi âm, dặn dò nàng chú ý an toàn, cũng làm nàng không cần lại vì nàng cùng vân văn phóng xung đột. chương 271 tái kiến biệt ly, phấn hồng 480. Cấp tiêu tĩnh lâm hồi song tin lúc sau liền đến năm đuôi, này một cái năm nhậm ra cũng là quá thuận lợi, đều nói một năm nếu là khai một cái hào đầu, như vậy này một chỉnh năm cũng sẽ là thường thường thuận thuận, nhậm giao kỳ nghĩ, nếu thật là như vậy vậy là tốt rồi năm trước nghe cấp phương di nương trị thương đại phu đến nhậm lao thái thái trước mặt đi bẩm báo quá phương di nương trên mặt miệng vết thương đã hảo đến thất thất bát bát, miệng vết thương đều đã rơi xuống bảy, cũng trường hảo. chỉ là những cái đó vết sẹo bởi vì phía trước đau thương quá sâu, đã hoàn toàn không có chữa khỏi khả năng.